Tần gia lão gia tử lão thái thái ở tại trung tâm thành phố tứ học viện, tiểu bối con cháu đều dọn ra đi ở. Tuy rằng ngẫu nhiên có nhi tử sẽ dẫn người trở về ở vài ngày, nhưng dưỡng ở dưới gối nhưng thật ra một cái không có. Hai cái lão nhân gia đều là văn nghệ binh xuất thần, cho nên có thể cùng phụng gia kết thành việc hôn nhân. Sắp ăn Tết thời điểm, ở nơi khác con cháu vô luận như thế nào đều phải gấp trở về, hảo hảo mà đoàn tụ một phen. Tần Trường ly rời đi sân bay sau liền thẳng đến đại viện mà đi. Càng nghe thấy hắn báo địa chỉ đã không có vòng vo, ở tại kia phiên người đều không bình thường, này người trẻ tuổi nói không chừng chính là trở về vẫn ăn lão nhân đâu, thời buổi này chuyện gì đều chú ý một cái người bảo hộ hợp pháp quyền lợi, nếu là làm người khiếu nại, ai mắng sự tiểu, khấu tiền sự lại a. Xe taxi ngừng ở ngõ nhỏ, tuy rằng còn có nửa tháng mới ăn Tết, nhưng rất nhiều người ra đã treo lên đỏ thơm nền lòng, dán lên câu đối. Hắn vừa thấy đầu hẻm kia hộ nhân gia câu đối xuân, liền biết này xác định vững chắc là hắn đại bá viết. Tuy rằng hắn đại bá tự không phải bọn họ ra tốt nhất, nhưng là là nhiều nhất người muốn. Trần lão gia tử có 3 cái nhi tử, lão đại vào chính phủ cơ quan, ở văn hóa bộ công tác, lão nhị vào văn nghệ vòng, một tay tử thiên kim khó cầu, lão tam vào giới nghệ sĩ, một năm trước ra thai nạn xe cổ, không có. Tiểu nhi tử, đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử, cái này tiểu nhi tử đương nhiên là nhất chịu sự sủng ái, đáng tiếc làm nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lão thái thái ở biết tin tức thời điểm khóc thành cái lệ nhân. Người khác tại đây 1 năm cũng không thiếu hứng nàng. Lúc này thấy Tần Trường Ly cái này tiểu tôn tử, tức khắc lại hồng thủy tràn lan lên, Tần Trường Ly không am hiểu hướng người, cũng chỉ có thể ở bên cạnh bồi lão thái thái. So sánh với hắn uy nghiêm ông ngoại, tiểu thư khuê các bà ngoại, hắn thân ra gia, gia hỏa thần mãễn lại đạo thực sự có nghệ thuật ra phong phạm, hiện giờ tuổi già như cũng nhìn ra được tuổi trẻ khi phong hoa tuyệt đại. Lão gia tử đứng ở bên cạnh vành mắt có chút đỏ lên, như cũ nhỏ giọng hống, "Hảo hảo, đừng khóc, ngươi nhìn xem" Cái hay không nói, nói cái rở, chớ chọc hài tử không vui, tất nhất, còn không phải là muốn vui vui vẻ vẻ sao? Ngươi làm gì vậy? Không duyên, cớ làm người chế dễ ư? Lão thái thái tức khắc trở về câu, ta vui, quản bọn họ nói như thế nào. Nhưng vẫn là chậm rãi đình chỉ khóc thút thít, hoa đầy ngập tự ái, đối với Tần Trường Ly nói, "Tiểu Ly à, đã trở lại phải hảo hảo ở chỗ này ở, đừng lại chạy loạn." Này lão thái thái vẫn luôn đối Tần Trường Ly ba mẹ mang theo hắn ở tại Ma Đô rất có ý kiến. Tần Trường Ly tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. Chương 49 Đức ghế giải trí kiếp sống. Còn có nửa tháng liền ăn Tết, Bắc Kinh đại bộ phận ngoại lai dân cư cũng đều trở về quê nhà, mặt đường thượng tức khắp thanh tịnh lên. Tần Trường Ly ở trong đại viện bồi hắn ra ra hạ chơi cờ, viết viết chữ, bồi mụ nội nổi nó tâm sự, dưỡng dưỡng hoa, nhật tử quá đến bay nhanh. Lão gia tử trừ bỏ khen ngợi hắn tiến bộ bay nhanh tự bên ngoài, cũng phá lệ khinh bỉ hắn một tay nước cờ dở. Lão gia tử tuổi trẻ khi cờ lực cao siêu, Hiện tại Như Cũ cũng không giảm phong tao, Như Cũ ở bản cờ thượng giết được các bạn ra chạy vắt giò lên cổ. Hắn trưởng Tôn Tần trưởng Thanh đồng chí, nhưng thật ra hạ một tay hảo cờ, đáng tiếc Tần trưởng Ly đồng chí liền cùng bị trời cao nguyền rủa giống nhau. Học mấy đời, Như Cũ không học ra cá nhân dạng tới. Giao thừa, từng nhà đều phiêu khởi đồ ăn cơm mùi hương, toàn bộ ngõ nhỏ đều bao phủ ở ngông lung ánh đèn hạ. Hai cái đại bá gia đều mang theo con cái tiến đến ăn Tết, Tần trưởng Ly cũng gặp được hắn đường huynh đường tỷ nhỏ. Không thể không nói Hắn cha mẹ đều sinh ra vãn, hắn cũng là kết hôn muộn sinh con muộn sản vật, như vậy một đôi so sánh với này đó Đường huynh đệ nhóm đều có thể lớn hơn hắn một vòng, không giống hắn ca ca, đảo giống hắn thúc thúc, hắn lớn nhất tiểu cháu trai đã có 8 tuổi. Đường huynh Đường tỷ nhóm tha thiết thăm hỏi, đảo không giống như là đối đãi cùng thế hệ Đường đệ, ngược lại như là đối đãi chính mình mới sinh ra tiểu thể tử, che chở đầy đủ. Người một nhà vô cùng náo nhiệt qua cái năm, ngày hôm sau lên khi đều có chút không mở ra được đôi mắt, trừ bỏ tần Trường Ly. Lớn như vậy, nay vẫn là hắn lần đầu tiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong Tết âm lịch tiệc tối. Hắn đại đa số thời gian đều một người một mình sinh hoạt, đối với Tết âm lịch tiệc tối loại đồ vật này cũng không quá cảm thấy hứng thú, nay vẫn là lần đầu tiên qua cái đoàn đoàn viên viên năm, tuy rằng cha mẹ hắn đã qua đời. Sáng sớm trong viện, ánh mặt trời phô đậm chăn trên mặt đất, nhợt nhạt một tầng. Lạnh băng gió thổi qua trong viện cây thường xanh, rào rạt rung động. Một cái tiểu đoàn tử đang ở mái hiên hạ cực cực khổ khổ luyện tự Tần gia coi như là thư hương thế gia, tổ tông thượng còn có người thi đậu tiến sĩ, lên làm đại quan. Đáng tiếc bọn họ này một mạch huyết thống quan hệ rất xa, chỉ có thể xem như một cái rất xa dòng bên. Nhưng có chút đồ vật vẫn là truyền lưu số giới, tỉ như cấp hải tử vỡ lòng. Giống nhau ở năm tuổi liền phải dạy dỗ bọn nhỏ viết chữ, Tần Trường Ly không ngoại lệ, trước mắt tiểu đoàn tử Tần An Dư cũng không ngoại lệ. Hắn là Tần Trường Ly nhị bá trưởng tôn, đối với này đó liền càng vì coi trọng, tiểu bằng Hưu đứng ở mái hiên hạ. Bọc đến cùng, cái cẩu giống nhau, đỉnh gió lạnh, biểu tình nghiêm túc luyện tự. Tân Trưởng Ly đi lên trước, dùng ôn hòa ngữ khí nói: "An An, ngươi như thế nào ở chỗ này luyện tự, không lạnh sao?" Tiểu Bằng Hưu thấy cái này đột nhiên xuất hiện thúc thúc, cũng không sợ người lạ, mở to xinh đẹp mắt to, có vẻ lén nói: "Ba ba nói qua, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất. Ngươi mới như vậy tiểu, liền biết này đó?" Người ba ba làm như vậy, cũng không sợ bị mụ mụ người mắng. Tần Trường Ly rất có thú vị nói. Ơn, hắn không sợ, hắn nói hắn đã bị mắng thói quen. Tiểu bằng hưu dung đùi đắc ý nói. Theo hắn biết, hắn cái này đường huynh là cái cuộc đời sợ nhất chính là hắn lao bà, có thể chịu đựng lao bà cỡ trách cũng muốn làm nhi tử luyện tự, cũng là khó được. Đây là vô pháp trả thù hắn lao ba đối hắn hành động, cho nên muốn kéo dài đến con của hắn trên người đi sao. Thật là ác thú vị. Tần An Dư tiểu bằng Hưu vẫn là thực thích cái này xinh đẹp thúc thúc, thế nhân đều có thưởng thức mỹ đôi mắt, hướng chi hắn như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu bằng Hưu. Hơn nữa, cái này thúc thúc bên người hương vị thực thoải mái, hắn gần nhất lúc sau, thổi tới phong đều cảm giác ôn hòa nhiều, trong không khí tràn ngập ấm áp hương vị, làm tiểu bằng Hưu thập phần vui vẻ, tuy rằng hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn biết, cái này tiểu thúc thúc nhất định rất có bản lĩnh. Ở mấy ngày kế tiếp, Tần An Dư tiểu bằng Hưu liền vẫn luôn quấn lấy Tần Trường Ly. Ở hắn ba mẹ phải rời khỏi thời điểm quyết đoán vứt bỏ hắn ba mẹ, đến vậy nhờ tiểu Thúc Thúc ôm um ấp, hắn ba ba cũng thập phần vui vẻ có thể thoát khỏi cái này tiểu bóng đèn, cùng hắn lao bà quá hai người thế giới, vì thế bàn tay vung lên, liền đem tiểu bằng hữu lưu tại trong đại viện. Tần Trường Ly đại khái minh bạch tiểu bằng hữu vì cái gì muốn đi theo hắn, Tần An Dư tư chất thực hảo, hảo đến có thể đang tới gần Tần Trường Ly thời điểm cảm giác đến trên người hắn linh khí. Những người khác tuy rằng cũng sẽ không tự giác muốn thân cận Tần Trường Ly, Khi bọn hắn cũng chỉ là có như vậy có chút bản năng phản ứng, còn không đủ để biết hắn khác thường. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn ở dùng linh khí giúp hai vị lão nhân điều trị thân thể, cái này tiểu gia hỏa đi theo bên cạnh cũng được chút chỗ tốt, cũng khó trách tiểu gia hỏa nhìn hắn đôi mắt sáng lên, chết sống đều phải đi theo hắn. Thời gian chậm rãi trôi đi, tiểu gia hỏa Bình An vượt qua năm tuổi sinh nhật, lúc này đã là đầu xuân thời tiết, Trần Trường Ly ở chỗ này đã ở hơn 1 tháng. Theo lý thuyết tiểu gia hỏa hẳn là thượng nhà trẻ, Nhưng hai cái lão nhân già thấy thúc cháu hai quan hệ tốt như vậy, cũng liền miễn tiểu bằng Hữu đi học thời gian, chính mình cho hắn vớ lòng. Lấy tần gia người chỉ số thông minh, tiểu bằng Hữu hiện tại đã bắt đầu học tập tiểu học chương trình chính học, chờ 1 năm sau trực tiếp đưa vào tiểu học cũng không tồi. Nay nửa tháng, tần Trường Ly mang theo tiểu bằng Hữu khắp nơi ăn ăn uống uống, tìm kiếm các loại vui vui, tiểu bằng Hữu khuôn mặt trực tiếp viên một vòng, liền càng thêm vui đến quên cả trời đất. Nhưng theo tiết âm lịch quá khứ, Ngoại lai vụ công nhân viên cũng dần dần về tới Bắc Kinh, mặt đường thượng lục tục xuất hiện bóng người, này phản phất chính là một cái tín hiệu, đại đội đại đội đám người xuất hiện ở Bắc Kinh, trong lúc nhất thời thành thị này lại khôi phục ngày xưa bận rộn. Tân Trương Ly không thích quá chơi 3 phút chờ tam giờ nhật tử, vì thế liền quyết định đến mặt khác địa phương nhìn một cái, tiện thể mang theo cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu cháu trai. Lão gia tử cùng lão thái thái tuy rằng không bỏ được cháu ngoại cùng tăng tôn, nhưng là đi ra ngoài đi lại đi lại, sinh động sinh động tâm tình cũng không tồi. Hai người ở Trưng Cầu Tần An Dư cha mẹ ý kiến sau, liền bàn tay vung lên, làm hai người đi ra ngoài lãng, đương nhiên, còn an bài người hảo hảo bảo hộ này đối thúc cháu. Xuân Hàng chưa đi, Tần Trường Ly tuy rằng không sợ rét lạnh, nhưng Tần An Dư thiếu không có hắn như vậy thể chất, cho nên hắn quyết định đi đông bắc rèn luyện rèn luyện Tần An Dư thân thể. Gào thét gió thổi qua đại địa, từ xe lửa trên dưới tới ba người bị nên diện thổi tới phong làm cho tóc dựng ngược, bên cạnh dẫn theo hành lý nam nhân che ở hai người trước mặt. Đúng là lão gia Tử An bài bảo tiêu, là một cái tử bộ đội trở về xuất ngũ quân nhân, là lão gia tử đại nhi tử tìm trở về. Một trương mặt chứa điển, đoan chính nghiêm túc, đúng là lão nhân gia thưởng thức tướng mạo, một thân cơ bắp, tiềm tàng thật lớn bạo phát lực. Đoan ngươi trực tiếp tới rồi khách sạn, thẳng đến tổng thống phòng xếp, dắt sạch cái nước gấm tắm lúc sau, tần trường Ly liền bắt đầu mang theo hai người sát hướng thương trưởng, mua mua mua. Bọn họ lần này đi ra ngoài chỉ dẫn theo cơ bản đồ dùng sinh hoạt. Một ít đồ vật vẫn là muốn ở địa phương chuẩn bị. Đương nhiên, Tân An Dư tiểu bằng Hưu không quan tâm mấy đó, hắn cái thứ nhất vấn đề là, "Tiểu thúc, ngươi gì động đầu?" Trứng 50 đức ghế giải trí kiếp sống. Tân Trường ly lạnh nhạt làm lơ tiểu cháu trai tha thiết ánh mắt, "Không có." Tiểu bằng Hưu không thể đỗ trầm mê với trò chơi. Tiểu bằng Hưu đang thương vô cùng nhìn hắn, đáng tiếc hắn thúc thúc ý chí sắt đá, chỉ là nhàn nhạt nói, "Nhớ rõ đêm hôm nay tự viết xong." Tân An Dư ở khách sạn vượt qua suy sút 3 ngày. Tần Trường Ly một bên mang trò chơi, một bên dạy dỗ tiểu cháu trai một ít cơ sở công pháp, dẫn đường hắn tu luyện, lấy hắn kiến thức, biên ra một bộ thích hợp hắn công pháp vẫn là không khó. Tiểu Bằng Hưu ở biết chỉ cần học đại bản lĩnh lúc sau vui vẻ hai mắt tỏa ánh sáng, đem không thể chơi trò chơi thống khổ phóng tới sau đầu, còn một bên thể bảo đảm không nói cho ba ba mù mù. Nói thật, Tần Trường Ly không thèm để ý hắn báo cho hay không người khác, bởi vì tu luyện loại sự tình này vẫn là có thấp nhất này cửa, không phải ngươi nói cho người khác người khác là có thể dùng. Ở cái này mặt pháp thời kỳ, không có đủ cơ duyên cùng tư chất, cho dù có thông thiên công pháp cũng vô pháp sử dụng. Tân An Dư là thiên băng hệ thể chất, tần Trường Ly mới có thể ở trước tiên đại hắn tới đông bắc. Trong vòng nửa tháng, Tân An Dư chỉ đạt tới cơ bản nhất dẫn khí nhập thể, này vẫn là bởi vì hắn thiên tư phi phàm, lại có tần Trường Ly ở một bên giúp hắn duyên cơ, mặt khác thiên phú hơi yếu người, tại đây loại linh khí loãng trong hoàn cảnh, không có hơn nửa năm đừng nghĩ hoàn thành này một bước. 3 ngày sau, Tần Trường Ly liền mang theo cả ngày càng dính người tiểu cháu trai cùng trầm mặc ít lời bảo tiêu ở Đông Bắc Đại Địa thượng khắp nơi lãng, ngắn ngủn 3 tháng, tiểu cháu trai cũng đã đạt tới luyện khí 3 tầng cảnh giới. Ở tới Trường Bạch Sơn thời điểm, hắn nhớ tới Đông Bắc Tam Bảo, trong truyền thuyết nhân sâm, không biết rốt cuộc có hay không như vậy thần kỳ công hiệu, dù sao hắn ở tu chân thế giới chưa thấy qua. Lâm Thời Nãi lòng tham, ba người liền lưu tại Trường Bạch Sơn hạ khách sạn, chuẩn bị vào núi. Tuy rằng mùa xuân nhiệt độ không khí xoay người, Đại Tuyết tan dã một ít, nhưng như cũ thập phần nguy hiểm, chỉ là này 3 tháng tới đi theo này đối thúc cháu bên người, hắn phát hiện, vô luận đuổi rất xa lộ, này đối thúc cháu đều là một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng, Bảo Tiêu cũng minh bạch này đối thúc cháu có chút không giống bình thường. Lần này cũng chỉ có thể theo bọn họ đi, này 3 tháng tới, gọi điện thoại dò hỏi Bắc Thành bên kia thời điểm, tần gia người cũng từ ngay từ đầu ngăn trở biến thành hiện tại mặc kệ, Bảo Tiêu cũng chỉ có thể biến thành một trợ lý. Ở vào núi kia một ngày, Tần Trường Ly ngoại úy muốn gặp gỡ cảnh tượng vội vàng người, lương mèo trầm trọng nhiếp ảnh trang bị, hẳn là Tiết Mục Tổ. Ở bọn họ nói chuyên chung, Tần Trường Ly đã biết đây là cái kia Minh Tinh đi đâu Tiết Mục Tổ. Nay nhóm người ở nhìn đến Tần Trường Ly thời điểm cũng giật mình một phen, rốt cuộc lớn lên như vậy tuấn mỹ nam nhân vẫn là rất ít thấy, ít nhất ở giới giải trí cũng tìm không ra mấy cái. Mà đám kia người dẫn đầu mập mạp văn mặc một thân quân áo khoác, mang theo nhất định cực đại mũ, béo lùn dáng người như là một con tròn vỏ cẩu. Hắn lớn lên rất là vui mừng, giờ phút này đang dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Tần Trường Ly. Hắn là cái này Tiết Mục Tổ đạo diễn, lúc trước công ty quản lý ở đem Tần Trường Ly nhét vào đi thời điểm cũng cho đạo diễn ảnh chụp, nhưng lúc sau Tần Trường Ly giải ước, cái này Tiết Mục cũng liền thay đổi cá nhân tới tham gia. Đạo diễn tuy rằng chưa thấy qua Tần Trường Ly, nhưng cũng đối hắn dung mạo ký ức hãy còn mới mẻ, đặc biệt là như vậy một cái nhìn qua chính là cây rộng tiền người, cư nhiên nói giải ước liền giải ước. Trong vòng không có tuyệt đối bí mật, Hắn ở nghe được một ít tiếng gió sau liền đối tần trường Ly có chút hiểu biết. Giờ phút này ở chỗ này nhìn thấy hắn, hắn tuy rằng không đến mức tiến lên lĩnh bợ, nhưng vẫn là muốn ôm tôn kính thái độ. Hắn thịt đô đô trên mặt đôi nổi lên một tầng ý cười, giống như là chùa miếu Phật Di Lạc, đi lên trước tới Vân An, tần tiên sinh, ngươi hảo, ta là mình tinh đi chỗ nào tiết mục tổ đạo diễn, Lý Tiên Minh. Tần trường Ly vương tay, ngươi hảo, tần tiên sinh là tới nơi này du lịch sao, lúc này vừa lúc tới trường Bạch Sơn xem tuyết. Tần Tiên Sinh thật là hảo nha hửng a." Hắn cười ha hả khen nói. "Nơi nào nơi nào?" Tần Trường Ly có lễ nói. Hắn nhìn ra Tần Trường Ly không kiên nhẫn, vội vàng nói, "Ta liền không quấy rầy Tần Tiên Sinh nha hửng, Tần Tiên Sinh ở chỗ này chơi vui sướng." Sau đó liền cáo từ rời đi. Kia một đám người nhìn đạo diễn khách khí như vậy, cũng minh bạch này ba người thân phận không đơn giản, nhưng là dù sao cũng là bất đồng trên đường người, không cần thiết quá mức lịch mợ. Nói nữa, liền nhân ra kia tướng mạo cũng định bợ không được a. Trương Bạch Sơn thượng có nghỉ phép khách sạn, cái này mùa còn không phải nghỉ phép cao trào, khách sạn còn có chút phòng trống, Tần Trường Ly ở nơi nào tu chỉnh một đêm, liền mang theo Tần An Dư rời đi. Đến nỗi Bảo Tiêu đặc biệt Tần Trường Ly lưu tại khách sạn, trực tiếp nói cho Bảo Tiêu, bọn họ sẽ tiến vào đến Trường Bạch Sơn chỗ sâu trong, mang lên hắn chỉ là cái liên lụy, hắn cũng liền không hề yêu cầu đổi kịp. Tần An Dư tiểu bằng hưu ở Tần Trường Ly làm hạ quyết định sau liền vẫn luôn ở vào một cái phấn khởi trạng thái. bởi vì hắn ở trên tivi thấy được rất nhiều có quan hệ với ngàn năm nhân sâm, nhân sâm đồng tử, nhân sâm hoa hoa, nhân sâm lão nhân trở thần quái nghe đồn, cho rằng lần này vào núi cũng có thể nhìn đến này đó thần kỳ đồ vật. Tân Trường Ly nhìn hắn hưng phấn bộ dáng nhịn không được đả kích hắn, ngươi như thế nào biết trong núi có nhân sâm hoa hoa? Tiểu bằng hưu mấy ngày này hoặc bắt không ít, tivi thượng đều là nói như vậy. Nếu tivi thượng là giả đâu? Sẽ không. Hắn cường điệu nói. Nga, nếu là thật sự Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể nhìn thấy sao? Tần trường ly đùa với hắn. Tiểu thúc ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Hắn mở to một đôi hắc lưu ly dường như đôi mắt, nghiêm túc nói. Chính là ta nghe nói, trong truyền thuyết nhân xâm tinh quái thích nhất chính là bắt ngươi như vậy tiểu hòa nhì phao uống rượu, ngươi còn muốn gặp bọn họ sao? Trường ly lạnh lạnh nói. Tần An dư lại nửa điểm không sợ hãi, gật gật đầu, đúng vậy. Trường ly cũng là thuận thế đồng ý. Tiểu băng hưu ở sau lưng trộm cười nhạo. Loại này hù dọa người nói hắn ba ba đã sớm không cần. Xác thật, Trường Bạch Sơn thượng là có rất nhiều hoang dã nhân sâm, nhưng trải qua thượng trăm năm sưu tầm đã còn thừa không có mấy, dư lại tới đều bị tham khách nhóm phân chia hảo địa bàn, người bình thường muốn tìm được mấy thứ này căn bản là tưởng đều không cần tưởng. Nhưng Tần Trường Ly muốn đi chính là liền tham khách cũng không dám đi Trường Bạch Sơn trung tâm, tin tưởng nơi nào còn sẽ có một ít để sót. Hắn vẫn luôn muốn biết, nhân sâm rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết công hiệu. Rốt cuộc ở truyền thuyết nhân sâm đều để được với một ít thượng đẳng linh dược, ở cái này linh khí loãng vị diện, chẳng lẽ thật có thể mọc ra nhân sâm loại đồ vật này? Không ngừng nhân sâm, ở kết thúc Đông Bắc hành trình sau, hắn còn muốn đi Thiên Sơn nhìn một cái, kia trong truyền thuyết Thiên Sơn Tuyết Liên lại là cái gì diện mạo? Càng đi đi, tuyết động liền càng sâu, nhưng hai người đều ở trên mặt tuyết bước đi như bay, Trần Trường Ly càng là chỉ ăn mặc một kiện màu đen áo lông liền ra cửa, Trần An Dư tiểu bằng hữu, nhưng thật ra xuyên nhiều chút, màu đen áo đồng Màu đen mu, màu đen không thấm nước ủng, như là một cái màu đen bóng cao su. Hắn rốt cuộc chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, còn không đạt được nước lửa không xâm, chỉ là thân thể kiên khang, huyết khí tương đối tràn đầy thôi. Luyện khí kỳ giống nhau ở 7 tầng trở lên mới có thể hiện hóa một ít thần thông, ở 7 tầng dưới cũng chỉ là một cái lợi hại một chút phàm nhân. Chương 51 đứt gãy giải trí kiếp sống. Bọn họ không có đi cảnh khu sáng lập con đường, mà là ở vào núi trong quá trình chuyển tới một cái hẻo lánh tiểu đảo. Ở tiểu đạo phía trên thường xuyên thấy một ít tồn đồ ăn nhà gỗ nhỏ, phòng trường là một ít tham khách vì chịu đựng mùa đông mà chuẩn bị. Bọn họ không có lấy bên trong hông gió lương thực, mà là ở trên đường tùy ý tìm được chút bị đóng băng trụ quả dại, chôn ở dưới nền đất thực vật dễ cây, cùng với một ít ngủ đông tiểu độc vật. Có chút cơ kỳ tu vi, cho dù là ở núi sâu rừng rậm chúng cũng có thể qua đến tương đối tiêu xái. Đương nhiên, này đó tiền đề là hắn mang đủ rồi ra vị liêu. Trong bất tri bất giác, sắc trời tối sầm xuống dưới, Tần Trường Ly bọn họ đã đi hướng nguyên thủy rừng tây. Ở chỗ này ít có người loại tồn tại dấu vết, hắn tùy tay sáng lập một cái sân động, dùng thạch hóa thuật củng cố một chút bùn đất, lại lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt cái đệm lót ở trên mặt đất, dùng đan hỏa râng lên hỏa, một cái ống áp hoàn cảnh liền chuẩn bị tốt. Lại thuận tay xử lý trên đường săn tới gà rừng, mặc vào nhánh cây bắt đầu nướng bờ bờ cở, phân phó Tần An Dư thường thường mà soát thượng ra vị sau, liền tước hảo một ngủ một nồi, góp nhặt một ít sạch sẽ tuyết, nấu một chén thân củ canh. Ga nướng ở đan hỏa nướng nướng dưới phát ra nùng liệt hương khí, dư tư tư tỏa ra, ngoại gia kim hoàng còn mang theo hơi hơi đốt trợ vị, xoát thượng gia vị càng có vẻ tiên hương vô cùng. Thân củ bị cắt thành một tiểu khối một tiểu khối, còn mang theo cỏ cây thanh hương, ở nước sôi phản động, mềm mại ngào hương, làm tần Trường Ly cũng có chút cao hứng, đến nỗi tần An Dư tiểu bằng hữu còn lại là ăn càng vị vui vẻ. Hắn từ khi ra đời khởi liền ở Bắc Thành, từ xa xưa tới nay nhìn quen chính là thành phố lớn phong cảnh. chẳng sợ đi ra ngoài chơi cũng là ở một ít nhân công nhiều hơn tự nhiên địa phương, giống như vậy nguyên thủy đại rừng cây hắn chỉ ở trong TV gặp qua, hiện tại hắn đi theo tiểu thúc đi tới như vậy một cái thần bí lại mỹ lệ địa phương, làm hắn như thế nào có thể không hương phấn. Đi rồi mười mấy km lộ, tuy rằng cuối cùng muốn cho tiểu thúc mang theo hắn, nhưng hắn vẫn luôn không có kêu mệt, chuyện này khiến cho hắn thực tiêu ngạo. Tiểu thúc quả nhiên so với hắn sẽ chỉ ở mụ mụ trước mặt làm nũng ba ba mạnh hơn nhiều. Đi theo tiểu thúc ra tới là cái chính xác lựa chọn. Mimi ăn thượng một đốn lúc sau, Tân An Dư tiểu bằng hữu liền kiên trì không được thân thể mệt nhọc, nặng nề ngủ đi xuống. Tân Trường Ly liền một bên dùng linh khí vì hắn trải vớt gần cốt, một bên chú ý bốn phía tình huống, tuy rằng chung quanh manh thú đều nhiếp với hắn hơi thở xa xa mà rời đi bọn họ hành tẩu phạm vi, nhưng bảo không chuẩn ngọn núi này liền có một ít nguy hiểm tồn tại. Một đêm qua đi, ánh mặt trời đại lượng, trong sơn động hỏa ở lắc lư một lát sau tắt. Tần An Dư tiểu bằng hữu ngây thơ thức tỉnh lại đây, xoa xoa đen bóng mắt to, ngắp một cái, liền một ngông ngồi dậy, hắn ngọt ngào hướng tần trường ly vấn an một thân, tiểu thúc buổi sáng tốt lành. Tự phát đứng ở tại chỗ, chờ đợi hắn một cái thanh khiết chú thi triển xuống dưới, liền cùng hắn cùng nhau thu thập đồ vật rời đi. Ở bọn họ rời đi sau phiến đồi núi liền rất mau đất lở, sở hữu dấu vết đều bị che dấu xuống dưới. Tần trường ly cùng tần An Dư ở bên trong đi rồi năm ngày, cũng gặp rất rất nhiều nhân sâm. Ở bên ngoài khó gặp nhân sâm ở bên trong sơn liền nhiều lên, thậm chí còn có một ít thượng trăm năm cũng có thượng trăm năm dược linh. Hắn đã từng cùng Tần An Dư Tiểu Bằng Hữu cùng nhau đảo ra một cái hai trăm năm dược linh nhân sâm, Tần An Dư Tiểu Bằng Hữu ở hưng phấn rất nhiều cũng có chút thất vọng, này cùng hắn trong tưởng tượng nhân sâm hoa hoa kém rất lớn. Lại ở bên trong sơn đều để lại năm ngày, như cũ không có phát hiện trong truyền thuyết linh vật, Tần Trường Ly cũng không thế nào thất vọng, mang theo Tần An Dư theo đường tới trở về. Những người này tham tuy rằng không phải chân chính linh dược, nhưng là đối với người thưởng tới nói cũng coi như là một loại không tồi linh dược, hắn lấy về đi dùng linh lực phao thành rượu cũng có thể điều trị người thân thể. Ở hồi trình trên đường, tần An Dư tiểu bằng hữu thuận lợi đột phá luyện khí 4 tầng, hắn cực kỳ cao hứng, bởi vì ở hắn lại biến lợi hại hơn đồng thời, hắn cũng trưởng cao 2 cm. Nay mấy tháng thân cao vẫn luôn lại trưởng, đã so bình thường tiểu bằng hữu cao hơn 10 cm tạp hữu, là một cái ngoan bảo bảo. hắn cũng là có đua đòi đồ vật. Ở bọn họ rời núi sau, khoảng cách bọn họ rời đi đã có nửa tháng, Bảo Tiêu Lý Tiên Minh cũng có chút sốt ruột, mang điện thoại trở về Tần gia, lão gia tử cùng lão thái thái cũng có chút nóng lòng, vội vàng tìm người hỗ trợ. Tần gia tuy rằng không phải cái gì ăn sâu bén rễ gia tộc, nhưng vẫn là có một ít quan hệ, này không, Tần lão gia tử một học sinh, hiện tại ở Đông Bắc đầu cơ trục lợi nhân xâm đại tham khách liền chuẩn bị triệu tập nhân thủ vào núi sưu tầm. Nào biết không đợi bọn họ chuẩn bị tốt, Trần Trường Ly cùng Tần An Dư liền bình an về tới khách sạn. Hai người khí sắc đều thập phần hảo, đặc biệt là Tần An Dư, tinh khí thần tốt đều không giống như là một cái tuổi nhỏ hoa hoa, liền thân cao tăng trưởng mấy cm. Trần Trường Ly ở cảm tạ đại tham khách sau liền trở về khách sạn, cùng hắn ra dàn mãi mãi tiến hành rồi một lần trò chuyện, báo bình an. Hai lão nhìn tinh khí thần hoàn hảo hai người tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, nhưng cũng không tốt ở nói cái gì. chỉ có thể là thừa dịp bọn họ còn ở, cấp bọn nhỏ nhiều hơn một đạo bảo đảm. Lúc sau, Tân An Dư tiểu bằng hữu liền cho hắn ba ba mụ mụ đánh một cái video điện thoại, hắn ba ba vui đến quên cả trời đất, ước gì hắn khắp nơi ngoan nhạc, hắn mụ mụ nhưng thật ra thật phần tưởng niệm hắn. Vợ chồng hai người ở nhìn đến Tân An Dư mấy tháng liền dài quá như vậy cao sau cũng thật phần giật mình, nhưng càng có rất nhiều cảm tạ, nhìn xem đứa nhỏ này, so với ở Bắc Thành khi nghiêm túc đứng đắn giống cái tiểu lão đầu. Hiện tại quả thực hoạt bát rông, cái khắp nơi vui vẻ xả mồi ét. Vợ chồng hai người cùng hài tử thông xong điện thoại sau, hắn Đường huynh lại trộm mà gọi điện thoại lại đây, hỏi hắn có phải hay không có đặc thù tăng cao bí phương. Phải biết rằng, hắn làm một cái đứng đắn làm nghệ thuật văn nhân, đối với rèn luyện thân thể phương diện liền không có hắn ca ca dụng tâm, thân cao chỉ có thể nói đạt tới bình quân trình độ, phối hợp hắn kia ôn nhuận như ngọc khí chất cũng thập phần thích hợp, đáng tiếc hắn cứ thái thái có một em M7. Nay liên tục sở hữu Tần trường ly tự nhiên là nói không có, hắn tuy rằng có chút thất vọng nhưng vẫn là tính, nhìn bên cạnh đôi mắt sáng lên tần an dư tiểu bằng hưu, tần trường ly liền biết hắn khẳng định nhớ kỵ hắn ba ba nhược điểm, liền chờ cười nhạo hắn. Thiên sơn phía trên, tần trường ly thải hạ một nhiều băng sơn tuyết liên, cũng không có tìm ra cái gì kỳ lạ chỗ, chỉ là giao cho tần an dư tiểu bằng hưu làm kỷ niệm. Lúc này đã là 10 tháng, khoảng cách bọn họ rời đi Bắc Thành đã có 6-7 tháng, cũng là thời điểm cần phải trở về. Ngay cả kia đối không đảng hoàng cha mẹ giờ phút này đối với bọn họ nhi tử cũng tưởng nhẹ hỏng. Tần Trường Ly quyết định lại đi một chuyến Vân Nam, xem như hoàn thành cả nước lữ hành bản đồ. Ở Thiên Sơn trên dưới tới về sau, một lớn một nhỏ hai người như cũng không dính bụi trần, phảng phất trong truyền thuyết tiên nhân, làm cho ở khách sạn Lý Tiên Minh kinh ngạc cảm thán không thôi. Thiên Sơn ở Tân Cương khu vực, hai người thuận đường đi một chuyến hòa điển, theo thải người ngọc vào một chuyến sơn, thành công tìm được một khối hảo nguyên liệu, Tần Trường Ly thân thủ điều khắc hảo ngọc phù. Vẽ ra thanh tâm ngưng thần trận pháp, lại bỏ thêm một tầng bảo bình an phụ chú, chuẩn bị trở về đưa cho các thân nhân. Tân An Dư tiểu bằng Hưu chính là chính hắn tạo hình một người tham hoa, hoa lấy kỷ niệm hắn rách nát nhân sơ ngộ. Chương 52 đứt gãy giải trí kiếp sống. Hẻm nhỏ nội, Tân An Dư đang đứng ở họa đường họa lão nhân trước mặt, ánh mắt chờ mong. Lúc này, đột nhiên lao tới một cái trang điểm kín không kẽ hở nữ nhân. Lý Tiên Minh ở nữ nhân kia sắp sửa đụng phải tới trong nháy mắt chắn Tân An Dư tiểu bằng Hưu trước mặt. Nữ nhân kia ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian đánh vào Lý Tiên Minh trên người. Lý Tiên Minh hạ bản cũng cố, chỉ là về phía sau thối lui, đường phải tay nghề người sắp muốn thành hình tác phẩm, mà nữ nhân này chỉ có thể hướng về nghiêng về một phía đi. Nàng dung để che đậy dung mạo mắt kính bị đụng vào một bên, lộ ra một trường thanh lệ luyện chuyển mặt. Mà ở lúc này, phía sau truyền đến rộn ràng nhốn nháo tiếng thế. "Là Đường Như A?" "Nữ thần." "Nữ thần." Thanh âm truyền khắp nhỏ nhỏ, một đám điên của người đổi theo. nhanh chóng vây quanh cái kia tên là đường nhiều nữ nhân. Lý Tiên Minh đã sớm mang theo Tần An Dư trốn đến một bên, Tần An Dư tiểu bằng hữu có chút không cao hứng, cái kia lão ba thực mau là có thể đem kia một chi phượng hoàng đồ chơi làm bằng đường làm tốt, đáng tiếc bị bọn họ cấp phá hủy. Lúc này rời đi Tần Trường Ly cũng đi tới tiểu cháu trai trước mặt, dùng ánh mắt dò hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Liền nghe thấy tiểu cháu trai dùng ủy khuất thanh âm nói, "Thúc thúc, cái kia Aji hảo chán ghét ta, nàng thiếu chút nữa đụng vào ta." Còn lộng hỏng rồi ta Phương Hoàng. Đường Phương Hoàng. Đúng vậy. Hắn dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn Tần Trường Ly. Nếu ngươi như vậy muốn, vậy đang đợi một lát đi. Bọn họ đêm nay liền sẽ rời đi này tòa tiểu thành, cũng không biết nơi khác có thấy hay không được đến loại này nghệ nhân lâu đời. Tần Trường Ly tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, lấy ra vừa mới mua sáo trúc, liền ở hẻm nhỏ tùy ý thổi lên. Hắn cũng sẽ một ít nhạc cụ, đặc biệt là truyền thống nhạc cụ dân gian, sáo trúc chỉ có thể nói là giống nhau. Chân chính tinh thông vẫn là đàn tranh cùng đàn cổ. Trước thế giới, hắn ở cảm giác đến chính mình không có khả năng chân chính phi thăng lúc sau, liền bắt đầu học tập một ít tác nghệ, hơn nữa trước mấy cái thế giới bản lĩnh, học thập phần tinh thông, lấy hắn nhiều năm như vậy trải qua thế sự, hiểu được quán nói, thế giới này thật đúng là không có bao nhiêu người có thể siêu việt hắn. Sao chúc tuy rằng chỉ có thể nói giống nhau, nhưng lấy hắn bản lĩnh, hạ bút thành văn cũng có thể thổi ra một đoạn tươi mát tiểu điểu. Chỉ chốc lát, hẻm nhỏ liền truyền đến thanh thúy sáo trúc thanh. Nguyên bản rộn ràng nhốn nháo đám người đều không tự chủ được đắm chìm ở dư vang tiếng nhạc, xuyến xuyến lịm ngậm âm phù ở hẻm nhỏ chơi lùa, đi ngang qua hẻm nhỏ người cũng nhịn không được dừng lại bước chân, lẳng lặng mà nghe. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người có chút buồn bã mất mát, Trần An Dư tiểu bằng hữu lẳng lặng mà đứng ở ở hắn tiểu Thúc Thúc bên cạnh. Ở tiếng nhạc kết thúc kia một khắc, mở to một đôi mỹ lệ mắt to, ngoan ngoãn hỏi, "Thúc Thúc, ta muốn học cái này, ngươi có thể dạy ta sao?" "Ngươi thật sự muốn học?" Hắn dùng sức gật gật đầu. Tần Trường Ly cũng gật gật đầu, có thể. Bên cạnh theo tiếng mà đến người nhìn này, một đôi giống như tiên nhân thúc cháu, cũng đón sinh kinh diễm chi sắc, đường nhiêu phèn sở nhìn thấy cái này nhan giá trị siêu cao tiểu ca ca sau, thập phần kích động. Xông lên phía trước, "Soái ca, ngươi là mình tinh sao? Là Tiết Mục tổ mời đến khách quý sao?" Bên cạnh cũng có nữ sinh ở mồm năm miệng mười hỏi, Tần Trường Ly không để ý đến những người này, đi đến nghệ nhân lâu đài trước mặt, kết qua đường phượng hoàng, Nam Tần An Dư tiểu bằng hưu tay rời đi. Người bên cạnh nhìn hắn liền có loại mặt kinh sợ, không dám ngăn trở, chỉ có thể mặc hắn rời đi. Bên cạnh có người chụp được video, nhưng ở Lý Tiên Minh tiến lên yêu cầu thời điểm, cũng đều xôi nổi xóa rất video. Không lâu, Tiết Mục tổ người tới nơi này tiếp được hình dung chật vật đường nhiêu, đường nhiêu biểu tình phức tạp theo bọn họ rời đi. Ở tiến vào khách sạn thời điểm, lại thấy kia đôi chuẩn bị rời đi thúc cháu, nàng đang chuẩn bị tiến lên xin lỗi, nhưng thúc cháu hai trực tiếp làm lơ hắn, lập tức đi rồi. Nói thật Lấy nàng hiện tại địa vị, rất ít có người sẽ trực tiếp làm lơ nàng, chẳng sợ những cái đó khinh thường mình tinh, cái này trước nghiệm người, cũng sẽ làm một chút mặt ngoài công vụ. Huống chi, nàng bằng vào một tay hảo tự cùng xuất chúng văn hải, đạt được văn học nghệ thuật vòng tán thành. Thế giới này đối với văn nghệ công tác giả luôn là phá lệ khoan dung, gặp được nàng cũng phá lệ tôn trọng, nàng đã thật lâu không có hưởng qua loại mùi vị này, bất quá chính là một cái ăn chơi chắc thắng, hắn dự vào cái gì xem thường người. Tần Trường Ly căn bản liền không nghĩ để ý tới cái này nội tâm diễn phong phú nữ nhân, mặt mũi là chính mình tránh đến, không phải người khác cấp, chỉ bằng nàng thiếu chút nữa đụng vào chính mình cháu trai trên người, hiện tại lại bày ra một bộ bị ủy khuất tư thái, chỉ bằng như vậy nàng còn muốn hắn đối nàng tôn trọng, nàng mơ đâu. Đạo diễn tổ ở biết được có một cái thổi sáo đặc biệt dễ nghe, nhân đặc biệt chính tiểu ca ca ở tiểu thành, liền tính toán mời tiến vào tiết mục tổ đương một cái đặc mời khách quý. Tiết mục này hiện tại vô số người nhìn chằm chằm. Đạo diễn đột phát kỳ tưởng lại không bị người chen ép đi xuống. Một cái thú vị mánh lưới cũng có thể đủ ra tăng giá tìm. Đương nhiên bọn họ không cho rằng người thanh niên này sẽ cự tuyệt loại này một lần la nổi tiếng tít mục, nhưng Trưởng Ly căn bản không có để ý chuyện này, cho nên chờ bọn họ tìm đi thời điểm, người đã rời đi. Lúc sau, đạo diễn trở lại ở tỉnh thành gặp vị kia mỹ lệ tiểu ca ca, đáng tiếc cái này tiểu ca ca căn bản trêu chọc không dậy nổi, chỉ có thể từ bỏ. Ở tháng 11 đế, Tân Trường Ly hoàn toàn kết thúc lưu hành. khởi hành hồi Bắc Thành. Lúc trước ở Vân Nam phát sinh sự tình cũng chính là để lại mấy chương giống thật mà là giả ảnh chụp, tuy rằng các vị vong hưu thập phần tò mò ảnh chụp tiểu ca ca chính mặt, nhưng chung quy không có người thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Bắc Thành, tứ học viện, lão gia tử cùng lão thái thái nhìn đại biến dạng chắt trai có chút trợn mắt há hốc mồm, này vẫn là một cái mới 7 tuổi tiểu oa nhi sao? Nói hắn 10 tuổi đều có người tin đi. Nhìn xem kia trầm ổn khí thế, nhìn xem kia giơ tay nhấc chân khí chàng Đây là như thế nào lệ ra, ta cũng muốn đem mặt khắc tàng tôn ném qua đi. Đường huynh hai vợ chồng ở nhìn đến nhi tử kêu một khắc đều có chút không tin, nguyên bản chuẩn bị nước mắt đều cấp nghẹn đi trở về, đây là ta nhi tử sao. Phải không? Đường đệ ngươi rốt cuộc là như thế nào dưỡng, như thế nào mới một năm hắn liền hoàn toàn không giống ta, hoàn toàn chính là chiếu ngươi bộ dáng trường A. Hai người bọn họ vốn chính là thúc cháu, tướng bạo có chút tương tự, khi chất lại ở một năm ở chung chung trở nên tiếp cận, nhưng không phải như là phụ tử sao. Buổi tối các vị gia đình thành viên đều đến đông đủ, nhìn đến đại biến dạng tần an dư tiểu bằng hưu, đều có chút không thể tưởng tượng. Tiểu bằng hưu ca ca ở nhìn đến hắn trong ngáy mắt, mặt liền âm chầm lên, nguyên bản vui sướng cũng biến thành buồn bực, đệ đệ đều so với ta cao, không vui. Cơm chiều qua đi, tần an dư lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật, mấy bình đặc đại hào nhân sâm linh kiểu, nơi đó mặt nhân sâm ít nhất cũng là trăm năm tham linh, sợi dâu ngâm mình ở trong rượu có vẻ phá lệ thoát non dài Tần trường ly đều là thừa dịp nhân sâm mới mẻ thời điểm phao thượng, có linh khí giao hấn, bảo đảm đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hán tổng cộng phao tám bình, nơi này lấy ra bốn bình, còn có bốn bình chuẩn bị trở lại ma đô đưa cho ông ngoại bà ngoại. Thân thích nhóm đều nhìn trong bình cực đại nhân sâm, có chút không thể tin tưởng, này không phải là cái củ cải đi. Trước 53 đức gây giải trí kiếp sống. Lao ra tử ngưng thần nhìn kỹ sẻ, hỏi, tiểu ly, nơi này phao chính là nhân sâm. Đúng vậy. Tần trường ly trả lời Này sợ là có không ít niên đại. Thật sự là khó được a. Hắn có chút cảm thán, như vậy thon dài nhân sâm, ít nhất đều phải thượng trăm năm, ngẫm lại tiểu tử này ở bên ngoài làm chuyện tốt, hắn liền biết, tiểu tử này thật đúng là có bản lĩnh a. Lão gia tử cười hai tiếng, lập tức đem một lọ rượu mở ra, đảo ra một ly tinh tế phần lên. Này rượu không có bao lớn mùi rượu, cũng không có tầm thường rượu thuốc dày đặc dư vị, chỉ có một cổ nồng đậm cỏ cây thanh hương. Thanh nhuận rượu trườn xuống yết hầu, tựa như một cổ dòng nước ngấm. chảy vào lao ra từ thân thể, mang đến một cỗ ấm áp cảm giác, toàn thân đều cảm giác buông lỏng, thật giống như nhiều năm bệnh kín đều bị giảm bớt, làm thân thể hắn tỏa sáng ra tân sinh cơ. Hắn ở uống xong một ly lúc sau ánh mắt tỏa sáng, lại tiếp theo đến đệ nhị ly, đệ tam ly, lúc này những người khác cũng minh bạch lại đây, cũng sôi nổi đảo ra tới nếm nếm. Người trẻ tuổi nhưng thật ra không nếm ra cái gì tới, chỉ cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, nhưng thượng tuổi người nhìn này liền ánh mắt sáng lên, sôi nổi đánh lên chú ý. Lúc sau, hai cái đại bá liền tiến lên đối tần Trường Ly tiến hành rồi chân thành thăm hỏi, được đến tần Trường Ly hứa hẹn sau, mới vừa lòng rời đi. Ở tiết âm lịch buông xuống thời điểm, tần Trường Ly quyết định hồi ma đô bồi ông ngoại bà ngoại ăn Tết, thuận tiện đem Linh Tửu đưa qua đi. Tần An Dư tiểu bằng hữu thập phần không tha, vẫn luôn dính tần Trường Ly. Ở quá xong năm sau hắn liền phải đi học tiểu học, không thể ở tiếp tục cùng tiểu thúc chơi, hơn nữa tiểu thúc nói muốn ở bên kia trụ thật lâu, vậy có rất dài một đoạn thời gian không thể thấy. Hắn cây sáo còn không có học bao lâu, hiện tại thổi bay tới giống như là được xuyên heo, thở hồn hện thở hồn hện, không ngừng bị ca ca chê cười, tiểu thúc như thế nào có thể đi đâu. Vì thế ở tần trường ly rời đi sau, tần an dư tiểu bằng hữu liền bắt đầu năn nỉ ý ôi muốn đi ma đô đi học, hắn thái ra ra cười đối hắn nói, ngươi tiểu thúc thường xuyên hối hả ngược xuôi, chẳng lẽ hắn đi đâu ngươi liền đi theo đi sao. Đúng vậy, vẽ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Vậy ngươi ba ba mụ mụ làm sao bây giờ? Vẻ mặt khinh thường nhìn hắn ba ba, ba ba có mụ mụ như vậy đủ rồi, mụ mụ cũng có thể tái sinh cái tiểu đệ đệ, dù sao ta muốn đi theo tiểu thúc, thái ra ra ngươi liền đáp ứng ta đi. Hắn kia cầu xin đôi mắt nhỏ nháy mắt chọc cười mãn nhà ở người, không màng hắn ba ba xanh mét sắc mặt, thái ra ra bàn tay vung lên, chuẩn. Hắn ba ba quả thực sinh xé này nhãi danh tâm đều có, đáng tiếc hắn lao bà ở bên cạnh vẻ mặt không tha nhìn kia tiểu không lương tâm, lao bà ngươi nhìn xem ta à, ta mới là chân chính bị thương cái kia. Hắn lao bà mắt một hành, ngươi còn có mặt ngũi, là ai vẫn luôn tưởng đem nhi tử đưa ra đi, hiện tại xem đi, nhi tử ở bên ngoài chơi bay lên, đều không cần hắn ba ba mụ mụ, nàng như thế nào gả chót như vậy cái không đàng hoàng lao công. Tân trường ly ở trở lại ma đô sau đã chịu phùng ra người nhiệt liệt hoang nên, nguyên nhân chính là kia hai bình linh kiểu. Nguyên bản là bị đặt ở trong ngăn tủ, nhưng có một lần phùng lao ra tử ông bạn ra tới, vừa lật quầy rượu, ngảy ra tới hai bình bề ngoài như vậy xấu xí rượu, hảo hảo mà cười nhạo một phen. Phùng lão gia tử tức khắc khó chịu, đem rượu mở ra tới nếm nếm, kết quả liền nếm xảy ra chuyện tới. Lão nhân kia chết cũng không chịu buông tha kia bình linh tửu, ôm hắn sẽ ra dấu đi, cái này làm cho nếm rượu Phùng lão gia tử hối hận mặt điệt, ở trong lòng đau hô, rượu của ta a. Sớm biết rằng liền sớm một chút mở ra nếm thử. Nay lúc sau, nay bình linh tửu liền ở Phùng gia có tiếng, Phùng lão gia tử đem hắn trở thành mệnh căn tử, ai đều không cho chạm vào, hắn cho rằng đây là Tần Trường Ly trong lúc vô ý tìm thấy. Lúc sau đều không thể tìm được. Nào biết lần này Tần Trường Ly cư nhiên một hơi lấy tới tứ đại bình nhân Sâm Linh Cửu, này nhưng làm lão nhân cao hứng hỏng rồi, lại có thứ tốt có thể khoe ra. Nhìn một cái nhìn, đây là ta tôn tử tặng cho ta, vạn kim đều mua không được bảo bối. Hâm mộ chết các ngươi. Lúc sau nhật tử, Tần Trường Ly liền bắt đầu lãng á lãng sinh hoạt, mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi, chơi chơi game, nghỉ ngơi đủ rồi liền khắp nơi đi một chút chơi chơi, thuận tiện rể dỗ tiểu bằng hữu. Lấy tần trường Ly Tâm tính cũng hoàn toàn không chú ý giới giải trí việc, nhưng cố tình một người tin tức tổng có thể xuất hiện ở tần trường Ly trước mắt, đó chính là hiện giờ Thanh Minh truyền xa đường yêu. Nàng sáng tác ra văn hóa hàm ý thâm hậu văn học tác phẩm, nàng tổng có thể viết ra ai cũng khoái ca khúc, nàng thuận tay liền viết chủ đề tiên minh cái bản, tùy ý liền ngâm tụng ra thịnh hành interneter ca. Nàng đóng vai một cái cực kỳ xuất sắc nhân vật, nàng đạt được mấy giải thưởng lớn tán thành, nàng đánh bại vô số đối thủ, vạch chân giới giải trí thật mạnh hám. thành lập khởi một cái lấy nàng vì trật tự tân quy tắc, đám chìm trong tinh quang dưới hưởng thụ thế nhân truy phụng. Nàng đương xã trung xuất hiện vô số ưu tú nam nhân, giới ca hát thiên vương, ảnh đàn siêu sao, nhân vật nổi tiếng quý tộc, phú thương cử giả. Toàn bộ quý gối ở nàng thạch lựu váy hạ. Đủ loại không thể tưởng tượng sự xuất hiện ở một người trên người, thế nhân điên cuồng truy phụng. Ở nàng đạt được cái kia thế sở công nhận giải thưởng, ở nàng bao phủ giới giải trí 20 năm, ở nàng đăng lâm đỉnh núi lúc sau, Abu ở hắc ám chỗ sâu trong đủ loại đều bạ phát. Một cái nghi ngờ thiệp ở vô số người có tâm kinh doanh hạ nhanh chóng truyền bá mở ra, nàng tiếc không gì làm không được may mắn quang hoàn lúc này đây không có bao phủ nàng. Những cái đó tránh ở trong bóng đêm nhìn trộm ánh mắt đêm nàng chậm rãi kéo vào vực sâu. Gen rét ngọn lửa một chút một chút thiêu đốt nàng, thẳng đến đêm nàng hóa thành tro tàn. Không ngừng mà có người tố xác nàng 16 tuổi xuất đạo, đại học văn bằng bất quá là học viện điện ảnh làm tú bán phát. Vì cái gì có thể viết ra văn học tính như vậy cao tác phẩm? Rõ ràng liền cung nhạc đều xem không hiểu, lại có thể soạn ra ra duyên dáng giai điệu, không hiểu cái bản, tùy tay là có thể đủ khắc họa ra kinh điển tình tiết. Ngày đó không hài hòa đoạn ngắn một chút một chút từ việc nhỏ không đáng kể ra tìm ra, cùng lúc đó, những cái đó bị thế nhân nghiên cứu tác phẩm, cũng bị phát hiện phong cách cùng mặt khác tác phẩm đại ra tương tự, rất rất nhiều tác phẩm người lấy ra bọn họ những cái đó tỉ mỉ mài giũa sửa chữa bài viết. Càng ngày càng nhiều sự thất bại ở trước mắt, nguyên bản duy trì nàng các fan cũng bắt đầu phỉ nhổ nàng. Ở cuối cùng phóng viên cuộc họp báo thượng, đối mặt những cái đó thế tới rảo rạt thế nhân, liền phím đàn đều không thể phân chia đường nhiều hỏng mất ngã xuống kia giá đại biểu cho âm nhạc vinh quang dương cầm thượng, chộp tới đồ vật chung quy là không thuộc về nàng. Này liệt thể hết thể đều cùng Tần Trường Ly không quan hệ. Hắn nhàn nhã mà nhật tử rằng cô vài thập niên, liên ở 50 năm sau qua đời. Theo lý thuyết Lôi Hán Trúc cơ kỳ tu vi thọ nguyên không nên như thế ngắn ngủi, nhưng lại ở canh giờ tới rồi về sau, hắn liền tự phát rời đi. Kia một hồi cùng hắn có quan hệ mưa gió còn chưa tới đạt hắn bên người, liền dừng lại ở hắn lúc ban đầu vẽ ra cái khe kia trước. Tu luyện vài thập niên cũng chỉ có luyện khí 10 tầng tu vi tầng an dư thập phần thương tâm, hắn chính là tiểu thúc mang đại, có thể nói tiểu thúc chẳng khác nào phụ thân hắn, kết quả ngay thưởng sâu không lường được người liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa qua đời, lệnh người bi thống không thôi. hắn ở lăng trước dâng lên một bó hoa, xoay người rời đi, lại không phát hiện ngộ người trong thi thể sớm đã biến mất không thấy. Mà vị kia Đường Nhiêu tiểu thư cuối cùng là gả cho Phùng Hi hành huynh đệ, bọn họ mười mấy năm tình yêu trưởng bạo rốt cuộc tu thành chính quả, Đường Nhiêu trải qua mưa dền gió dữ, cuối cùng tẩy tận duyên hoa, gả vào Hà môn, từ đây không còn có ở giải trí trang báo thượng nhìn đến nàng bóng dáng. Chương 54 Thà Phương đạo sĩ. Gió thu ào ào, gợi lên mạn sơn hồng diệp. Một cái người mặc áo bào cho Bộ mặt rọi rạng nam tử tự Bạch Thủy dưới chân núi một đường hướng về phía trước đi đến, nhìn thấy canh giữ ở sơn môn đạo quan trước đạo đồng liền đệ chương một chương huyền kim sắc hiệp, có lên nói, làm phiền tiểu đạo trưởng hướng trưởng Ly đạo trưởng thông truyền. Bộ mặt non nớt tiểu đạo sĩ được rồi cái nói lễ, hơi mang tò mò đánh giá người nọ liếc mắt một cái, phục lại bình tĩnh nói, cư sĩ khách khí. Xoay người hướng về sơn nội đạo quan đi đến. Dương Triều xung đạo tôn Phật, nhưng tại thượng lưu giai tầng trung, vẫn là đạo môn càng chịu truy phủ. Bạch Thủy Quan tuy rằng ẩn cư núi sâu, nhưng Bạch Thủy Quan quan chủ lăng vi đạo nhân rất có vài phần huyền dị, chịu lại quan quý nhân truy phủng, bởi vậy dù cho người này là hào môn gia phó cũng không dám ở chỗ này làm cản. Không bao lâu, kia tiểu đạo sĩ liền về tới sơn môn, làm ra dẫn thỉnh thủ thế, vị kia trung niên nam tử liền đi theo ở tiểu đạo sĩ phía sau đi vào. Đạo quan cũng không lớn, không bao lâu liền tới rồi Trường Ly đạo nhân Hàm Thật viện, này chính là Bạch Thủy Quan chiêu đãi khách quý sân. Đem người dẫn tới sau, Đạo đồng phục lại thi lễ, cư sĩ thỉnh. Liên chờ ở ngoài cửa, người hầu cũng vào lúc này vào sân. Cổ xưa tự nhiên, một cây đại thụ trồng trọt ở bên trong, cành lá sung xuê, lung cái một phương, dưới tẳng cây lập một cái đơn sơ bàn đá, trên bàn pha một bình tràn nóng, bên cạnh bàn ngồi một vị thanh niên đạo nhân. Màu xanh lơ đạo bào mặc ở người này trên người có vẻ phá lệ thanh đạm thản nhiên, đạo bào thượng kêu mấy phần trúc văn, càng có vẻ lịch sự tao nhã thâm trứ ức. Ngươi nọ mặt mày phảng phất bao phủ ở non xanh nước biếc chi gian, sơ mới nhìn đi như thấy tú lệ sơn xuyên, chỉ cảm thấy tập thiên địa linh tú với một thân, lại nhìn lại, lại phảng phất mang theo một sợi mạc hương thư vận, tựa như bút vẽ miêu tả ra họa trung tiên, cách xa hùng trần, lại bước vào hùng trần. Kia người hầu ở nhìn đến vị này đạo nhân ánh mắt đầu tiên liền thật sâu cúi đầu, ở trong lòng thở dài, luận tướng mạo nhân phẩm, vị này đại công tử đương thuộc Tạ thị cùng thế hệ trung đệ nhất, đáng tiếc. Hắn đánh lên tinh thần, cung kính nói: Trường Ly đạo trưởng, 10 tháng đế đó là Tạ thị lão phu nhân 70 sinh nhật, gia chủ đại chuẩn bị tiệc tọ yến mời các vị đồng liêu cùng với khắp nơi thế giao, cũng thỉnh đạo trưởng hồi phủ tham gia tiệc mừng thọ. Tham gia tiệc mừng thọ, mà không phải chủ trì tiệc mừng thọ, làm tâm dương Tạ thị dòng chính đích trưởng, Tạ thủ chỉ có thể ở chủ gia chuẩn bị tổ chức tiệc mừng thọ thời điểm được đến một cái thông tri. Nếu là người bình thường, sớm sẽ trở lại chủ gia tranh đoạt ứng có địa vị, đáng tiếc Tạ thủ không phải người bình thường. Trong chính đích trưởng lại như thế nào, Tầm Dương Tạ thị lại như thế nào, hắn cũng không để ý. Tuy rằng Tạ Thu sinh ra với thời đại này, hắn cũng minh bạch thời đại này dạy đặc tông pháp quan niệm, nhưng minh bạch lại không nhất định phải tuân thủ. Lễ pháp trước nay đều là dùng để ước thúc hạ tầng dân chúng, hình không thượng đại phu, có thể bị xuyên tạc, lễ không giới thứ dân cũng như thế, lấy hắn hiện tại đặc thù thân phận, không cần đối Tầm Dương Tạ thị có bất luận cái gì cố kỵ. Tạ Thu chính là Tầm Dương Tạ thị gia chủ đích trưởng tử. Mẫu thân là Tạ thị gia chủ vợ cả, Tạ thị gia tộc chủ mẫu. Đáng tiếc hắn mẫu thân ở hắn sinh ra kia một ngày khó sinh mà đi, phụ thân ở 1 năm sau thực mau liền có đứa cưới, mẹ kế thực mau sinh hạ lại một cái tiểu công tử, Tạ thụ tồn tại thực mau liền trở nên xấu hổ lên. Phụ thân đối đứa con trai này chẳng quan tâm, mẹ kế đối cái này con riêng không nóng không lạnh, Tạ thị bọn người hầu cũng đối cái này tiểu lang quân không xa không gần. Dù cho là đích trưởng, ở không có cha mẹ chống lưng thời điểm cũng là độ nhợt dân an. Mỹ Mã Tạ thị trong tộc thập phần nhìn chúng đích trưởng cái này thân phận, mới ở Tạ Thù 5 tuổi phía trước bảo vệ tánh mạng của hắn. 5 tuổi lúc sau, một vị Vân Du đạo trưởng đi vào Tạ thị trước cửa, nói cảm ơn thị trưởng tử cùng đạo môn có duyên, muốn hắn nhập đạo môn tu hành, Tạ thị gia chủ tùy tay vung lên, "Dẫn, Tạ Thù như vậy theo đạo nhân rời đi." Con tuổi nhỏ Tạ Thù không xảo không náo, đạo cũng thực sự có vài phần bọn người hầu theo như lời ngu dại. Phu thân hắn thấy vậy hình dạng, hoàn toàn buông xuống cuối cùng một tia đáng tiếc, từ hắn đi. Rồi đi tầm dương đường sá chung, Tạ Thu thuận tay đem kia Tiên Phong Đạo cốt vân du đạo nhân hóa thành cận bã, kia mấy cái đi theo mà đến người hầu cũng theo đi. Bực này liền đạo điệp đều không có đạo nhân, cũng chính là hắn vị kia phụ thân có thể đem nhi tử đưa đến trong tay hắn. Nói thật, nếu không phải Tạ Thu cảm ứng được cùng phụ thân hắn huyết mạch liên hệ, hắn thậm chí cho rằng hắn nương có phải hay không hường hạnh suất tưởng, nhìn phụ thân hắn kia một bộ hận không thể hắn đi tìm chết bộ dáng, cùng chiếu cô hắn hạ nhân phúc thành kiến đến hắn phụ nhân trộm người thời điểm giống nhau như lúc U mặt trong rừng nhớ tới xa xa tiếng vang, vô cớ mang lên vài phần cùng bố. Đất bằng không khí, trên mặt đất mấy dụn cho bụi liền theo gió mà đi. Đứng ở tại chỗ phảng phất giống như trạm ngọc tạ thu lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn này, không buồn không vui. Hắn bước kỳ dị bước đi, liền như vậy từng bước một hướng về trong rừng đi đến, bước chân rơi xuống, lại không có lưu lại nửa điểm dấu vết, giống như treo không mà đi. Tìm một chỗ mạch nước ngầm, lợi dụng hắn trời sinh thủy linh đạo thể lén vào trong nước, một đường duyên thủy mạch mà đi. Tạ Thù cảm ứng được cự tầm dương đã ngàn dặm, liền bước ra thủy mạch. Sau lại cảm ứng được một vị con tính có bản lĩnh đạo nhân, liền lo chính mình tới cửa, lúc sau liền vào hắn đạo quan. Đạo quan trung là một vị đầu bạc đồng nhan lão đạo sĩ. Kia lão đạo sĩ nhìn đến như vậy một cái bạch ngọc hoa hoa có như vậy cao tu vi, một thân thuần khiết đạo môn chính tông hơi thở, liền cho rằng là cái nào tiền bối giải khai thai trung chi mê, chuyển thế trọng tới, liền cùng cung kính kính đem Tạ Thù phụng dưỡng ở đạo quan. Này một già một trẻ nhưng thật ra ở chung tự hảo, này lão đạo sĩ tu hành cũng coi như là đạo môn chính tông công pháp, chỉ là không thể nào cao thâm, nhiều nhất bất quá đạt tới kim đan chi cảnh. Đáng tiếc kia lão đạo sĩ thời trẻ không người chỉ điểm, sau lại thọ nguyên sắp hết đã không có đột phá điều kiện, bằng không cũng sẽ không thọ nguyên như thế ngắn ngủi, ngắn ngủi 10 năm liền ly thế. Nay 10 năm, lão đạo sĩ cùng tạ thù liền như một đôi lão hữu, tham thảo đạo pháp, khi thì thưởng thức lẫn nhau, khi thì khắc khẩu không thôi, các có điều đến Đương nhiên lão đạo sĩ được đến càng nhiều. Trong núi nhật tử quá đến thập phần tích trí, tuy rằng sinh hoạt khang khổ, nhưng này hai người cũng có thể tính trung lấy náo, các có vui mừng, thẳng đến lão đạo sĩ qua đời. Ở hắn ly thế trước, cũng đem chính mình toàn bộ thân ra gia giao cho tạ thủ, thuận tiện viết một ít tin muốn hắn giao cho vài vị bạn tốt, sau đó liền mỉm cười mà đi. Lão đạo sĩ thuộc về giá chiêu số xuất thân, ngẫu nhiên một quyển tản phá công pháp, liền như vậy luyến lên, cũng may mắn hắn tư chất cực cao, mới có thể có điều thành tựu. Hắn ở lý thế trước suy nghĩ tạ thủ không chỗ để đi, liền làm hắn đi trước vài vị lão bằng hữu nơi đi, từ trước đến nay lấy hắn tu vi cùng đối đạo pháp tinh thông trình độ, những cái đó đạo quan tất nhiên đem hắn trở thành tổ tông cung phụ. Tạ Thu ở rời núi sau mới biết được nơi đây khoảng cách tầm dương đã có hơn ngàn dặm, ở dưới chân núi liền có một tòa tiểu thành. Hắn cũng không lộ dẫn, nhưng một chút thủ thuật che mắt thi triển lên vẫn là thập phần nhẹ nhàng, một đường hướng bắc mà đi, rốt cuộc tìm được rồi lão đạo sĩ bạn tốt chi nhất Hàm hư đạo trưởng. Hắn tới cửa bái phỏng, Hàm Hư đạo trưởng gặp được lão Hưu Tuyết bút, trong lòng thương cảm rất nhiều cũng là thoải mái, đạo môn người cầu được đó là một cái tự tại tiêu sái. Đạo môn cầu chính là tiêu giao tự tại, vũ hóa thiên địa, trở về tự nhiên, như thế cũng hảo. Chương 55 Thà phương đạo sĩ. Hàm Hư lão đạo ở gặp được lão Hưu ở tin trung sở nhắc tới thiếu niên lúc sau, cùng hắn giao lưu một phen, tức khắc kinh vị thiên nhân. Hắn vô về trong râu, thở dài hỏi, không biết tiên trưởng ở đâu chỗ tiên sơn tháng trước. Nguyên Thanh. Tạ Thu Trịnh chậm nói, truyền thừa hắn đạo pháp lại là Nguyên Thanh phái, giáo thụ hắn tu hành lại là Thanh Tịch Chân Quân. Mặc kệ này trong đó có bao nhiêu khúc chiết, hắn trước sau chịu này một phần ơn trạch. Hàm Hư Lao đạo hoàng hốt một lát, nhưng thật ra chưa từng nghe nói qua. Tinh tế suy nghĩ đây là cái nào đạo môn nhanh núi. Nhưng linh quang chợt lóe, hắn bỗng hiểu được, khai thiên tích địa gọi Chí Nguyên, vạn vật khai hóa gọi Chí Thanh, dám lấy Nguyên Thanh hai chữ tông môn nhất định có này là thủ. Nói không chừng đó là chân chính tiên môn. Hắn ngược lại nhìn kia suy nghĩ ngồi ở đối diện tạ thủ, trạm ngọc giống nhau người thanh nhã thoát tục, giống như nhân gian phú quý hoa, nhưng quanh thân bao phủ một tầng đạm mạc chi ý, coi chúng sinh như bình thường, tựa hồ xa cuối chân trời, thoát ly hồng trần. Hàm hư lão đạo trong lòng cả kinh, lại trấn định số dưới. Sau lại hỏi cấp đạo hảo, ngữ khí lại là đã không có tiền bối đối đãi hộ bối tùy ý, nhiều mười thành cung kính. Không biết tiền bối, nhưng có đạo hảo. Tạ thủ vốn định nói cũng không Nhưng vận mệnh chú định hình như có thiên định, hắn đột miệng thốt ra chữ Trường Ly hai chữ. Giọng nói rơi xuống sau, hắn liền cảm giác được lâu dài tới nay vô pháp đột phá tu vi lại có tiến bộ, nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch lại đây. Trường Ly hai chữ cùng tầm thường đạo hảo cũng không tương xứng, nhưng đây là Trường Ly tên thật, dấu vết ở linh hồn trung tâm tên thật, ở tạ thủ chân chính nói ra Trường Ly hai chữ là lúc, linh hồn của hắn mới hoàn toàn thích ứng thế giới này thiên đạo, hai bên không hề có ngăn cách. Thiếu này một tầng bất hòa Trường Ly Đối với thiên địa hiểu được càng thêm thấm nhập, tu vi tự nhiên nháy mắt tăng trưởng. Lúc trước 16 năm, hắn luôn luôn này nơi tạ thủ tự sưng, từ ngay trong ngày khởi, hắn đó là Trưởng Ly. Ham hư lao đạo ở do hỏi tạ Trường Ly ý tứ sau, liền trực tiếp chuẩn bị đạo điệp, từ đây Trường Ly liền tính là thanh hư quan người trong. Trường Ly bối phận không hảo định vị, liền triệu tập đạo quan người trong, hắn lấy sư thúc sưng trì, trong quan người kinh hãi, nhưng đạo môn trung nhiều có chú nhan chi thuật. Bọn họ chỉ đương thiếu niên này là một cái chú nhan có nói tiên bố, ở kiến thức đến hắn đạo pháp tu vi lúc sau, xe liền ra tăng cái này cái nhìn. Tại trường Ly liền ở Thanh hư quan đại số dưới, một đại chính là 3 năm, vẫn luôn ở nghiên cứu thế giới này đạo pháp, trong quan người cũng thập phần kính sợ cái này thần bí tiên bố. Rất nhiều liền hàm hư lão trưởng đều khó có thể giải quyết vấn đề đến tại trường Ly trong tay liền tùy tay giải quyết, lớn lớn bé bé đạo sĩ từ thường thường mà nghị luận hai tiếng đến im miệng không nói, kính sợ có thêm bất quá là ngắn ngủi nửa năm. Xem ngoại câu đạo người rất ít nhìn thấy tại Trường Ly, nhưng chính là như vậy ít ỏi hai ba hồi ra tay, liền làm mọi người để lại tâm. Không lâu liền truyền ra Thanh hư quan cũng có một vị đạo pháp thập phần tinh thông đạo trưởng. Đông đảo quyền quý đối vị này đạo trưởng thập phần tò mò, nhưng tại Trường Ly giống nhau không để ý tới, chỉ có thật sự khó giải quyết sự tình mới có thể ra tay, cho dù là như thế, cũng làm gặp qua người của hắn kinh vi thiên nhân. Không nói mà khác, liền chính trở tướng mạo Nhưng còn không phải là cái thần tiên sao? Thanh danh càng truyền càng lớn, truyền khắp phạm vi ngàn dặm, ở một vị quý nhân tới cửa sau, Tạ Trường Ly việc cuối cùng truyền tới hoàng đế trong hay, hoàng đế triệu kiến, Tạ Trường Ly ứng triệu mà đi. Cung hoàng đế luận đạo một hồi, hoàng đế liền cảm thán liên tục, muốn phong Tạ Trường Ly vị quốc sư. Tạ Trường Ly tự nhiên không chịu, hắn lại không phải nhàn hoàng, làm chi muốn tìm như vậy phiền toái sự. Nhưng việc này cũng truyền khắp thiên hạ, người trong thiên hạ sôi nổi cảm thán Tạ Trường Ly đạo pháp cao siêu. Liên Đế Vương đều có thể thuyết phục. Lúc này cũng liền có chút chuyện tốt người tìm kiếm khởi tại trường Ly Suất Thân, đáng tiếc tại trường Ly giống như là đột nhiên xuất hiện, Miểu Vô Tung ảnh, lại tra được kia lão đạo sĩ phá đạo quan, không gì manh mối, liền ở đạo quan ngàn rằm trong vòng bắt đầu tìm kiếm, nhưng phạm vi quá lớn, cũng tìm không ra cái gì xác thực chứng cứ tới. Thẳng đến một vị gặp qua tại trường Ly họa sư ở nhìn thấy tạ thị con vợ cả khi phát hiện hai người tướng mạo có chút tương tự, lại một trà Tạ thị có một cái nhiều năm trước rời nhà thành tu trưởng tử, lại thử tại trường ly phản ứng, rốt cuộc chân tướng đại bạch, tại trường ly đó là Tạ thị trưởng tử. Ở biết được tại trường ly xuất thân sau, cả triều ồ lên. Đạo pháp tu vi như thế cao thâm người thế, nhưng chưa nhược quán, có thể thấy được thật là tiên nhân chuyển thế. Mà Tầm Dương Tạ thị cũng bị tin tức này kinh sợ, trăm triệu không nghĩ tới cái này cam chịu vì sớm đã ly thế trưởng tử cư nhiên còn sống, hơn nữa nổi tiếng tiên hạ. Tạ thị trong tộc tập thể trầm mặc, cũng không như người ngoài cho rằng như vậy vui sướng, phần lớn Tạ thị tộc nhân thậm chí không hiểu được Tạ thị trong tộc có người này. Lúc trước nếu không phải Tạ thị toàn tộc từ bỏ Tạ Trường Ly, hắn như thế nào sẽ suýt nữa bỏ mạng ở vùng Hoang Vu giã ngoại, đến lúc đó ra phả phía trên lại vô kỳ danh. Mấy năm nay, Tạ Trường Ly thanh danh càng thêm cường thịnh, ngay cả Tạ thị bổn tộc cũng không dám đi trêu chọc, bệ hạ nhân Tạ Trường Ly mà đối Tạ thị hầu đãi, đáng tiếc bọn họ mỗi lần tiếp thu phong thưởng thời điểm đều lơm lớm lo sợ. Trong tộc cũng có người đề nghị làm Tạ Trường Ly trở về trong tộc, Tạ Trường Ly vẫn chưa chính thức nhập đạo, chỉ có thể xem như một tộc gia đệ tử, đáng tiếc cái này kiến nghị bị người phủ định. Tộc gia đệ tử lại như thế nào, lấy Tạ Trường Ly nổi danh, ai dám nói hắn không phải đạo môn người trong. Liên Tính tổ tông gia pháp căn thâm mà cố lại như thế nào, chỉ bằng Tạ Trường Ly ở bệ hạ trong lòng địa vị, hắn không nghĩ nhận sự, những người khác cũng đừng nghĩ buộc hắn nhận hạ. Bởi vì Tạ thị gia chủ tư tâm Tạ Trường Ly căn bản là không có thượng gia phả, cũng liền chưa nói tới là Tạ thị người trong. Tạ thị tộc nhân vô kế khả thi, chỉ có thể cứ như vậy kéo dài. Lần này Tạ Trường Ly quay lại đàn kinh thành Bạch thủy quang, đã sớm đến kinh thành nhậm quan Tạ thị gia chủ được đến tin tức, liền phái người hầu tiến đến thử Tạ Trường Ly thái độ. Có thể, Tạ Trường Ly tùy ý ứng, ống tay áo nhẹ bãi, một bộ phong nhã diện xuất. Hắn bưng lên bát trà, liền có trợ ở một bên tiểu đạo đồng tiến lên. Thái độ cung kính lại cũng cường ngạnh đưa kia người hầu ra cửa. Vốn dĩ chuẩn bị chờ đợi tại trường Ly suy nghĩ sâu xa một phen người hầu có chút kinh lăng, cứ như vậy theo đạo đồng rời đi, hắn ở trong lòng ai thán, xem ra vị thiếu gia này làm cho đối gia tộc nửa điểm cảm tình cũng không. Nếu là còn tính toán cùng gia tộc lui tới, liền không phải là như vậy một phen tùy tiện thái độ, mặc kệ là oán hận gia tộc, tự chịu mời. Vẫn là ở xem xét thời thế dưới kiềm chế tâm tính, tiếp được mời, đều sẽ không nảy phó tùy ý bộ dáng. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là chính hắn bị gia tộc như vậy đối đãi, cũng sẽ tâm sinh oán khí, nhưng vị này đạo trưởng lại là Vân Đạm Phong Khinh, đúng như vào nói, vạn sự không ngoảnh vối hoài, bậc này thái độ, tạ thị trong tộc bản tính chính là muốn thất bại. Đối với Tạ Trường Ly mà nói, hắn đi đó là hoàn toàn kết thúc nhân quả, không đi cũng là hoàn toàn kết thúc nhân quả, nhân quả tất nhiên muốn kết thúc. Lựa chọn đi chỉ là tưởng theo kia mặt linh quang nhìn xem kia cái gọi là thiên mệnh, một hồi trò hay mà thôi, nhìn xem thì đã sao? Mỗi lần linh quang chớp động đều tượng trưng cho cùng hắn có quan hệ thiên mệnh ở vận chuyển, hắn đối với này cái gọi là thiên mệnh nhưng nói là hứng thú 10 phần. Chương 56 Tha Phương Đạo Sĩ. Tạ thị người hầu đem tin tức mang về lúc sau, Tạ thị tộc nhân đều là một mảnh lặng im, đặc biệt là Tạ thị tộc trưởng, Tạ Nguyên. Tạ Nguyên là Tạ thị đích trưởng tử, từ hắn ký sự khởi, liền tiếp thu gia tộc dạy dỗ. Hắn sinh mà tôn quý, hưởng thụ gia tộc mang cho hắn vinh quang. Hắn hết thảy đều nơi phát ra với gia tộc của hắn. thân phận của hắn. Nhưng cùng đoạt được liền tất có sợ mất đi, các tộc nhân có thể đem tài nguyên nguyên nghiêng cùng hắn, đó là muốn hắn dẫn theo gia tộc đi hướng càng cao chỗ. Từ lúc bắt đầu, hắn liền biết được hắn hôn nhân không thể tự chủ. Cho nên hắn rõ ràng có hái mộ người, lại vẫn là cưới chấn Nam tướng quân con gái duy nhất, Bạch La. Đáng tiếc chấn Nam tướng quân ở trấn Áp Man Gi phản loạn khi vì nước hy sinh thân mình, gia tộc thế lực vừa đi ngàn dặm. Bệ hạ cảm nhớ chấn Nam tướng quân cả đời vì nước chinh chiến, vì biểu ngợi khen Cho nên đối tướng quân phủ thập phần vinh sủng. Vi phong tước tự, còn quá kế Bạch thị con cháu, phong trấn Nam trở, liền đã gả làm vợ người Bạch La cũng thụ phong huyện chúa. Bạch thị một môn tuy vô thực quyền, lại như cũ tôn vinh. Đáng tiếc Bạch La sớm chết, kế thừa Bạch thị người cũng không cảm nhớ trấn Nam tướng quân ơn trạch, cũng không quan tâm tà thủ. Tạ thị nhanh chóng áp xuống Bạch thị nhất tộc, thôn tính hạ Bạch La gia lưu. Tạ Nguyên cũng có thể cưới tâm mộ người. Bạch La lại tính cái gì? Bất quá là một cái vũ phu nữ nhi. Đỗ Thả, nơi đó gặp được với hắn tâm mộ người mảy may. Bạch thị lại tính cái gì? Bất quá là một cái từ bùn đất bò dậy gia tộc, trên người lầy lội đều không có rửa sạch sẽ, liền lại quăng ngã đi xuống, sau này cũng không có tái khởi là lúc. Tạ Thu lại tính cái gì? Bất quá là một cái ngu dại nhi tử, hắn muốn nhiều ít nhi tử không có. Hắn thỏa thuê đắc ý thành thân, tâm mộ người ở quá muôn sau liền vì hắn sinh hạ Lân Nhi, hắn đại hỉ như điên, mới là hắn cảm nhận chung người thừa kế. Cho nên hắn mặc kệ bọn hạ nhân chế ngải trưởng tử, mặc kệ tạ thù ngu dại thanh danh truyền lưu, mặc kệ phu nhân động tay chân. Cũng ở kia đạo nhân đi vào trong phủ thời điểm, đem trưởng tử giao thác cùng hắn. Thậm chí cùng trong tộc giao tiếp, cùng trấn Nam Hầu phủ nhường lợi, thu thập hảo đầu đuôi, liền chờ vị này trưởng tử vô thanh vô tức biến mất, chỉ là không nghĩ tôi a. Trong thư phòng, Tạ thị lão phu nhân, Tạ Nguyên, Tạ Trường, Tạ thị chủ mẫu, này mấy cái Tạ gia người cầm quyền đồng thời lặng im. Tạ Nguyên ngồi ở chủ vị thượng, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi kia người hầu tạ trưởng Ly phản ứng, biết được hắn phản ứng, kia không chút nào để ý bộ dáng, dù cho hắn đáp ứng rồi tham gia tiệc mừng thọ, Tạ thị tộc nhân cũng biết được hết thảy không đơn giản như vậy. Hết thảy chung quy là không có Vãn hồi đường sông a, hắn lại là một chút cũng không thèm để ý tông tộc. Hắn dùng tay phất qua cái trán, giữa mày hơi nhíu, uy nghiêm nói, "Đi xuống đi." Kia người hầu như vậy lui ra. Hắn hơi hơi thở dài. Sớm biết rằng, sớm biết rằng Sớm biết rằng lại có thể như thế nào. Hắn dám ở nguyên thê tân chết, kế thê sinh hạ Lân Nhi thời điểm làm đích trưởng tử bạo bệnh mà đi sao? Hắn dám thừa nhận thế nhân hỏi trách, bệnh hạ miệt mài theo đời sao? Hắn dám khiêu chiến trăm ngàn năm truyền lưu hạ chế độ sao? Hắn không dám, hắn giống nhau cũng không dám, liền giống như hắn rõ ràng có người thương lại như Cố Ngôn Cối Bạch La giống nhau, hắn chỉ biết đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người, chính mình lại không một tí đảm đương. Hắn phu nhân, vị kia đã từng ôn nhu như nước nữ lang, Giờ phút này như cũ dùng đầy cõi lòng tình yêu ánh mắt nhìn hắn, hắn như cũ lòng mang yêu say đắm, lại cũng nhịn không được đối nàng phát ra hoán trách, nếu không phải. Người mặc cẩm y, vật trang sức trên tóc châu ngọc phụ nhân cảm thụ được trượng phu trên người truyền đến oan khí, véo khẩn lòng bàn tay. Đồ vô dụng, chính mình không bản lĩnh còn quấy tới rồi nàng trên đầu. Sớm 20 năm lộng chết nhãi danh kia liền chuyện gì đều không có, cho tới bây giờ tình trạng này, hắn còn tưởng quái hay. Nay 20 năm tới, nàng lo liệu việc nhà. chủ trì nội trách, nào sự kiện không phải gọn gàng ngăn nắp, hắn không thể giúp đỡ liên tính, chỉ biết được cấp gia tộc trọng phiền toái, kết quả là gọi người khác thu thập. Tạ thu sự cũng liền thôi, còn có kia toàn bộ sân thử nghiệm. Trong viện mọi người các hoài tâm tư, cũng không có thương lượng cái chương trình ra tới, chỉ có thể tan đi, ứng phó nổi lên cách nhật tiệc mừng thọ. Tiệc mừng thọ phía trên, khách khứa lui tới, đám đông như dệt, tạ thị các chủ nhân đều đánh lên tinh thần ứng đối, nhưng bọn hắn nhất lo lắng sự lại không có xuất hiện. Tạ Trường Ly vẫn chưa xuất hiện ở tiệc mừng thọ phía trên. Thang đến Minh Nguyệt Tây nghiêng thời điểm, Tạ thị tộc nhân ở trong đại đường tu chỉnh thời điểm, mới nhìn đến một tịch màu xanh lơ đạo bảo vô thanh vô tức gian xuất hiện ở đường ngoại. Minh Nguyệt treo cao, bốn phía phong ôn nhu phát quá hoa thụ, người nọ đứng ở ánh trăng dưới, càng hiện sáng tỏ tư thái, mờ mịt như tiên, xem gần thật xa. Cũng không thấy hắn như thế nào nhúc nhích, tùy ý đi lại hai bước, liền đi tới đại đường trong vòng, Tạ gia người lúc này mới thấy rõ ràng Tạ Trường Ly bộ dáng. Giống như Mỹ Ngọc Diện Mạo cùng Tạ Nguyên có bảy phần tương tự, chỉ một đôi hình dáng hơi hơi thượng chọn đôi mắt cùng hắn mâu thân thập phần giống nhau, tuy rằng khí chất cách cách xa vạn dặm, nhưng cũng khó trách kia họa sư có thể nhận ra được. Cùng hắn so sánh với, Dung Mạo càng giống hắn mâu thân Tạ Trương ngược lại không giống Tạ thị tộc nhân. Nhưng như vậy tương tự tướng mạo, nhân kia Đạm Mạc khí chất lại cùng Tạ gia người chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Giống như Trạm Ngọc Ngũ Quan ở dưới ánh trang dục rỡ lấp lánh, không giống chân nhân, hơn xa quá mặt khác Tạ thị tộc nhân. Ở trong đám người hai vị tạ thị nữ ánh mắt lập lòe, tuy rằng nghe nói qua tạ trưởng Ly nổi danh, nhưng tự xưng là mỹ mạo các nàng trước nay đều là khịt mũi coi thường, giờ phút này lại cũng nhịn không được hiện lên ghen ghét chi tâm. Nhưng càng vì quan trọng là, các nàng chưa bao giờ gặp qua vị này dung mạo xuất chúng đại ca, đây là một cái biến số, biến số tượng trưng thường thường đều là không tốt tin tức. Như vậy, hắn hay không có thể vì chính mình sở dụng. Tạ trưởng Ly tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, trong tay vừa truyện Một cái bình ngọc liền xuất hiện ở Tạ Nguyên bên người. Thanh Hoa Đan có tăng thọ 10 năm công hiệu. Hán Tùy ý nói, "Ngươi đây là ý gì?" Tạ Nguyên cả kinh hơi hơi nhướn mày, tầm mắt mịt mờ đảo qua bình ngọc. Trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. 10 năm thọ mệnh, kết thúc phụ tử thân duyên, từ đây sau, Tạ thị dễ bề ta lại đi quan hệ. Quả nhiên, Tạ Trường Linh nói xác minh hắn phỏng đoán. Tạ thị tộc nhân không chế không được nhìn về phía trên bàn đan dược, tăng thọ 10 năm. Tạ Trường Ly đôi tay điểm điểm cái bàn, thanh thúy tiếng vang liền giống như trống chiều trùng sớm, vang ở tạ ra người trong lòng, nhưng như cũ gõ không tỉnh bọn họ trong lòng mơ màng. Tùy tay là có thể lấy ra tốt như vậy đồ vật. Nhìn bọn họ sǒu khởi tham lam ánh mắt, Tạ Trường Ly khinh thường cười nhạo thanh, chớ có lòng tham, bằng không các ngươi cũng đợi không được dùng thanh hoa đan thời điểm. Dám can đảm mạo phạm, hắn liền trực tiếp chấm dứt bọn họ dư thừa dương thọ. Dứt lời, cũng không chờ Tạ Nguyên ứng thừa, trực tiếp đi rồi. Tầm Dương Tạ thị, tự Tạ Nguyên trở thành tộc trưởng sau, liền vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, cũng khó trách, lấy Tạ Nguyên bản lĩnh như thế nào chống đỡ được nặng đại một cái gia tộc. Như vậy do dự không quyết đoán người, biết rõ Tạ Trường Ly sẽ không trở lại Tạ gia, lại như cũ hàm hồ trả lời, hứng lấy bệ hạ ơn trách, căn bản là không thèm nghĩ bọn họ thừa nhận không thừa nhận trụ. Nếu là ở ngay từ đầu Tạ Trường Ly thân phận công bố khi, liền danh luôn hắn đã cùng Tạ thị đoạn tuyệt quan hệ, cũng sẽ không rơi xuống như bây giờ tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Đáng tiếc ga đáng tiếc, bọn họ bị tham lam che lại đôi mắt, liền sinh tử đều thấy không rõ. Chương 57 Tha Phương đạo sĩ. Đèn dục dở mới lên, chiếu rọi tây thành chen chúc đám người, phấn mặt bờ sông, nồng đậm son phấn hơi thở tràn ngập, nơi xa trên hoa thuyền xanh tiêu tề minh, cầm sắt làm bạn, ký tử huyền chuyển vũ mị trêu đùa thanh phiêu đang ở trong trời đêm. Thế giới này liền tựa như tại trường lý ở lúc ban đầu thế giới biết được thịnh đường giống nhau, thập phần phồn hoa hưng thịnh, thế gia cùng hàn tộc đều phát triển. Phồn hoa cùng cô đơn cùng tồn tại. Không lâu ám quán nghe mỹ âm từng trận, tiểu phố ngõ hẹp sinh tử không người biết. Tạ Trường li một đường đi tới nải chỗ nổi danh hương giẫm nơi, tùy ý về phía trước một bước, người liền đã vượt qua mênh mang nước sông, đi tới Giang Thâm. Sáng tỏ minh nguyệt dưới, phiêu đãng cùng một chiếc thuyền con, trên thuyền ngồi một vị bạch y liễu nam tử. Đơn bạc bạch y dĩ tựa muốn theo gió thổi đi, tinh xảo dung nhan giống như một cái mỹ lệ đồ sứ, thoáng động vào liền sẽ sinh ra vết rách, tái nhợt sắc mặt giống như quỷ mị. Ở hắn nghiêng đầu đối với Tạ Trưởng Ly mỉm cười khi, liền đúng như trong truyền thuyết mị quỷ giống nhau, câu hồn nhất phách. Tại đây con thuyền nhỏ bốn phía, ẩn ẩn có mười mấy con thuyền nhỏ hộ vệ, dấu ở trong bóng tối, trên thuyền thị vệ nhìn đột nhiên xuất hiện thanh y nhã nam tử, đồng tử co rụt lại, khó nén kinh dị, nhưng vẫn là ghi nhớ chủ tử công đạo, không, có tiến lên quá dày. Minh Nguyệt Thanh Phong một tên nhỏ, nấu rượu trà ấm lời nói chi âm, hẳn là xem như cực hảo hưởng thụ, đáng tiếc Tạ Trưởng Ly cũng không thích. Minh Nguyệt Thanh Phong Hắn không biết nhìn nhiều ít năm, nấu rượu trà ấm, hắn nửa điểm không thích. Đối với vị này mỹ nhân mời, hắn vốn cũng không nghĩ đến, chỉ là tiểu tử này cư nhiên cùng cái lão đạo sĩ có chút liên hệ, hắn mới đến thấy thấy, thuận tiện chấm dứt tạ gia sự. Vị này mỹ nhân tuy rằng biết được tạ trưởng Ly yêu thích, nhưng vẫn là phân phó thị đồng đưa lên một ly trà. Tốt nhất thủy phong bạch lộ, xanh non lá trà phiêu phù ở trong suất bát trà bên trong, ẩn ẩn bay tới hoa mai hơi thở, đáng tiếc tạ trưởng Ly không mừng phẩm trà. Mỹ nhân trong tay như cú thông thả ung dung phao trả, yêu nhã mà lưu sướng động tác làm người cảnh đẹp ý vui. Lam Phiên Tiên trưởng xuống núi, là Trần Cửu không phải. Hắn hoa lệ thanh âm ở bầu trời đêm hạ vang lên, liền tựa như ngọc thạch lướt qua tơ lụa, âm cuối thượng trọn, mang lên một tia hoa lệ, lộ ra làm nhân tâm say ma lực. Trần, đương triều hoàng thất tiến họ, chín, trước mắt mỹ nhân ở hoàng thất đứng hàng. Cửu hoàng tử, đương triều quý phi chi tử, trời sinh thể nhược, từng ở chí linh chi năm thượng bạch thủy quan tu dưỡng. Cùng tiến đến thăm bạn lão đạo nhân từng có một đoạn duyên phận. Lão đạo sĩ từng đã dạy hắn một ít thổ giáp luyện khí pháp môn, vì hắn kéo dài một đoạn thọ nguyên, cũng coi như là lão đạo sĩ đệ tử ký danh. Hắn phái người đưa tới lão đạo sĩ tín vật, Tạ Trường Ly thấy lúc sau liền vì hắn tính một quẻ, lại tính tới rồi Trần Cửu yêu cầu việc cùng hắn có liên hệ, liền tiến đến gặp nhau. Ở nhìn thấy Tạ gia người thời điểm, Tạ Trường Ly liền sáng tỏ hắn là vì chuyện gì. Tạ Nguyên tuy là thập phần yêu thích hắn thế thất, nhưng thân cư địa vị cao, Làm sao có thể không có một ít thiếp thất tương thủy, huống chi hắn thế thất dùng sắc tiệp lão. Bởi vậy hắn tuy rằng chỉ có một nam một nữ hai cái con vợ cả con cái, nhưng con vợ lẽ con cái lại có mười mấy nhiều. Ở đám kia con cái chung, có hai người tương đối đặc biệt, một là hắn đích nữ, hình dung đoan trang lại mắt lộ ra tăng thương, thần hồn so người bình thường thâm hậu. Nhị là một thứ nữ, sắc nếu xuân hoa, tiểu tiêu ẩn tình, hai mắt linh động, nhưng thần hồn không xong, cùng thân thể không hợp. Này hai người thường nhân nhìn lại khi cũng không gì thường, nhưng người mang dị thuật người liếc mắt một cái nhìn lại liền biết không quá thỏa đáng, tại trường ly càng là trước tiên liền biết được là chuyện như thế nào. Xem kia đích nữ đối kia thứ nữ phía sau đi, hơn nữa giờ phút này Trần Cửu hỏi ý, hắn là có thể đoán ra sự tình từ đầu đến cuối. Kia đích nữ hẳn là trang chủ mộng điệp, với trong mộng biết được tương lai việc biến hóa. Thứ nữ còn lại là dị thế chi hồn buông xuống, mệnh cách cùng Trần Cửu hỗ trợ lẫn nhau. Này hai người, một vị đích. một vị thứ. Vị đích giả ở hậu viện âm ty trung ám đạm lý thế, phẫn hận khó nén, vị thứ giả lại một đường thanh văn thẳng thượng, tôn vinh cả đời. Lần này đích nữ biết được tình thế biến hóa, liền muốn trước tiên tiếp cận Trần Cửu, bắt một cái tiên đồ. Đồng thời tiếp xúc quá hai người Trần Cửu cảm giác được không đúng, nhưng lại vô pháp xác nhận, liền đem hắn mời đến, thuận tiện dò hỏi một ít không ngại việc. Tạ Trường Ly tùy ý trả lời giả Trần Cửu một lần lại một lần thử, nghĩ thầm, như vậy tâm cơ thâm chồng người. Cơ hai nữ tử liền hắn gương mặt thật đều không có thấy rõ, liền trước muốn giành được hắn coi trọng, thật là lạ buồn cười. Đối với quyền thế truy đuổi là hắn bản năng, người như vậy, lại sao có thể trầm mê với tình yêu, liền tính là đối một người vinh sủng đến cực điểm, cũng là vì hắn có lợi dụng giá trị. Chân Cửu Sinh ở đế vương gia, mẫu thân lại là lần chịu sủng ái quý phi, trời sinh liền cùng hoàng hậu con vợ cả tương đối địch, nếu hắn không đi tranh, không đi đoạt lấy, chờ đợi hắn cùng hắn phía sau hít lợi đoàn thể chính là chết không có chỗ chôn. Quên lợi chi tranh, không tồn tại tuyệt đối vô tội, nếu đã kết cục, liền phải tuân thủ giữa sân quy tắc, Trần Kiểu có thể lợi dụng quy tắc trở thành quy tắc chế định giả, đối thủ của hắn cũng là như thế. Tạ thị đã đứng ở Trần Kiểu trên thuyền, sống hay chết, toàn xem bọn họ tạo hóa, cùng tại trường ly không quan hệ. Hắn giờ phút này báo cho Trần Kiểu chân tướng cũng bất quá là thuận tay mà làm, quạt gió thêm tủi, làm tạ thị trước tiên đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, rất không định đến qua đi toàn xem bọn họ tạo hóa, nói không chừng. Đó là Vinh Cực Thiên Hạ đâu? Trăng lên giữa trời, nơi xa như cũ ồn ào náo động, nhưng Giang Tâm thuyền nhỏ đã vô thành vô tức rời đi, phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá. Tạ Trường Ly ở cách Nhật Liên rời đi kinh thành, Vân Du tứ phương, lại không người có thể tìm được hắn tung tích. Thượng trong vòng trăm năm, ngẫu nhiên có sự tích chảy ra, liền đưa tới thế nhân truy phủng. Như vậy một cái đặc thu nhân vật, ở sách sử thượng để lại nhợt nhạt vài nét bút. Mà vị kia Trần Cửu có kia hai vị đặc thù nữ tử trợ giúp, quả nhiên đang lâm quyền lợi đỉnh. Hắn đồng thời phong cho kia hai nữ tử tôn quý vị phân, tại thị nhất tộc nhất thời thiên hạ nổi tiếng, hương giá nơi đều có người đồn đãi, sinh nữ đương sinh tại thị nữ. Đáng tiếc kia hai vị tôn quý nữ tử lại không hướng thế nhân cho rằng như vậy vinh hạnh. Bị phong làm hoàng hậu đích nữ nghĩ thậm chí là, vì sao kiếp trước hoàng thượng phong kia tiện nhân vì hoàng hậu, từ đây hậu cung vô phi vinh sủng nhất thời, kiếp này nàng lại muốn cùng người cùng chung phu quân. Bị phong làm quý phi thứ nữ trong lòng tắc càng vì tức giận bất bình, nàng thân là một cái hiện đại người, Tiệm thu chính là bình đẳng giáo dục, dựa vào cái gì nàng muốn trở thành tiểu thiếp, nàng giúp hắn nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn chính là như vậy báo đáp nàng sao? Nếu là như thế này, kia nàng xuyên qua một hồi là vì cái gì? Đây là nàng hướng tới tình yêu. Không có người trả lời các nàng vấn đề, hoàng hậu vì gia tộc chỉ có thể gian nan duy trì chính mình địa vị, quý phi buồn bực không vui, trung niên ly thế. Hoàng đế được xưng là kéo dài thịnh thế thánh minh chí quân, vi hậu thế nhân ca tụng. Tại thị ở đương triều hiển hách nhất thời, Đáng tiếc hoàng đế đại sự lúc sau liền thịnh cực mà suy, đã từng một môn song quý nữ Tôn Vinh cuối cùng bị vũ đánh gió thổi đi, Tân quân vương Dung không giới cái này chướng mắt gia tộc, Tạ thị thực lực đại hạng, cuối cùng chỉ có thể lui về tầm dương, không phụ vinh quang. Chương 58 Triển Miên Tiên Phạm Luyến. Cố nhân Tây từ Hoàng Hà lâu, Tiên Hoa Tam Nguyệt Hạ Dương Châu, 3 tháng Dương Châu thành, Quỳnh Hoa bay múa, cảnh xuân vừa lúc. Ngày này, Dương Châu trong thành tới một vị Tuấn Tiếu công tử, một thân thuần trắng xiêm y không dính bụi trần. Đôi mắt hơi hơi thượng trọn, uốn lượn như lối vẽ tỉ mỉ pháp họa đường cong, một chút đỏ bừng ở khóe mắt vực hai, giống như lưu động cảnh xuân, lộ ra thập phần phong lưu tư thái. Nhưng cố tình vị này tiểu công tử ánh mắt thanh lãnh, thần thái ôn nhuận thoải mái, sinh sôi trung hòa cặp mắt kia, làm hắn như một cái gia tới rèn luyện thế gia công tử, thanh quý ung dung. Vị công tử này trên vai dừng lại một con xanh biếc chim chóc, không an phận nhảy lên, nhìn đầy đường người đi đường, trong miệng thì thầm phảng phất ở sương, cái gì tiểu điệu Thật dài linh vũ thác ở sau người, giống như nhất thượng thừa bích ngọc, dưới ánh mặt trời phiếm sáng ngời ánh sáng. Nay chim chóc ở vị kia tiểu công tử trên người nhìn chung quanh, một đôi đậu lành lớn nhỏ mắt đen phiếm linh động ánh sáng, làm người vừa thấy liền tán thưởng, hảo một con linh động chim chóc. Từ vị công tử này vào thành lúc sau, trong thành lái buôn nhóm liền sôi nổi ý động, nhưng lại e sợ cho mạo phạm quý nhân, ngươi đợi ta làm, vẫn luôn không người dám tiến lên. Hắn cũng không cần người chỉ dẫn, ở trong thành nhàn nhã mà bước chậm. Rõ ràng là chưa bao giờ gặp qua sinh gương mặt, lại đối Dương Châu giữa sân con đường rộng như lòng bàn tay. Hắn dần dần đi tới Dương Châu thành nổi tiếng nhất thanh lâu, hội thanh viện trước. Hội thanh viện, lộ ra 10 phần thanh cao cùng thanh nhã, đảo không giống như là cái thanh lâu tên. Nha này ký viện phần lớn cung cấp nuôi dưỡng chính là danh mãn Dương Châu ký tử, mà phi hạ tiện đồ đĩ, lui tới là cao nhã văn nhân, lấy được tên tự nhiên cũng đến phụ họa những cái đó văn nhân giọng, thập phần chú ý. Nay mùa sớm sùng văn bỏ võ. Nhất chú ý chính là một cái phong nhã tinh thú, văn nhân lịch sự tao nhã, phong lưu hứng thú, ngay cả người đi đường đều người mặc bạch y đi đi, tay cầm quạt xếp, ra vẻ phong lưu. Thói đời như thế, cũng chẳng trách Thanh lâu sở quán cũng bắt đầu cao khiên lên. Lúc này đã là lúc trạng vạng, hội thanh viện trước đại môn sáng lên ngông lung ánh đèn. Đi theo ở sau người mọi người lộ ra ý vị không rõ ý cười, vị này tiểu công tử quả nhiên là phong lưu người trong. Cái này tự nhiên, tự nhiên Một cái lộ răng vàng khè lái buôn run rẩy bả vai, đáng khinh nói: "Hội Thanh viện quả thật là nhất đẳng nhất phong lưu nơi, liền mực này nhân tài tiểu công tử đều tìm tới cửa tới." Nhỏ gầy nam tử nói: "Không biết ta chợ, nhưng có cơ hội đi vào đánh giá a." Nam tử có chút phán đoán nói: "Đừng nghĩ, chỉ bằng ngươi, còn tưởng bước vào hội Thanh viện đại môn, tiếp sau đi." "Đi đi đi." Bị đánh gãy mộng đẹp nam tử không mau nói. Liền nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng đáng khinh tiếng cười. Hội Thanh viện phụ nhân có ý tứ gì? Cả ngày bưng thanh cao bộ dáng, nhìn qua so bầu trời tiền tử còn cao khiết, trên thực tế. Hắc hắc hắc. Lại có người phụ hòa nói, đứng vậy, vẫn là hồng quán hồng chi đổi vị. Kia tiêu, tiêu hồn thân mình, kia đanh đá kính nhi, là người hận không thể chết ở trên người nàng. Một đám không có gì kiến thức tục nhân, không gặp như vậy nhiều quý nhân đều hướng hội thanh viện chạy sao? Ta còn nghe nói hội thanh viện gần nhất lại muốn phụng ra một cái hoa khơi lý. Cái gì? Ngươi từ nào nghe nói? Đồ Trưởng Ly không để ý đến phía sau nhàn luôn toán ngữ, một bước bước vào hội thanh viện đại môn. Nguyên Bản ngồi ở ghế trên, vẻ mặt lườm nhác Mụ Mụ tức khắc tinh thần tỉnh táo, ngượng ngùng trên tay khăn, nhấc lên một trận làn gió thơm, từ từ đi tới Đồ Trưởng Ly trước mặt. Vị này tiểu công tử là mới tới Dương Châu. Mụ Mụ tại đây Dương Châu thành mười mấy năm nhưng chưa thấy qua như vậy phong lưu tuấn thiếu nhân vật, không biết công tử tới nơi này nhưng có tưởng tìm người, Mụ Mụ lập tức phái người đem kia cô nương gọi tới tương ngồi. không biết công tử ý hạ như thế nào. Từ Trường Ly không để ý đến bên người mụ mụ, bước không nhanh không chậm nện bước hướng về hội thanh viện hậu viện đi đến. Hội thanh viện mụ mụ cũng không dám ngăn trở vị này, nhìn qua liền phi phú tức quý tiểu công tử, chỉ có thể ở bên cạnh vẻ mặt cẩn thận làm bạn. Liên thấy vị này tiểu công tử lập tức hướng tới xu hoa sân đi đến, nàng tức khắc có chút nóng nội, nhanh hơn bước chân, lay động xinh tư chắn đồ trưởng Ly trước mặt, trên đỉnh đầu đeo đại đóa phù dung hoa lắc qua lắc lại, sớm đến nàng phong tình động là người. Đương Tiếc Đồ Trường Ly cũng không thường thức, hắn dùng ánh mắt ý bảo, làm nàng dịch khai bước chân. Mụ Mụ bị hắn thanh lãnh ánh mắt xem đến trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là cười theo nói, vị này gia, Su Hoa muốn tới 3 tháng sau quần phương yến lúc sau mới có thể chính thức treo biển hành nghề, Su Hoa hiện giờ cũng không thể phụng dưỡng ở Ngài Tả Hữu, ngài xem có phải hay không nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở mang theo hàn ý trong không khí. Đồ Trường Ly lấy ra một phương màu trắng ngà bài, tùy ý phóng tới Mụ Mụ trong tay. Phương vươn lên tay, liền sinh ra ấm áp, xúc tua sinh hương, ôn nhuận tinh tế ngọc chất mang đến cực hảo hưởng thụ, liếc mắt một cái nhìn lại liền biết này khối ngọc bội khó được, có thể tùy tay lấy ra tốt như vậy đồ vật. Mộ Mộ tức khắc thối lui đến một bên, không dám lại ngăn trở. Đồ Trưởng Ly liền đặt chân cảm giác trung kia phương sân. An Tĩnh đỉnh viện không có nửa điểm tiếng vang, liền chim tức tiếng vang đều chưa từng xuất hiện. Bốn phía trùng chợt một ít hải đường thủ, diễm lệ hải đường trước tiên mở ra. một tốc một tốc đóa hoa chiếu rọi nhân gian phồn hoa. Cánh cửa khẽ chê, tấm tấm lớp lụa mỏng bị gió thổi khơi, lộ ra thêu đại đoá đại đoá phụ dung hoa bình phong, lộ ra tảng không được phong trần chi khí. Trướng ly trên vai chim chóc bay đến mái hiên thượng, cùng mụ mụ mắt to trừng mắt nhỏ. Tại nội thất, một vị vũ mị đa tình nữ tử đang ở đối kính miêu mi. Tú lệ trang rằm mi nhẹ nhàng mà nhăn lại, mang theo nhẹ nhẹ sầu bi, làm người hận không thể tiến lên vì nàng vút phẳng. Một đôi thủy ý doanh doanh đôi mắt e lệ ngượng ngùng. quẹo mắt một giọt nho nhỏ lệ chí, cười liền lộ ra vũ mị phong tình, đoán đến là mỹ nhân tư thái. Nhưng vị này mỹ nhân tuổi tác còn nhỏ, mặt mày cất dấu mấy phần thiếu nữ ngây ngô, như là chưa thuộc thấu quả tử, lại để lộ ra ngọt ngào hương vị. Bức này thanh thuần lại vũ mị cảm giác làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền khó có thể ghé mắt. Nhưng đồ trường ly lại không có bất luận cái gì si mê, hắn nhìn quen nẻ một chúng bọn tỷ muội phong tao tư thái, tiểu thất tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cũng so không được dung nhan tuyệt thế đại tỷ. Nàng nhìn đến trợn xuất hiện ở ghế trên đỗ trường Ly sau cũng là cả kinh, ngay sau đó lại ha ha mà nở nụ cười, đôi tay thưởng thức rũ xuống tới tóc đen, Tam ca, ngươi lả tới bắt ta trở về sao? Đỗ Xu Hoa, thanh câu hồ vực thất công chúa, hồ đế cùng hồ hậu ái nữ, càng là này cả gia đình nhất được sủng ái tiểu hồ ly. Đỗ Trường Ly, thanh câu hồ vực tam điện hạ, sinh ra liền không chịu hồ đế cùng hồ hậu coi trọng, nhưng Thiên Phú Tuyết Hào, tu vi cao siêu, mấy năm gần đây liền hồ đế cũng vô pháp thấy rõ ràng hắn tu vi. Ta vì sao phải bắt ngươi trở về, phụ thân cũng bất quá là muốn ta bảo toàn ngươi tánh mạng mà thôi, ta hà tất phí cái này công phu, tổn công vô ích." Hắn nhàn nhạt nói. "Thật đương hắn có như vậy nhàn sao? Cái gì nhàn sự đều phải quan tâm một chút." Chương 59 Triển Miên Tiên Phạm Luyện. Xu Hoa chậm rãi từ ghế trên ngồi dậy tới, "Ha ha ha, Tam ca quả nhiên là nhất vô tình, liền phụ thân mệnh lệnh cũng không để trong lòng." Nàng kêu tiếu tiếng trong thanh âm lộ ra một chút bất mãn. "Nếu không biết phụ thân ưng thuận thủ lao" Ngươi cho ta sẽ quản ngươi chết sống. Xem ra ngươi nhặt tử quá đến không tội, ta cũng không cần vì ngươi lo lắng, ngươi thả tự giải quyết cho tốt đi. Trương Ly không để ý đến nàng ra vẻ ai oán mu luận, nói xong liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ dư Đồ Thu Hoa ngồi ở tại chỗ ai oán nhìn hắn rời đi phương hướng. Mấy khắc chung sau, chờ ở viện ngoại mụ mụ do hỏi xong xuôi giá trị nha hoàn, biết được vị kia công tử đã rời đi sau, liền trực tiếp tiến vào nội thất. Liên thấy kia mỹ nhân hơi hơi nhíu mày, hai mắt hàm sâu Trình ôn kính tự chiếu, nàng tiến lên hỏi, "Xu Hoa, vị kia công tử chính là ngươi cũ thức?" Đúng vậy lý, Mộ Mộ, hắn người này nhưng vô tình thực, ngài tốt nhất vẫn là chớ có trêu chọc, miễn cho đắc tội không dậy nổi. Mộ Mộ nhíu nhíu mày, còn nói thêm, "Vậy ngươi có biết hắn rốt cuộc là cỡ nào thân phận, ta cũng thật sớm làm chuẩn bị, đãi hắn lần sau tới khi, để khoản đãi. Nay ta cũng không biết, hắn bất quá chính là nhất thời nhớ tới ta, mới có thể tiện đường đến xem, tiếp theo cũng không biết là khi nào." Mụ mụ vẫn là chớ có phí kia rất nhiều tâm tư, hắn nhưng không thấy được sẽ cảm kích. Mỹ nhân nhi kiểu thanh trả lời, mời phần mị thái. Đáng tiếc mụ mụ không thể lĩnh hội, tinh tế đánh giá trước mắt mỹ nhân, cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ. Vậy ngươi liền nhiều hơn nghiên tập, cũng hảo tìm cái phu quân, phó thác trung thân. Đúng là, su hoa cẩn tuân mụ mụ dạy bảo. Một kia khinh thường tự mỹ nhân nhi trong mắt chảy ra, nhìn chăm chú vào mụ mụ rời đi bóng dáng. Đối thanh viện mụ mụ đối cái này đột nhiên toát ra tới bán mình tiến hội thanh viện ngữ tử thập phần kiêng kỵ, lại thấy nàng nhận thức như thế quý nhân, chung quy không dám quá mức áp bách, chỉ có thể như vậy buông tha. Nhưng cũng chính như xu hoa theo như lời, vị kia quý khí lăng người tiểu công tử không còn có xuất hiện quá, thẳng đến 3 tháng lúc sau quần phương hiến. Trương Ly đã có hồi lâu không có gặp qua nhân gian cảnh tượng, hắn vốn là thành khâu hồ đế lưu tại thế gian huyết mạch, mẫu thân bất quá là thế gian một con hồ yêu, ở sinh hạ hắn lúc sau liền đem hắn bỏ xuống. Trường Ly rủ vào Cường Đại Thần Hồn Miễn Cương tìm một chỗ an toàn nơi, như vậy bắt đầu rồi hấp thu nguyệt hoa, tăng trưởng tu vi chi độ. Ở tu vi còn cũng đủ thời điểm, liền chiếm cứ một chỗ linh sơn, bắt đầu rồi bế quan vạn năm tu luyện sinh hoạt. Từ một con nhỏ yếu hồ ly bắt đầu chậm rãi tu luyện, hắn cái đuôi cũng ở tu luyện trong quá trình chậm rãi tăng trưởng, mỗi tăng trưởng một đuôi, hắn là có thể nhiều một đạo bản mạng thần thông, thần thông gia tăng, hắn tu vi cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Nhưng càng về sau tu vi tăng trưởng càng khó. Cuối cùng một cây cái đuôi ước trường tu luyện tam vạn nhiều năm mới thành hình, ở hắn cửu vĩ thành tựu lúc sau, thiên địa liền giáng xuống 9981 đạo lôi đình, hắn cửu tử nhất sinh vượt qua, mới phi thăng tới rồi thượng giới Thanh Khâu hộ vực. Hồ đế ở hắn phi thăng kia trong nháy mắt liền cảm giác tới rồi tự thân huyết mạch, nhưng lúc này hồ hậu lại có mang tiểu hồ ly nhãi con, bởi vì việc này đối hồ đế nổi trận lôi đình, thế cho nên động thái khí, sinh hạ tới thất công chúa cũng gợi yếu bất ham, hồ đế cùng hồ hậu bởi vậy đối hắn phá lệ phiên chiến. Nhưng Đồ Trường Ly cũng hoàn toàn không yêu cầu bọn họ yêu thích, hắn ở Thanh Khâu Hồ vực tìm một tòa hẻo lánh linh sơn, bày ra trận pháp, như vậy bắt đầu rồi mấy chục vạn năm tu luyện kiếp sống. 10 vạn năm sau, Đồ Trường Ly tu vi đã tiếp cận nào đó thượng cổ tiên thần, tu vi chỉ có thể so với hồ đế yếu đi một đường. Ở hắn xuất thế khi, Ba Hoa Trích Chỏẻ nói âm tế minh, một đạo dáng màu tự thanh khâu hồ vực phủ kiến thiên địa bốn cực, đầy trời tiên thần đều vì nảy kinh động, thế mới biết hiểu thanh khâu hồ vực ra cái người tài ba. Hô đế tự đứa con trai này bế quan sau liền đem hắn quên ở sau đầu, lại không nghĩ rằng hắn tu vi trong mấy năm nay tầng tầng đột phá, lúc này mới có chút cảm thán, không nghĩ tới kia chỉ hơi thở thoi thóp tiểu hồ ly còn có bực này tu luyện tiên phú. Đô Trương Ly đem kia hiệu Lãnh Linh Sơn Thu làm động phủ sau, liền tiến đến bái kiến Thiên Đế Thiên Hậu. Thiên Đế cùng Thiên Hậu đối vị này một hơi tu luyện tới rồi bực này, nông nỗi thần tiên vẫn là rất tò mò, nhưng nếu đã có như thế tu vi, liền không thể tùy tiện sai khiến. Công chính là lưu lại tiên tịch lấy làm bảo tồn. Thiên đình người trong vốn định muốn tổ chức yến hội lấy thông cáo lục hợp bát hoàng các thần tiên, nhưng trưởng Ly xưa nay không thích loại sự tình này, cũng chỉ có thể từ bỏ. Thiên địa sáng lập mấy trăm vạn năm, thân giới động thiên phúc địa sớm đã có chủ, Trưởng Ly cũng không so đo, tùy ý ở hỗn độn bên trong tìm một nơi, lập hạ đạo phủ. Hắn suốt ngày trầm mê với tu luyện, không thể tự kiềm chế. Thành câu trung lớn nhỏ hồ ly nhóm đối với vị này không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân tam ca thập phần tò mò, nhưng bọn hắn cũng không dám tới cửa qué dày. Chỉ có hồ đế cùng hồ hậu trưởng nữ, Minh Trần đến nữ, mới có thể thỉnh thoảng đi trước thiên ngoại thiên bái phỏng. Thiên ngoại thiên nhập tử thập phần nhàn nhã, nhưng thời gian từ từ, không thiếu được muốn tìm chút tống cổ thời gian độ vật, hắn liền lựa chọn luyện đan cái này kỹ thuật sống. Đồ Trường Ly là cựu vĩ thiên hồ, theo lý thuyết này nhất tộc thích nhất phong lưu lang thang. Suốt ngày ở thiên giới hô bằng dẫn bạn, thực mỹ ngâm hương. Đô trưởng Lý Như Thế kham khổ độ nhật nhưng thật ra làm thiên giới người trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi cảm thán không hổ là này mấy chục vạn năm tới duy nhất tu luyện đến như thế cảnh giới người. Theo hắn luyện được đan dược càng ngày càng nhiều, trong động phủ đều khó có thể bảo tồn, minh chân đến nữ tướng những cái đó đan dược cầm đi trao đổi một ít hắn yêu cầu đồ vật, dần dà, hắn đan dược hiệu quả bị thiên giới nhân xưng tụng, cái này sinh ý cũng theo đó mở ra. Ở một lần đương muốn giao lưu hội thượng, Minh Chân đến nữa đáp lời các vị tiên liêu mãnh liệt yêu cầu, đem trưởng ly kéo đến yến hội phía trên, gặp qua trưởng ly các tiên nhân đối hắn hưng thú không giảm phản tăng, làm hắn phiền không tháng phiền, chỉ có thể đóng cửa bề khách. Vừa vặn lúc này, Minh Chân đến nữa truyền đến hồ đế tin tức, Tô Hoa đến nữa tự mình chạy tới nhân gian, gặp một phàm nhân, vừa gặp đã thương, phi hắn không gả. Bực này sự cũng không có gì ghê gớm, cái nào hồ nữ tuổi trẻ thời điểm không có một chút phong lưu chuyện cũ. Đại cái kia phàm nhân dung nhan giả đi lúc sau nàng tự nhiên liền sẽ không lại nhớ thương. Buổi ve buổi đất về đất, một đoạn nhân quả cũng liền chấm dứt. Đáng tiếc kia phàm nhân ở tuổi xuân là lúc đột nhiên không kịp phòng ngừa qua đời, Xu Hoa đến nữ cũng vô pháp mang về hồn phách của hắn, chỉ có thể lại tìm kiếm hắn truyền thế. Kia phàm nhân thế thế đều thọ bất quá 30, đế nữ nhiều lần đau mất người yêu, mỗi khi nhìn đến người yêu ly thế, đem hết thủ đoạn đều không thể giữ lại, nguyên bản nông cạn cảm tình ở lần lượt sinh ly tử biệt trung càng ngày càng thâm. Cuối cùng vô pháp tự kiềm chế. Tại đây một đời, đế nữ sinh sinh lấy chính mình bản mạng tinh nguyên vì người nhỏ tục mệnh, hồ đế cảm giác đến ái nữ mệnh ở sớm tối, vạn phần thương tiếc, liền mượn tới trụ thiên tính, dùng đại pháp lực đem thế gian canh giờ chạy ngược 3 tháng, hồ đế cũng bởi vậy đại bị hao tổn thương, chỉ có thể thông qua minh chân đến nữ tìm tới đồ trường ly, làm hắn tiến đến giải quyết việc này. Chương 60: Triển Miên Tiên phàm luyện. Dương Châu ngoại thành, một cái bạch đi thi thiếu niên bước chậm ở dưới ánh trăng. Rõ ràng chỉ là thong thả ung dung đi phía trước mại vài bước, lại giống như dây lát ngàn dặm, trong ngáy mắt liền đến mấy chục mét có hơn, thiếu niên này đúng là đồ trường ly. Hắn trên vai chim chóc mở to đầu nành lớn nhỏ đôi mắt, đột nhiên miệng phun nhân ôn, tốt lưu giả, ngài vì cái gì không trực tiếp đem thất điện hạ mang đi? Vì cái gì muốn đem nàng mang đi? Chưa tới phút cuối trưa thôi, hồ đế chỉ là đem cùng nàng có quan hệ thời gian chảy ngược 3 tháng. Nàng sinh mà làm thần, hẳn là bảo lưu lại 3 tháng lúc sau ký ức. Nhưng nàng lại như cố lựa chọn tuần hoàn nguyên lai like quý đạo, này liền đại biểu nàng quyết định, dù cho là ta đem nàng mạnh mẽ mang đi, cũng không thay đổi được nàng kết quả." Đô Trương Ly Bình tính nói. Thất Điện Hạ vì sao phải như vậy chấp mê bất độ? Nếu nàng thật muốn, muốn cứu cái kia phàm nhân, trực tiếp tìm Hồ Đế bệ hạ vì hắn tục mệnh không phải càng tốt sao? Thiên giới không phải có rất nhiều linh đan rượu dược, vì kẻ hèn một phàm nhân tục mệnh không phải rất đơn giản sao? Thất Điện Hạ tội gì làm cho như vậy khó xử? Chim chóc thanh thủy thanh âm tiếng vọng ở trong trời đêm, mang theo khó hiểu nghi hoặc. Có thể kéo dài chính là thọ nguyên, mà không phải thọ mệnh, cái kia nhân gian nam tử mệnh cách kỳ lạ, đó là tiên đan rượu dược cũng cứu không được hắn mệnh, nếu là muốn cứu, cũng chỉ có thể nghịch thiên sửa mệnh, đến lúc đó yêu cầu trả giá đại rơi quá lớn, hồ đế không nhất định có thể thừa nhận. Lại nói tiếp, đây cũng là xu hoa mệnh chung nên có một kiếp, người khác cũng không kế khả thi. Đồ chương ly thanh lãnh thanh nhầm quanh quẩn dưới ánh trăng. Đột nhiên Hắn dừng bước chân, lạnh lùng nói một câu, "Nghe đủ sao?" Cách đó không xa đường nhỏ thượng, đẩy ra một tầng sương mù, toát ra một cái ăn mặc màu nâu đạo bào nam tử, bái kiến tôn giả, tiểu đạo vô tình mà phạm, mong rằng tôn giả thứ lỗi. Hắn đối với Đồ Trưởng ly thật sâu mà hành lễ, cung kính mà nói, "Đồ Trưởng ly chỉ là hỏi một câu, ngươi đều đã biết." Kia nam tử không có trực tiếp hồi hắn nói, mà là không cổ họng không tim mà giải thích lên, tiểu đạo phía trước thấy Dương Châu bên trong thành hình như có dị tượng. Liên tiến đến điều tra một phen, không nghĩ tới sẽ qué giày đến Tôn giả, mong rằng Tôn giả khoan thứ một vài. Nếu ngươi đã biết được nguyên do, liền chớ có ở đúc kết tiến vào, tốc tốc thôi lui đi. Hắn nhàn nhạt phân phó một tiếng, trong nháy mắt liền rời đi, giọng nói tiêu tán ở bầu trời đêm. Dừng lại tại chỗ đạo sĩ lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ ra một trường tuấn mỹ anh dĩnh mặt, hắn nghiêm túc mặt hơi hơi nhíu lại, nhìn phương xa bóng đêm thật dài thở dài, thật là phiền tai a. Nay đạo sĩ đúng là Tịnh Minh đạo dòng chính truyền nhân. Tịnh Minh Đạo thế lực chủ yếu ở phía Nam, 3 tháng trước nội môn cao nhân đo lường tính toán đến Dương Châu có biến, vì thế liền phái đệ tử tới đây điều tra, hắn ở đi Dương Châu sau điều tra cẩn thận, cũng không phát hiện cái gì dấu vết để lại. Kết quả ở hôm nay nghe tuyến nhân tới báo, nói một kỳ lạ thiếu niên tiến vào Dương Châu thành, hắn đón giác sự tình có chuyện cơ, trực tiếp theo đi lên, không nghĩ tới, chuyện cơ là chuyện cơ, nhưng lại là Tịnh Minh Đạo căn bản trêu chọc không được chuyện cơ. Hắn hẩm hực về tới trong thành. Đem hôm nay nhìn thấy nghe thấy báo cho trưởng bối, hắn trưởng bối cũng chỉ là thở dài, làm hắn nhanh chóng rời đi Dương Châu, không cần lại nhúng tay. Bức này đề cập đến thiên giới đại sự, lại há là chưa thành tiên đạo môn đệ tử có thể trêu chọc, cho dù là những cái đó thăng nhập thiên đình tổ sư gia cũng không cái kia tư cách đi. Đồ trưởng ly thần thức càn quét này phương tiến địa, đột nhiên tìm được một tòa không tồi sơn, ngọn núi tú lệ, linh khí dạt dào, sinh linh hòa thuận, khí vận dài lâu. Hắn đứng ở dưới chân núi dậm dậm chân, Liền thấy trước mắt sơn kịch liệt lay động lên, thật lớn núi đá từ trên sườn núi chảy xuống, sắp tới sắp sửa tạm đến trong núi sinh linh là lúc, một tầng lực lượng thần bí từ trong núi hiện lên, đem núi đá vận trở về bọn họ vốn nên tồn tại địa phương. Trong bóng đêm phảng phất xuất hiện hai cái thật lớn đèn lồng, một trận hồn hậu thanh âm oang oang tiếng vọng ở trong tiến địa, giọng nói là mười phần táo bạo, cái kia quy tôn tử dám đánh thức ngươi sơn gia gia, không muốn sống nữa sao? Đô Trường Ly nghe được lời này, đôi mắt hơi hơi mị mị. Trẹp dài mắt phượng lộ ra 10 phần nguy hiểm, hắn lại này giẫm hạ nhẹ nếu vô lực một chân, tức khắc trước mắt ngọn núi liền truyền ra một thân kêu rên, "Đúng vậy, cái kia Quy Nhi tử?" Hắn thanh âm ôn hòa nói, "Kia hai cái thật lớn bóng đèn tức khắc đem tầm mắt nhắm ngay dưới chân núi nhỏ bé đồ chừng ly, "Tiểu tử, là ngươi, chính là ngươi đánh thức ngươi ở sơn gia gia." "Ta nói cho ngươi, tiểu tử, chạy nhanh quỳ xuống dập đầu, nhận lỗi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, hừ hừ, ngươi liền chờ xem đi." Xem ngươi sơn già già không đem ngươi nghiền thành cát bã. Đứng ở đồ trường Ly Mú tên chim bói cá cảm thụ được bên người càng ngày càng dày đặc sát khí, run run lông chim, thật cẩn thận mà đem vùi đầu ở cánh nội, đại khí cũng không dám giáng ra. Đã bao nhiêu năm, cư nhiên có người dám mạo phạm tôn giả, thật là người không biết không sợ a. Hắn dưới chân hơi hơi dùng sức, tức khắc, một đạo vết rách từ hắn trung quanh xuất hiện, nhanh chóng hướng về tứ phương lan tràn, trong núi sinh linh cảm giác đến một cổ lớn lao nguy hiểm, hoàn không trọn lộ thoát đi. Liên thu yêu đều từ rút ra thâm nhập núi đá bộ rễ, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Thật lớn vết rách lan tràn tới rồi sơn bụng trung tâm chỗ, núi đá sai vị, cây cối sập, từng đạo màu xanh lục quang hoa dọc theo lan tràn cái khe hở tụ đến trường ly dưới chân, kia huyền chuyển nhẹ nhàng quang mang phảng phất hội tụ sinh linh căn bản, nhìn thấy hắn liền phảng phất thấy vạn vật sinh sôi mùa xuân. Cùng lúc đó chính là trong núi khô vàng cây cối, từng đạo khô khốc dấu vết lan tràn, không hề chống cự năng lực sơn linh chỉ có thể nhìn trong núi xuất hiện biến đổi lớn. Nó xanh non chân linh rút đi vốn có sinh mệnh lực, trở nên khô vàng mà héo rút, muốn đi hướng sinh mệnh một cái khác luân hồi. Nó hơi thở thoi thóp nói, "Ta sai rồi, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm thượng thần, còn thỉnh thượng tiên khai ân, dung tha tiểu nhân một con ngựa." Trường Ly tăng lớn lực độ, thật vậy chăng? Sơn Thần thu hồi đầy bụng oán hận, thật cẩn thận nói, "Thật sự thật sự. Nếu hắn là người, chỉ sợ giờ phút này chính là ở điên cuồng gật đầu." Trường Ly thu hồi dưới chân lực độ, Ngọn núi tức khắc đình chỉ lay động, tụ tập màu xanh lục quang hoa tức khắc đường cũ mà phản, trong núi dần dần hồi phục sinh cơ, cây cối lại bắt đầu tỏa sáng ra tân sinh nhan sắc. Thật lớn cái khe khép lại, núi đá trở xuống đến chỗ cũ, hết thảy tựa hồ cùng lúc trước giống nhau, nhưng sơn linh đánh mất nguyên khí cũng chỉ có nó chính mình đã biết. Ngày hôm sau, đi ngang qua đỉnh núi này, người kinh ngạc nhìn này tòa nào tháp tháp sơn, cảm giác nguyên bản tươi mát tú mỹ sơn xuyên phía trên thời thời khắc khắc đều ở mạo hắc khí. Đến gần đi vừa thấy Cả tòa trên núi cây tối đã đánh mất sức sống, bất quá cuối xuân thời tiết, lá cây đã bắt đầu ố vàng. Trên núi im ắng mà, trừ bỏ cây cối ngoại, thế nhưng rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác sinh linh, nguyên bản kết bè kết đội chim chóc cũng rời đi nơi này, giống như liền sào cũng cùng nhau mang đi. Người tới thập phần khiếp sợ nhìn trước mắt sơn, đây là như thế nào đâu, trong một đêm như thế thê thảm. Chương 61 Tiễn Miên Tiên Phàm Luyện. Mà lúc này Sơn Linh chính có đầu rút cổ ở sơn bụng trung tâm nơi lẳng lặng mà dưỡng thương. Nó đây là đi rồi cái gì vậy? Thật là vận số năm nay không may mắn. Là một cái giai đời thượng vạn năm sơn linh, chỉ kém một bước là có thể trở thành thiên đỉnh chính thức xá phong sơn thần. Kết quả, một đêm trở lại trước giải phóng, nó cái kia hôi a. Đô Trường Ly vốn là muốn dò hỏi trấn thủ nơi đây sơn thần, nhưng lại phát hiện một cái nên trò chống sơn linh, liền cũng có chút ít còn hơn không tiến lên dò hỏi, không nghĩ tới nải sơn linh như vậy không thượng đạo, hắn đành phải tùy tay tức một đốn. Dương Châu thành duy nhất đi qua Thiên đỉnh sắc Phong Sơn thần là Cẩm Phong Sơn thần. Ngọn núi này tương so với gia đời sơn linh kia tỏa sơn khí thế càng vi đại khí một ít, nhưng vẫn là thoát khỏi không được phía Nam Sơn thủy tú lệ. Vị này sơn thần tuy rằng hàng năm tọa trấn ở Phong Lưu Huyền chuyển Dương Châu, nhưng không có bị Hồng Trần Son phấn sở nhộn nhần. Hắn một thân sơn thần thân bảo, màu da cùng nham thạch gần, dung mạo kiên nghị, tang thương trong ánh mắt ẩn chứa một loại kiên cố khí khái, chịu đựng ngàn vạn năm gió táp mưa sa. Gian nan khốn khổ không thay đổi ta tâm trí. Giờ phút này trong núi trống vắng mà yên tĩnh, liền gió núi đều đình trệ, ánh trăng lạnh như băng xối xuống dưới, chiếu rọi phá lệ vắng lặng bóng đêm. Sơn Thần cung kính trả lời Trường Ly vấn đề, nếu là hỏi Cập Dương Châu bên trong thành sự, kia nhân gian thái thú khẳng định không có trấn thủ một phương sơn thần sáng tỏ. Nhưng Sơn Thần tuy rằng nhìn kia phàm nhân cùng xu hoa chín thế luân hồi, đối với cái kia phàm nhân theo hầu lại là không thể nào hiểu biết. Theo lý thuyết phạm nhân hồn phách đều sẽ sau khi chết trở về địa phủ, lại đi qua thật võ đài một lần nữa chuyển thế, nhưng kia phạm nhân tuy rằng mỗi lần chuyển thế đều sẽ trở lại dương châu thành, lại chưa từng ở thật võ trên đài lưu lại dấu vết. Có thể làm được điểm này, chỉ có những cái đó đã siêu thoát rồi luân hồi tiên thần. Thiên đình ký lục trong hồ sơ tiên thần mấy chục vạn, hạ giới lịch kiếp người hơn một ngàn, lại không có một người phù hợp tiêu chuẩn. Nếu không phải là thượng cổ đại thần chuyển thế, đó là thoát ly với tam giới lục đạo người. Sơn Thần nhìn trước mắt tôn giả chỉ cảm thấy áp lực cực đại, ai làm xu hoa điện hạ cái nào phàm nhân không coi trọng, càng muốn coi trọng này phương tiểu thế giới, hơn nữa vẫn là hắn trấn thủ Dương Châu trong thành. Hắn lại như thế nào dò thám biết được đến kia sự kiện đến tuột cùng, hắn chỉ là một cái nho nhỏ sơn thần, liên tục đã chịu thiên giới cùng hồ đế hai bên để ra nghi vấn, vừa mới tiến đi người nhỏ, không đợi thở phào nhẹ nhõm, liền lại tới nữa một vị đại thần. Vì không trêu chọc sự tình, Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra nhiều năm chân quý tiên ngưỡng, làm đại thần xem ở tiên ngưỡng vân thượng chớ có nhiều so đo, chờ ứng phó qua đi trước mắt sự, hắn liền chân chính viên mãn. Đồ Trường Ly đối với Ly Trung Trị vật nhưng thật ra không thể nào cảm thấy hứng thú, nhưng là Chim Boy Cá lại cực kỳ thích. Nó từ Đồ Trường Ly đầu vai nhảy tới trên bàn, dùng ánh mắt dò hỏi, Đồ Trường Ly gật gật đầu, Chim Boy Cá thanh li liền hưng phấn tiến lên, liền đầu đều thâm nhập tới rồi cái ly. Lộc cộc lộc cộc thanh âm truyền đến, hiển nhiên uống cực kỳ cao hứng. Một chén rượu thấy đấy, nó cũng đã ở trên bàn chuyển nổi lên quẩn quẩn, rung đùi đắc y nói, "Hà uống, hà uống." Không bao lâu liền thân thể cứng đờ, hoàn toàn ngã xuống trên bàn. Nó xanh biếc linh vũ bị rượu đại ướt nhẹp, gió núi thổi quét, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Chân trời minh nguyệt treo cao, là người không cấm ý thơ bừng bừng phấn chấn, nhưng hiển nhiên trước mắt sơn thần là không có như vậy văn hải, hắn góc cảnh rõ ràng trên mặt là trước sau như một màn trơ mặc, tuy rằng ở trong lòng lâm thầm đáng tiếc hắn rượu ngon. Nhưng trên mặt cũng không hiện lộ ra nửa phần. Hắn nhìn đồ trường ly rất có hứng thú nhìn trước mắt say rượu chim chóc, nhắc tới chim chóc linh vũ, đem chim chóc hướng dưới chân núi ném đi, không cấm khệ miệng run rẩy, vị này tuân giả, thật đúng là có nhãn tình a. Chợt bị quang ra ngoài chim chóc ở cảm giác không trọng kia một khắc liền thanh tỉnh lại đây, đầu ngành lớn nhỏ trong ánh mắt là dậm dạ hoảng sợ. Nó dùng sức quạt cánh, nhưng thân thể đã bị tiên nhũ mê say, bên trái giêu hữu hoàng trung hướng về dưới chân núi rất đi, ở sắp rất đến chân núi thời điểm, Lại là một trận gió thổi tới, trực tiếp đem nó thổi tới rồi bảy chén rượu trên bàn. Hắn choáng váng đôi mắt thấy được trước mắt không dính khói lửa phàm tục chủ nhân, dùng một đôi mẩu xanh lơ cánh ôm lấy hắn tay áo anh anh anh khóc lên. Đồ trưởng Ly khỏe miệng phát hỏa ra một mạt cười, chấm đã. Hắn đem tay áo rút ra, thay đổi cái chén rượu làm nó ôm. Đừng làm dơ ta Similie. Hắn ôn hòa nói. Dại ra chim chóc ngây ngốc nhìn trước mắt chén rượu, đã chịu một đòn ngay tim, nó thì thầm nói, "Ô ô ô." Chủ nhân ngươi không yêu ta đâu sao? Đồ trường Ly ôn nu cười nói, nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta khi nào từng yêu ngươi. Chim chóc màu đen mà trong ánh mắt đôi đầy bi thương mà nước mắt, đồ trường Ly lại nói một câu, ngươi lại uống rượu đem đầu vóc uống ngu đi, đứa nhỏ ngốc, ngươi đã thành tiểu thân thể thần tiên, lại như thế nào sẽ tùy tiện ở thế gian ngã chết? Lại lần nữa đã chịu đả kích chim chóc lộ ra nhục nhã biểu tình, quả nhiên, đã chịu kích thích tôn giả quá không hảo hầu hạng. Bên cạnh xem xong rồi toàn quá trình sơn thần đầy đầu hạt tuyến, thiên giới các thần tiên đều là cái này tính tình sao? Hắn cực cực khổ khổ tu luyện, một lòng muốn thăng lên thiên đỉnh là vì cái gì? Đô Trương Ly lại như là biết hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau, nhàn nhàn nói, thiên giới xác thật nhàm chán, tiên sinh từ từ, không tìm điểm việc vui lại như thế nào tống cổ thời gian. Hắn dưỡng này chỉ chim chóc trừ bỏ xuân bên ngoài cũng không có khác ưu điểm, nếu liền sung sướng hắn đều làm không được, hắn còn dưỡng nó làm gì? Thật giống như Minh Chân Hỉ Khai đặc trà, lão quân hàng năm luyện đan, thiên hậu hàng năm bắt quái giống nhau, đều thuộc về cá nhân hứng thú yêu thích. Gần nhất mấy ngàn năm, thiên giới tân tới rồi một vị dung ngọc tiên tử, cuộc đời yêu nhất chính là điều chế các loại mỹ dung độ dùng, cũng để cử cấp các vị nữ tiên sử dụng. Hiện giờ thiên giới càng lưu hành một cổ mỹ dung phòng, dù cho những cái đó các tiên nhân bản thân dung mạo liền thập phần xuất chúng. Sáng sớm hôm sau, đô trưởng Ly liền mang theo xuẩn điểu về tới Dương Châu thành. gặp được xu hoa tâm tâm niệm niệm người nọ. Nay một đời, hắn chính là Dương Châu quận thủ con trai độc nhất, trời sinh vốn yếu, trường kỳ đãi ở trong phủ đánh đàn vẽ tranh, dưỡng hoa phẩm trà, khó được trước mặt ngoại nhân lộ diện, nhưng Dương Châu trong thành về người này đồn đãi lại không ít. Truyền thuyết hắn 3 tuổi có thể ngôn 5 tuổi có thể thơ, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không thông, văn chương nhu lự không gì không giỏi, còn sinh ra được trí tiên bộ dạng, làm người vừa thấy khó quên, đáng tiếc lại là cái ma úng, thế nhân đều bị vì hắn thở dài. Nhưng hắn bản nhân lại không như vậy cảm thấy. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, hắn đuổi rồi người hầu ngồi ở hoa trước tu bổ hoa chi, liền nhìn đến bên cạnh đột nhiên nhiều một vị bạch y thiếu niên, dung mạo tú lệ vô lượng, lại tản ra thanh đạm miểu sa hơi thở, ở đầu vai hắn còn đứng một con xanh biếc chim chóc. Hắn nghiêng nghiêng đầu, nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu niên, khẽ cười cười, khách quý giá lâm, không có tử sa tiếp đón. Tái nhợt sắc mặt dưới ánh mặt trời phảng phất sắp muốn hòa tan băng tuyết, lộ ra kỳ dị mỹ lệ. Chương 62 Triển Miên Tiên Phạm Luyến. Đồ Trưởng Ly ở hắn đối diện ngồi xuống, nhàn nhã mà nói, ngươi nhưng thật ra hảo hứng thú. Quân thủ công tử Trung Văn Thanh buông xuống trong tay kéo, túi đầu ho khan hai tiếng, khôi phục bình tĩnh lúc sau mới theo Đồ Trưởng Ly khẩu khí nói, tại hạ bất quá là một người rảnh rỗi, hứng thú tự nhiên là tốt. Khó được ngươi còn có thể dưỡng hoa dưỡng thảo, xu hoa rốt cuộc là ngưỡng mộ ngươi a, liền chính mình bản mạng tinh nguyên cũng bỏ được, sinh sôi vì ngươi tục ba tháng mệnh, lại cũng không đổi được ngươi kết cục. Đồ Trưởng Ly như cũ thập phần nhàn nhã mà nói. Đối diện Trung Văn Thanh Như cũng là một bộ trời quang chăng sáng bộ dáng, Su Hoa thần nữ nguyện đem bản mạng tinh hoa cùng ta duyên thọ, cũng là tại Hạ Vinh Hạnh, chỉ là nếu tại hạ như vậy tiêu vong ở trong tiên địa, Su Hoa thần nữ cũng chỉ có thể cùng ta một đạo đồng quy thiên địa, nói vậy Tôn giả cũng không muốn nhìn thấy như thế kết quả. Hắn nghe được Đồ Trưởng Ly nói sau không có một tia giật mình, biểu tình bất biến nói: "Xá thật." Đồ Trưởng Ly cho hắn một cái khẳng định hồi đáp, Su Hoa việc Vốn là có ta nhân quả, nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không tham dự đến đây sự trùng tới. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, một người lãnh đạm như cũ, một người lại đột nhiên nở rộ ra nụ cười, giống như đỉnh băng phía trên nên cuồng phong nở rộ tuyết liên hoa, mỹ lệ, lóa mắt. Trung Văn Thanh thông thả ung dung nói một câu, kia liền đa tạ tôn giả tương trợ. Vừa dứt lời, trước mắt đã không có một bóng người, phảng phất vừa mới thiếu niên chỉ là ảo giác. Hắn lặng im một lát, ngay sau đó lại nhẹ nhàng mà nói một câu, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Không người biết hiểu, liền nghe thế câu nói đồ trưởng Ly cũng hoàn toàn không biết được. Nhìn đầu vai xanh biết chim chóc, hơi mày nói, "Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người giống ngươi giống nhau xuẩn." Ba ngày Dương Châu thành như cũ phồn hoa náo nhiệt, lui tới đám người cấu thành một bộ hồng trần chúng sinh rống, mà lúc này trà lâu phía trên, một đám cẩm uy y hoa phục lang quân nhóm đang ngồi ở trà lâu phía trên uống rượu đánh bài. Một vị người mặc màu lam lửa y y nam tử trong lúc lơ đãng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, liền thấy được dung mạo thú lệ thiếu niên, cùng với hắn đầu vai màu xanh lơ chim chóc. Hắn ánh mắt lộ ra 10 phần hứng thú, phất tay triệu tới trợ ở một bên người hầu, chỉ chỉ ngoài cửa sổ, tùy ý mệnh lệnh nói: "Đi, đem kia chỉ thú sắc chim chóc cấp ra tìm tới." Người hầu theo ngón tay phương hướng nhìn mắt ngoài cửa sổ, lại thấy đông như trẩy hội, sớm đã đã không có chủ tử muốn tìm được chim chóc, nhưng hắn cũng không có lộ ra dị nghị, mà là vẻ mặt định luật nói: "Là, phó nhất định cấp ra tìm tới." Mặt khác vài vị hình dung phóng đảng thiếu niên làng cũng có chút tò mò, thôi lục, ngươi cũng quá không đứng đán, đánh cái bài còn nghĩ cái gì chim chóc. Một bên thiếu niên cũng ồn ào nói, đúng vậy đúng vậy, cái gì chim chóc làm chúng ta kiến thức rộng dai thôi thiếu cũng ngây ngẩn cả người, đợi lát nữa làm chúng ta cũng cẩn thận nhìn một cái. Phóng nhiều như vậy mỹ nhân không xem, nhìn cái gì chim chóc ra, tới tới tới, hảo ý ý, hảo hảo hầu hạ các ngươi thôi ra, xem hắn còn có hay không tâm tư nghĩ nhiều. Nói liền đem kia một cái phong tình vạn trùng nữ tử hướng vị kia thôi thiếu trong lòng lực đưa. Mỹ nhãn mang cười nữ tử khanh khách cười, mềm mại thân mình theo đẩy tới lực đạo đảo hướng về phía thôi Lục, liền phải dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng lực, lại bị một đôi bàn tay to chống lại, quay đầu lại nhìn lại, đúng là thôi Lục. Từng trận u hương vờn quanh ở thôi Lục bên cạnh người, làm hắn ở nháy mắt nổi lên chán ghét chi tâm. Tiếp xúc đến thôi Lục lạnh băng ánh mắt, nàng kia cứng cường thân mình đứng ở tại chỗ, tối đầu. Thôi Lục lạnh băng ánh mắt đảo qua chung quanh, Nón day nhẹ nhàng đáp ở trên bàn, trung quanh tức khắc liền an tĩnh xuống, dưới, đẩy người tay ăn chơi tay cương ở giữa không trung, khóe miệng run rẩy cười theo. "Thôi thiếu tùy ý phân phó một tiếng, hảo, chơi cũng chơi đủ rồi, tan đi." Mọi người liền xôi nổi làm điều thu tán, nguyên bản náo nhiệt nội thất tức khắc gan tĩnh xuống dưới, chỉ để lại vị kia thôi thiếu cùng một cái khác người hầu. Ở mọi người xôi nổi rời đi thời điểm, vị kia gọi là Hà Y y nữ tử tử thất tha lả lướt đi tới cuối cùng, nàng buông xuống mặt mày u quang chợt lóe. Đồ đỏ tươi đan khấu tay phất quá và táo thượng lùa mỏng, ở nơi đó, một đường hàn quang trợt lóe mà qua. Dừng lại. Trợt gian, thôi lục nói. Hạ y thì hề một đốn, văn hoa điền mặt mày có vẻ vũ mị mà đà tỉnh, nàng cười duyên tê ơ, ra. Thôi lục lại chưa từng để ý tới, một tiếng lệnh, hạ, bắt lấy. Tức hắc, ẩn ở nơi tối tâm thôi thì thị vệ liền tiến lên bắt vị này nữ tử, hạ y thì tả sung hữu đột, cũng vô pháp đột phá vây quanh, hạ quyết tâm, cắn hạ trong miệ khóe miệng tràn ra một tia máu đen, chập zan chết đi. Các hộ vệ tìm tòi một lần Hà Y Y, vừa lúc lục soát ra đem nhẹ như cánh ve binh khí, gắt gao mã gián ở Hà Y Y trên tay, nếu là vừa rồi Hà Y Y ngồi ở Thôi Lục trong lòng ngực, lua mỏng che lấp, bàn tay trắng khẽ nâng trùng, liền có thể cắt đứt Thôi Lục kiết hầu. Thôi Lục cười lạnh một tiếng, ta vị này mẹ kế, thật đúng là chờ không kịp a. Một bên các hộ vệ cũng không từng nhiều lời, nhưng bọn hắn trong lòng cũng có khác so đo, bực này thủ đoạn cũng không phải là một cái nội trách phụ nhân có thể dùng ra tới. Dù cho nàng là Thôi thị chủ mẫu, không có Thôi thị tộc chủ cho phép cũng vô pháp điều động Thôi thị lực lượng. Vị này chủ mẫu xuất thân Hà Vi, ở chủ quân gặp nạn khi cùng chủ quân tương lộ, bất quá 3 tháng ở chung, chủ quân liền làm lơ Thôi thị trưởng bối bất mãn, cưới nàng làm vợ. Một lần nhà nghèo chi nữ, bang vào chủ quân sủng ái ở Thôi thị quá đến như cá gặp nước, dần dần mà thu nạp một chúng Thôi thị người hầu tầm, lúc sau càng là là chủ quân sinh hạ tam nam một nữ. Lớn nhất Lang Quân chỉ xò so thôi, Lục Lang nhỏ hơn 3 tuổi. "Lam thôi thị hổ vệ, bọn họ cả đời nguyện trung thành với tôi thị, nhưng cụ thể nguyện trung thành cái nào người, nhưng không nhất định." Hiện tại thế cục, Lục Lang Quân đã bị buộc đến rồi nhà tránh né tai họa cư nhiên cũng trốn không xong. Thế nhân đều nói hổ độc không tự tử, nhưng chủ quân. Vị này phu nhân nhìn như thuần thiện dễ thân, nhưng có thể làm chủ quân vì nàng làm được tình trạng này, thực sự là thủ đoạn bất phàm. Mà sớm đã đi xa đồ trường ly lại không biết kế tiếp phát triển. Hắn nhìn về phía trên vai chim bói cá, đầu đầu nó, không thể tưởng được ngươi còn rất được ham nên. Chim bói cá kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực, thì thầm thanh âm phảng phất đang nói, đó là đương nhiên. Vị này thôi ra đó là đương triều đại trưởng công chúa cháu Dickson, thôi thị con vợ cả, thôi thừa hưng. Dương Châu vốn là đại trưởng công chúa đất phong, năm gần đây, thôi thị trong tộc nhiều tranh đấu, thôi thừa hưng làm đại trưởng công chúa sủng ái nhất tôn tử liền trực tiếp rời đi kinh thành, Nam Hạ Dương Châu tránh đi trong tộc phiền toái. cũng có thể chống trả một phantom mắt. Cái này tiểu tổ tông ở tới rồi Dương Châu lúc sau liền tìm tới nhất ban ăn chơi trác táng tiệc khách, mỗi ngày trương đại cỡi ngựa, lưu cầu đấu miêu, đoán đến là sung sướng vô cùng, nhưng vẫn luôn là một bộ không chút để ý bộ dáng. Cũng là, hắn ở kinh đô cái gì chưa thấy qua, không đáng để bụng, nhưng hôm nay lại khó được động thật khách. Một đám ăn chơi trác táng liền nghĩ vô luận như thế nào cũng muốn đem kia điểu tìm được, cũng hảo thảo cái điểm có tiền. Đáng tiếc không ai có thể tìm được. Bởi vì lúc này Đồ Trường Ly đã rời đi Dương Châu, trở về Thiên Đình. Chương 63 Triển Miên Tiên Phạm Luyện. Năm Mẫu Tường Vân tụ tập, Tiên Hạc Thụy cầm nhàn tản độ nhạn, Thiên Đình bên trong như cũ là nhất phái nhàn nhã. Đồ Trường Ly trực tiếp tìm được Yến Hội Tinh Quân, đổi lấy một ít hẻo lánh linh hoa linh thảo. Yến Hội Tinh Quân là Thiên Đình trưởng quản linh dược tồn kho người, hắn cuộc đời chỉ có một yêu thích, chính là sơ điều. Đúng vậy, hắn mơ ước Đồ Trường Ly ra xuân điều thật lâu, lần này Đồ Trường Ly vì giải quyết xu hoa sự, liền đem thanh ly thế chấp cho hắn, làm hắn sở cái đủ. Thanh ly hàm chứa chua xót nước mắt nhìn chủ nhân vô tình bóng dáng, ai thán chính mình đáng thương linh vũ. Vì cái gì ta lúc trước muốn nhận như vậy cái chủ nhân? Vì cái gì chủ nhân của ta lại như vậy cái đức hạnh? Trời xanh không có mắt a. 3 ngày lúc sau, Đô Trường Ly liền về tới nhân gian. Thái thú trong phủ như cũ gió mát trong thành, phồn thịnh hoa mục gian ngồi một vị ốm yếu mỹ nhân. Trương Ly tùy ý hỏi, lại ở ngắm hoa. Trùng Văn Thanh gật gật đầu, đứng vậy, lấy ta nhàn hạ chi thân, cũng chỉ có thể đùa nghịch chút hoa cỏ. Tôn giả nhưng nguyện đánh giá. Hắn tái nhượ̣t ngón tay giống như một phương lãnh ngọc, phất quá kiều nộn cánh hoa, mỹ nhân danh hoa, càng thêm phong tư. Ở bóng đêm hạ, Trùng Văn Thanh quanh thân tản ra hơi hơi quá màng, mãn viện hoa tươi chẳng phân biệt thời tiết mở ra. Ở nở rộ kia trong đáy mắt, đánh mất sở hữu sinh mệnh lực, khô héo điêu tàn. Nhìn này kỳ dị tình cảnh, đô trường ly trong mắt không có nửa điểm dao động. Hắn ngồi xuống lần trước vị trí, nhìn Chung Văn Thanh tương so với vừa rồi càng tốt thân sắc, tùy ý tán gẫu lên. Lúc sau, Đồ Trường Ly liền ở nhà hắn tìm vị trí, bắt đầu luyện khởi đan tới, bệnh mỹ nhân ở luyện đan khe hở chi gian cũng thường thường mà tiến đến tìm hắn chơi bùa, tỉ như hiện tại. Nhan Nhạc Đan Hương Phiêu đang ở hoa viên một góc, ngày gần đây, liền bị lệnh cưỡng chế không chuẩn tiến lên bọn hạ nhân ở đi ngang qua thời điểm cũng có thể ẩn ẩn ngửi được, mà chịu đan hương nhuộm dần Chung Văn Thanh trên má lại kỳ dị toát ra một tia huyết sắc. Trường Ly, người mỗi ngày đãi ở thiên ngoại thiên khổ tu bất giắc không thú vị. Hắn hơi có chút tò mò hỏi, gần 3 tháng thời gian, hắn đối trường Ly xưng hô đã tử tôn ân giả, đổ tiên tôn, trường Ly tiên tôn, tiến hóa tới rồi trường Ly. Tự nhiên là, nhàm chán. Nhưng nếu là không có đủ thực lực, ta làm sao có thể đứng ở chỗ này cùng người nói chuyện với nhau. Hắn tâm bình khí hòa nói. Hắn nếu là không có đủ thực lực, đã sớm ngã xuống ở lần lượt đạo kiếp bên trong. Trung văn thanh nếu là không có chừng đủ át chủ bài, cũng chống đỡ không được chín thế luân hồi, làm Xu Hoa không thể không dâng ra bản mạng tinh nguyên, buộc cho Hồ Đế chỉ có thể mượn tới trụ thiên kính chảy ngược thời gian. Trước mắt bệnh mỹ nhân lộ ra một mặt vô hại tươi cười, tựa như tan giá dưới ánh mặt trời băng tuyết, hắn hơi hơi ai thán một tiếng, nhìn về phía Đồ Trường Ly, "Trường Ly, ngươi thật đúng là đáng thương, cùng ta giống nhau đáng thương." Đạo kiếp bên trong, ai lại không đáng thương, ngũ hành lưu chuyển, bốn mùa hóa sinh, thiên điệu chi kiếp, Từ xưa trưởng tồn, ta chờ tiên thần, nếu là không thể ở đại kiếp nạn tiến đến hết sức tìm kiếm một đường sinh cơ, làm theo sẽ trở về thiên địa chi gian. Hô hậu như thế, ngươi là như thế, ta cũng là như thế. Hắn nhàn nhạt nói, đôi mắt lại nhìn phía nơi xa không trùng, nơi đó là mênh mông vô bờ hỗn độn cùng với tuyên cổ bất biến đại đạo. Trung Văn Thanh trầm mặc một lát, trên mặt tươi cười phai nhạt xuống, dưới, ôn nhu ngữ khí cũng chuyển hướng về phía Bình Đạo, đây là tự nhiên, kiếp số biến số, ở ngươi ở ta. Ai ứng kiếp mà chết, ai độ kiếp mà sinh, liền xem lần này lại là ai có thể cười đến cuối cùng đi. Nói chuyện động xe lăn, biến mất ở hoa viên góc. Theo thời gian tới gần, Dương Châu trong thành không khí cũng càng thêm cổ quái, một trận vô hình đan hương phiêu đãng ở trong thành mỗi người góc, theo phong phiêu thơm ngoài thành, làm người được người có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Phạm Nhân chỉ cảm thấy ban ngày càng thêm tinh thần, ban đêm còn lại là trầm miên càng sâu, mà trong thành ngoài thành người tu hành còn lại là có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Rất nhiều khai linh trí yêu tộc tinh quế đều nhịn không được đối đan hương thèm nhỏ dãi, sôi nổi tới rồi Dương Châu thành. Tức khắc, bên trong thành nhiều rất nhiều biến hóa, trong lúc nhất thời làm trong thành người thập phần kinh ngạc. Theo đan hương càng ngày càng nồng, những cái đó tiểu yêu nhóm dù cho biết có cao nhân lại này, như cũ tiệm nhập quận thủ phủ đệ, không khí bên trong truyền đến khó có thể che lấp mùi tanh. Chăm tròn chi dạ, một con mèo yêu bị kích thích bị lạc tâm trí, hóa thành một sợi hắc phong nhằm phía đan phòng. Ở hắn phía sau, Đông đảo yêu loại, nhân tộc tán tu cũng là đồng thời về phía trước phóng đi, sợ hạ xuống người sau. Đúng lúc này, một đạo hư lạnh truyền khắp toàn bộ Dương Châu Thành, làm nghe được người không khỏi đầu vóc một thành, hồi phục lý trí, chỉ có số ít tham lam yêu loại không có cô kỵ, như cũ đi phía trước phóng đi, lại đụng tới môn hướng kêu một khắc biến thành cho tàn. Một đạo khổng lồ áp lực tự nổi môn phát ra, áp bách Dương Châu bên trong thành các tu sĩ đều công hạ eo, đến nỗi lẻn vào quận thủ phủ mọi người còn lại là bò ngã trên mặt đ lồm lộp lo sợ lộ ra nguyên hình. Ở một tiếng nghiêm khắc đuổi theo sau, liền gãy ra quần rời đi quận thủ phủ, nửa câu lời nói cũng không dám nhiều lời. Dương Châu thành thượng uy áp ở bọn họ tất cả rời đi lúc sau mới dần dần mà biến mất. Ngoài thanh mượn cư Tịnh Minh đạo đạo sĩ nhìn chợt biến hóa thế cục, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không dám có chút xen vào. Mà lúc này khoảng cách quần phương yến triển khai chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, chi chít như sao trên trời, tầng tầng mây đen che khuất minh nguyệt quang huy. Trong trời đêm lập loè đàn tinh qua mang, Dương Châu ngoài thành, phấn mặt giữa sông, từng chiếc ba tầng lâu cao thuyền hoa lẳng lặng mà ngừng ở giữa sông, thuyền hoa thượng mơ hồ có thể thấy được các gia thanh lâu tự hào, khi trước một con thuyền thuyền hoa đó là hội thanh viện. Từng trận son phấn hương khí truyền khắp toàn bộ bờ sông, sáng ngời ánh đèn làm trên mặt sông đều phản xạ lân lân ba quang. Ta âm mồi hồi ở nước sông chung, bờ sông biên rộn ràng nhốn nháo chen đẩy không tư cách tiến vào thuyền hoa người, ngay cả hạ hạ thủy tộc cũng tiến đến xem náo nhiệt. Hội Thanh viện Tuyền Hoa Nội, Đồ Trường Ly đột nhiên mà xuất hiện ở Xu Hoa trong phòng, không đợi nàng mở miệng, liền vung tay lên làm nàng ngã xuống. Ngón tay chi gian chỉ quyết chớp động, một giọt đỏ tươi máu tự Xu Hoa giữa mày chối phiêu ra, rơi xuống Trường Ly trong tay bình ngọc. Hồ Ly giữa mày huyết liên tiếp thần hồn, ẩn chứa nàng bản mạng tinh phách, hơn nữa đã sớm được đến Trung Văn Thanh Linh hồn can nguyên, đưa bọn họ luyện nhập năng lực, liền có thể được đến một cái giải quyết việc này thần đan, phân hồn đan. Hôn phách là cỡ nào tinh diệu chỗ? Chúng chi là đã bị thiên địa nhận đồng cùng thiên cùng thọ hồn phách, kia hai người hồn phách tốt mắt, nếu là tùy ý bọn họ dây dưa đi xuống, tranh đấu bên trong, ở vào nhược thế xu hoa 8 phần sẽ hoàn toàn mai một, không còn nữa tồn tại. Đã ở thiên địa phía trên lưu lại dấu vết tiên thần, dù cho ngã xuống, cũng có thể mượn dùng căn nguyên dấu vết tự hỗn độn trung trở về, tuy rằng là ở không biết nhiều ít vạn năm sau. Nếu là liền dấu vết cũng bị tiêu ma tiên thần, đó là hoàn toàn biến mất tại đây phương thiên địa trung. Phân hồn đan có thể khiến cho thần hồn chấn động. Chiêu liệu bất đồng căn nguyên thần hồn, đồng thời cũng có thể tầm bổ linh hồn đang cùng hai người bọn họ sử dụng. Chương 64 Triển Miên Tiên Phàm Luyện. Phàm nhân tam hồn đến từ chính thế giới căn nguyên, có thể ở luân hồi người chung gian lưu, nhưng bại phế lại là hậu thiên ở thai trung phát dục mà thành. Dương Châu thành phàm nhân ở nghe thấy được đan hương lúc sau, linh hồn đã chịu đan hương tầm bổ, bẩm sinh cùng hậu thiên tương ly, mới có thể ban ngày tinh thần, mà ban đêm lâm vào trầm yên, nhưng cũng cũng không hại. Tu giả cùng yêu loại tinh hồn sớm đã hợp nhất, mới có thể không cùng tự chủ tiên đến, hy vọng có thể về sau thiên phản bẩm sinh, nếu là ăn xong kia viên đã hăng dược, liền có thể tăng lên linh hồn tu vi, đến lúc đó linh hồn tiếp thu thiên địa đại đạo mạch lạc, không nói chịu thiên đình sắc phong, đương cai tán tiên vẫn là có thể. Không bao lâu, quần phương yến liền bắt đầu rồi, khi trước xuất hiện đó là hội thanh viện các cô nương. Chỉ thấy một vị người mặc hồng y rỉ, mặt mang hồng sa nữ tử tự thuyền nội đi ra, Nàng khinh bạc sao ý ở gió đêm thổi quét hạ có vẻ như vậy phiêu dật, khăn che mặt hạ lộ ra một đôi tiếu lệ con mắt sáng, này nội thịnh phóng tam trang xuân thủy, doanh doanh động lòng người, giữa mày họa một quả sích hồng sắc hoa điển, càng hiện diễm lệ. Nàng một mình ở trên thuyền vũ, lưu huyền dáng múa mang theo khó có thể ngôn ngữ thêm mỹ, độ đậm sao ý ở dưới ánh trăng bay múa, liền như một con nhảo hướng ngọn lửa thiêu thân, không màng một ít tiêu đốt chính mình sinh mệnh. Nàng chuyên chú vũ, một đôi mắt mang theo hỏa giống nhau chớp nháy, Làm như ở hồi tưởng cái gì, theo đuổi cái gì? Điểm điểm cánh hoa bay xuống, dừng ở nàng chân trủi dưới chân, bị nàng giẫm đạp, nàng như ngọc trên chân nhiễm một tầng đỏ tươi, ở dáng mua biến ảo gian, bỏng cháy mọi người hai mắt. Nay điệu nhảy gọi là ly hồn, là Xu Hoa vì chính mình thành niên chuẩn bị một chi vũ, hôm nay đúng là Xu Hoa thành niên ngày. Ở Thanh Câu, nay điệu nhảy liền phá lệ quan trọng, nay điệu nhảy lấy tự thân tinh phách linh tính làm căn bản, ở trong tối hợp bản nhân mệnh số thời điểm vũ đạo Liên có thể dẫn động Thiên Điệu Chi Gian nói chứa hơi thở, ở vũ động là lúc mạch lạc tự thân, sự tu vi càng gần một bước. Đỗ Trường Ly cùng Chung Văn Thanh lặng lặng mà nhìn một màn này, Chung Văn Thanh trong mắt hiện lên dao động, Xu Hoa bản mạng tinh phách cùng hắn rách nát, thần hồn tương liên, giờ phút này Xu Hoa đã chịu mạch lạc cũng lan đến gần hắn. Đây cũng là Trường Ly lựa chọn ở hôm nay động thủ nguyên nhân. Thiên Điệu Chi Gian tràn ngập một cổ mạc danh nói chứa, bốn phía phàm nhân chỉ cảm thấy mạc danh an bình, nhưng khó có thể phẩm vị ra cái gì tới. Mà Dương Châu ngoài thành nhập đạo người còn lại là đám trìm ở hiện hóa đại đạo trung. Tối nay qua đi, Dương Châu ngoài thành tinh quái chợt gian tăng nhiều năm thành, làm Tịnh Minh đạo mọi người vội sức đầu mẹ trán. Trường Ly vung tay, điểm điểm kim sắc tự phù liền xuất hiện ở hắn trong tay, lưu quang chuyển động, rồi lại trong chớp mắt trôi đi. Bốn phía thuyền hoa thượng tùy ý du tẩu ký tử cùng tìm hoan mua vui các khách nhân, đều nhìn không chớp mắt nhìn này tuyệt sắc giáng múa, nhìn kia tuyệt sắc mỹ nhân, bọn họ nghĩ nhiều tiến lên muốn phảng nàng giữa mày chung sầu bi. quẹo mắt trung Đao Bửn. Cách đó không xa thôi, Lục Cảnh là gắt gao mà nhìn chăm chú vào đang ở vũ động nữ tử, Phảng Phất kiếp trước chi duyên, ở nhìn thấy nàng kia một khắc liền vừa gặp đã thương, khó có thể đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Người rốt cuộc là ai? Ta có phải hay không? Ở nơi nào gặp qua ngươi? Một vũ tất, khăn che mặt chảy xuống, liền thấy được nàng thanh lệ thoát tục dung nhan, đúng là Tô Hoa. Nàng không có để ý bốn phía các khách nhân si mê truy phủ. cũng không để ý đến mụ mụ tham lam mà dồn dập thúc dục. Nói chửa tan đi, thanh tịnh không khí tức khắc tan đi, thuộc về nhân gian ồn ào náo động lại chiếm cứ lại một mảnh địa vực. Xu Hoa chỉ là nhìn cách đó không xa ánh trăng, sâu kín nói, ta biết ngươi đã đến rồi, bình tĩnh trong thanh âm mang theo kết thúc hết thảy chấp nhất. Thanh âm này tuy rằng thanh thiện, lại truyền khắp trên mặt sông mỗi cái góc, hoan tràng khách nhóm sôi nổi trêu đùa, mỹ nhân nhi, ngươi đang đợi ai đầu? Có phải hay không đang đợi đại gia ta? nhưng cũng có biết được không đúng người âm thầm cảnh giới. Thu Hoa vẫn chưa để ý tới âm thầm lời nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn ra mặt. Không bao lâu, một con thuyền nhỏ chậm rãi từ trên mặt sông sẽ qua. Một tầng hơi mỏng xương mù ở trên mặt sông tràn ngập, đột nhiên xuất hiện thuyền nhỏ thật giống như là u quỷ chi thuyền, làm mọi người đều không khỏi hoảng sợ lên. Mà trên thuyền là hai cái chi lang ngọc thụ nam tử, bọn họ sáng tỏ dung nhan ảnh ngược ở lân lân ánh đến trung, mông lung mà mơ hồ, phảng phất giống như thần nhân. Trong đó một người ôn nhu nói, "Đã lâu không thấy." "Đúng là Trung Văn Thành." Xu Hoa nhẹ nhàng trả về một câu, "Không tính là bao lâu, bất quá 3 tháng mà thôi." Bốn phía theo bọn họ lời nói mà bình tĩnh xuống dưới, thuyền hạ phấn mặt hạ đều phảng phất lòng có sở cảm, ào ào tiếng nước đều đã dừng lại. Vị kia ốm yếu công tử lại là cảm thán nói một câu, "Đối ta mà nói, lại là sống một ngày bằng một năm." Những lời này chung không có một tia tình nghĩa, chỉ là ở trần thuật sự thật, lạnh băng sự thật. Thiên địa có đạo kiếp, Thế gian sinh linh đều cần trải qua, phàm trần người bất quá ngắn ngủi mấy chục tái, trăm vạn năm một lần đạo kiếp phảng phất cùng bọn họ không quan hệ, mà trường sinh lâu coi tiên thần còn lại là bằng không, độ quá, còn lại là tiêu giao tự tại, độ bất quá, tan thành mây khói. Mấy mấy vạn năm trước, hồi hồi hoài thượng xu hoa thời điểm, chính vùng đạo kiếp tiến đến, lại ngộ trường ly phi thăng, nhất thời khó có thể gắn bó, sắc hoàn toàn nga xuống. Hồ đế không đành lòng, Lấy bẩm sinh linh căn ngọc đài liên bản mạng tinh phách duy trì được hồ hậu sinh cơ cùng xu hoa sinh cơ, xu hoa thần hồn tự thai chung không được đầy đủ, cùng ngọc đài liên bộ phận thần hồn tương hợp, mới có thể thành công sinh hạ, từ đây hai người thần hồn tương truyền, khó khăn chia lìa. Ngọc đài liên tự hỗn độn trung hóa sinh, mơ màng hồ đồ mấy ngàn vạn năm mới ra đời thuộc về chính mình linh trí, lại tại đây một lần đạo kiếp trung kể bên dị vong, bị hồ đế tử trên trời thiên tìm tới, bị hồ hậu luyện hóa. Nhưng thiên địa linh căn nhất thiên đạo sở hỉ, Cho nên Ngọc Đài Liên có bộ phận thần hồn ngã xuống tới rồi hạ giới, chuyển sinh làm người, rồi lại nhân thần hồn tan vỡ mà thế thế chết yểu. Thu Hoa tuy rằng thuận lợi tồn tại, nhưng linh hồn lại không thuần túy, thuộc về Ngọc Đài Liên thần hồn đã chịu bản tôn Triệu Hoán Thời thời khắc khắc đều tưởng ly thể mà đi, Hồ Đế liền lấy Cửu Truyền Quy Nguyên Đan trấn áp Thu Hoa thần hồn. Nhưng Cửu Truyền Quy Nguyên Đan cũng có cái tác dụng phụ, nếu là Cửu Truyền lúc sau vô pháp quy nguyên, bị trấn áp thần hồn sẽ hoàn toàn mai một. Cho nên ở Thu Hoa hạ giới trải qua chín thế như cũ vô pháp hoàn toàn chuyển hóa Ngọc Đài Liên Thần hồn sau, hô Hồ đế chỉ có thể lựa chọn lấy trụ thiên kính nghịch truyền thời không, lại làm Trường Ly nhúng tay việc này. Trên mặt sương sương mù càng lúc càng lớn, thẳng đến hoàn toàn bao phủ này một phương thế giới. Thất ở sương mù cảnh chung người phản ứng không đồng nhất, không ít người kinh hoàng thất thố, không ít người ý đồ độc nước béo cỏ, mà một mình ngồi ở hoa thuyền trung thôi lục còn lại là không ngừng hướng về Thu Hoa phương hướng nhìn lại. Hắn có dự cảm Nếu là hắn bỏ lỡ lúc này đây, nói không chừng sau này lại vô tái kiến chi cơ. Đáng tiếc, tia lan tràn giăng màn sương mù tầng tầng lớp lớp, che khuất hắn tầm mắt, làm hắn phân biệt không ra phương hướng, hắn lôn nóng đi ở sương mù trùng, không biết đi qua bao lâu. Trăng xóa sương mù chung truyền đến từng trận lãnh hương, tràn ngập ở chóp núi trong lòng. Ú u lãnh mùi hương ở đạt tới nhất nồng đậm cái kia đỉnh điểm sau, chợt biến mất, chỉ dư bị lạc ở mùi hương chung mọi người. Sương mù tan đi, Thôi Lục nhìn trước mắt quen thuộc quang cảnh. Ngoài cửa sổ gió hêm sóng lặng, chỉ là đã không có kia một phương thuyền nhỏ cùng với Xu Hoa. Hắn buồn bã hộc ra một hơi, hướng về bên bờ đi đến, hắn không bao giờ nghĩ đến Dương Châu. Hôm nay qua đi, về phấn mặt trên sông Tuyệt Sắc tinh quái cùng tiên nhân hạ phàm đồn đãi liền truyền khắp Dương Châu, mà này đoạn lời đồn đãi dần dần mà truyền lưu, trải qua năm tháng đào luyện, trở thành lại thứ nhất khó phân thật giả đến quái truyền thuyết. Chương 65 truyền miên tiên phàm luyện. Trương Ly đôi tay kết ấn, ba người liền đi tới một cái khác thời không. Dưới chân là hơi mỏng mặt băng, mặt băng dưới là rộn ràng nhốn nháo đám người, quần phương yến như cũ ở tiếp tục, chỉ là thiếu như vậy vài người. Ba người ở cái này phân cách thời không lặng im, chờ đợi thời cơ tiến đến. Hai người phân liệt tinh nguyên bị dẫn động, bị mặt băng chiếu rọi ra tới. Này chỗ bị trụ thiên kính tách ra tới thời không nhưng chiếu rọi văn vật, hai người bọn họ mệnh số dây dưa, nhưng rốt cuộc vẫn là Trung Văn Thanh chiếm cứ thượng phong. Chân trời tinh quang càng thêm ảm đạm, bị mây đen che khuất minh nguyệt chậm rãi lộ ra thân hình. Một bóng sáng ngời ngọn lửa chợt xuất hiện, chiếu sáng này một chỗ hư ảo không gian, mặt băng phía trên lấp loè lân lân ánh lửa, cùng thiên hà tương đối ứng, càng có vẻ mỹ lệ mộng ảo. Thời gian từng giọt từng giọt sau này chuyển dời, ánh trắng dần dần mà xái hướng đại địa, tia đoàn nhảy lên ngọn lửa ngưng tụ thành một tòa tiểu sào đan đỉnh, tiếp dẫn bầu trời ánh trắng. Trung văn thanh thân thể càng ngày càng suy yếu, hô hấp cũng càng ngày càng ngắn ngủi, nhưng trong mắt thần quang sắc vẫn luôn ở tăng trưởng, giống như vạn năm quỷ mị, dần dần triển lộ ra chân thật diện mạo. Hắn thân hình phản phật dung nhập thiên địa trung, càng ngày càng trong suốt, dần dần chuyển hóa vì một mặt trong suốt thân hồn. Thu Hoa giữa mày gắt gao nhăn, thừa nhận khuôn khổ thống khổ. Trên chín tầng trời đầu chú tới rất rất nhiều ánh mắt, trong đó có một đạo ánh mắt dừng ở trung văn thanh trên người là hơi lạnh tấu xương, rơi xuống Thu xu Hoa trên người lại là ôn hòa từ ái chi ý, nhưng ở trường Ly trên người còn lại là phức tạp khó kể. Trường Ly biết đây là hồ đế ánh mắt. Hai dọa thuộc về kia hai người tinh huyết bị Trường Ly dẫn tới đan hỏa trung. Hóa thành nhẹ nhẹ huyết sắc khói nhẹ, triền miên giao tạp ở bên nhau, dung nhập tới rồi đan đỉnh bên trong. Rốt cuộc, chăng lên giữa trời. Ở thời gian yên lặng kia một khắc, kia tôn đan đỉnh chợt tảng ra, lộ ra hai quả hoa sen trạng đang rực, chân trời ánh chăng chợt chút xuống mà xuống, tới ở kia hai viên đan dược phía trên, đan dược liền giống như tú lệ lụa hoa, dần dần nở rộ, hóa thành hai đóa hoa sen dung nhập xu hoa cùng trung văn thanh giữa mày. Băng hà hai đoàn, tựa như phân cách âm dương hình thành một cái phức tạp trận pháp. Quân quật không ngừng mà thần hồn chi lực ở trận pháp bên trong thay đổi. Mà theo trận pháp cùng đan dược chi lực vận chuyển, trung văn thanh nguyên bản trong suốt, thần hồn dần dần trở nên mưng thật, quỷ dị khí chất dần dần chuyển hóa vì vạn sự không oanh với tâm đạm mạc. Một chỗ khá xu hoa diễm lệ dung nhan dần dần rút đi tiểu nộ nhan sắc, tái nhợt sắc mặt tấn hiện suy bại, hai mắt phảng phất giống như trong gió ánh đến, tựa hồ ai là đều có thể tát, không bao lâu, nàng liền đã giữ không nổi hình người, hóa thành một con nhỏ nhỏ hồ ly. Minh Nguyệt đông đi, ánh mặt trời đại lượng Phong bế không gian giống như mỏng giấy giống nhau, nhẹ nhàng xé đi, Trung Văn Thanh đứng dậy, hướng về Trường Ly gật gật đầu, thân hình dung nhập thiên địa, không hề lưu luyến rời đi. Ngã vào Trường Ly trong lòng lực tiểu hồ ly chấp nhất nhìn hắn rời đi phương hướng, nhất nh nhấn và năm, cuối cùng mỏi mệt nhắm lại hai mắt. Lúc này đã là sáng sớm thời gian, trên mặt sông liên miên tầng tầng sương ngủ, đồ Trường Ly ôm nho nhỏ bạch hồ đạp trang mà đi. Mà ở trang mặt phía trên, một con thuyền thuyền nhỏ bên trong Một thân cầm uy uy tuổi trẻ công tử chính nhìn không chớp mắt nhìn Bạch Hồ rời đi thân ảnh, phảng phất lâm vào ảo giác. Su Hoa là hồ đế cùng hồ hậu sủng ái nhất nữ nhi, bởi vì thua thiệt. Thiên địa chi gian đại đa số đồ vật chỉ cần nàng muốn hồ đế cùng hồ hậu đều sẽ cho nàng tìm tới, chính là nàng lại không vui sướng, nàng thân hồn không có lúc nào là không ở chờ đợi cái gì, nàng khắp nơi tìm kiếm kia bộ phận thiếu hộ tiếp nối, đáng tiếc không thu hoạch được gì, ngay cả nàng phụ thân cũng không thể giúp nàng tìm tới. Thiên giới thời gian dài lâu, Cả ngày nhàn nhã ăn không ngồi rồi, một ngày, nàng một cái hồ ly bạn chơi cùng phát tới cầu cứu. Nguyên là nàng ở thế gian chơi đùa là gặp một cái thế gian thư sinh, cùng kia thư sinh tình định tâm sinh, đáng tiếc kia thư sinh vận mệnh nhiều suy, tiểu hồ ly ba lần bốn lượt cứu giúp, hao hết thân lực. Thư sinh ở chợt gian phát hiện tiểu hồ ly chân thân, liền tìm tới thế gian đạo sĩ, kia đạo sĩ là cái dã chiêu số sinh ra người, nhận không ra nàng theo hầu, liền muốn đem nàng rút gần luật ra, luyện làm pháp khí. Tiểu hồ ly sở hữu bằng hữu trung chỉ có Su Hoa đến nữ nhất có bản lĩnh, vì thế liền truyền đến cầu cứu tin tức. Su Hoa hạ giới lúc sau liền cứu ra kia tiểu hồ ly, tiểu hồ ly bị thương pha trọng, chỉ có thể trở về thành khâu hồ vực. Su Hoa sơ sơ hạ giới, thấy thế gian chi vật cảm thấy thập phần thú vị, liền ở thế gian du lịch lên. 3000 tiểu thế giới, Su Hoa từng bước từng bước đi qua, phần lớn đợi đến không giải, nàng xem này đó sinh mệnh tựa như sương mai, đảo mắt biến mất phàm nhân cũng cũng không xuất sắc chỗ. Lại là không biết vì sao tiểu hồ ly như vậy dễ dàng liệt tài, còn bồi thượng thượng vạn năm đắc hạnh. Đáng tiếc, nàng vẫn là gặp gỡ cái kia làm nàng hiểu được người kia. Dương Châu đầu đường, đến ngộ mộ một người, từ đây liền luân ham trong đó, hãy còn nhớ rõ, hành hoa sơ ảnh, thổi sáo đến bình minh. Hắn là thư sinh, nàng liên hóa thành khuynh mộ hắn sắc đẹp hoa yêu, tiến lên u hiễm. Hắn là thợ mộc, liên hóa thành mộc mạc thôn người, gả cùng hắn làm vợ, gắn bó làm bạn. Hắn là nhạc sư, liền cùng hắn tiếng đàn tương hợp. xanh điêu tề minh, hắn là nghèo túng cử tử, nàng cũng hóa thân vì hoa khôi, ngày ngày đêm đêm ôn tồn. Đáng tiếc hắn thế thế chết yểu, nàng hao hết tâm lực vì hắn kéo dài thọ mệnh, chung không thể được, nhìn hắn thế thế ở nàng trong lòng ngực rời đi, thế thế không được bên nhau, lại như thế nào có thể chịu đựng. Ở nàng tuyển tắc từ bỏ chính mình tánh mạng chỉ vì hắn kéo dài thọ mệnh là lúc, nàng mới hiểu được, hắn yêu cầu đều không phải là nàng yêu say đắm, mà là nàng sinh mệnh. Cớ nào bật cười Nàng cho rằng cuộc đời này không du chỉ là một hồi hư ảo cho chơi, trò chơi kết thúc, tự nhiên cũng liền vạch trần cái tầng lạnh băng khăn che mặt, những cái đó chua xót, những cái đó bi thốn, những cái đó hái hận, bất quá là giả. Sở hữu huyết thể đều là giả, cho dù là kia một khắc mới gặp, cũng không quá là hai phần phân cách khai thần hồn ở cho nhau hấp dẫn. Nàng lựa chọn kết thúc, lại về tới lúc ban đầu nguyên điểm, ở lúc ban đầu gặp nhau Dương Châu trong thành, nàng làm ra cuối cùng lựa chọn. Nếu đều đã kết thúc Vậy hoàn toàn kết thúc. Cho dù hắn không có nửa phần lưu luyến, thiếu hắn đã trả hết, từ đây về sau liền không còn gặp lại. Trung Văn Thanh cũng không để ý Su Hoa Tâm Từ, vốn chính là âm hữu, cần gì phải để ý. Su Hoa Thiên Định duyên phận vốn là ở Dương Châu bên trong thành, lại không phải hắn, hắn chỉ là ở nhìn thấy cái kia ngây thơ tiểu cô nương sau, liền tùy ý tới gần để đạt được hắn phân liệt thần hồn. Ai ngờ Cửu Truyền Quy Nguyên Đan trấn áp nàng thần hồn, cũng bức cho hắn chín lần chuyển thế. Hắn vốn là thần Không sao cả hái hận, cũng không cần để ý trải qua, chỉ cần cuối cùng kết quả như hắn mong muốn. Chẳng lẽ như vậy không phải thực hảo sao? Tự quần phương niên sau, thôi thì tiểu công tử liền chìm đắm cùng thần tiên quỷ quái việc, suốt ngày cầu tiên vấn đạo, để có thể tái kiến vị kia Hồng Y Lã tiên tử, trung thân không cối, tìm kiếm hỏi thăm các núi lớn xuyên. Đáng tiếc, chung không thể nhìn thấy, có chút nhân duyên, bỏ lỡ đó là hoàn toàn bỏ lỡ. 30 vạn năm sau, Đồ Trường ly rời đi, Trung Văn thanh ẩn cư với Thiên Ngoại Tiên. Xu Hoa tiếp nhận chức vụ thành Khâu đế vị. Chương 66 sủng vật kỳ dị. Tiết thu phân thời tiết, trong không khí còn mang theo nóng rực hơi thở, nhưng ở núi rừng chi gian lại có thể cảm giác được khó được mát mẻ chi ý. Gió thu thổi qua, trên mặt đất lá rụng sàn sạt rung động, rất có một phen hứng thú, đáng tiếc lúc này không người thưởng thức. Còn tính rộng lớn trên sơn đạo hành tẩu mười mấy người trẻ tuổi, xem bọn họ mặt mày tinh thần phấn chấn liền biết bọn họ là chưa đi vào xã hội học sinh. Đi tới đi tới, Một gái ăn mặc màu đỏ sừng núi cùng giày xăng đan nữ sinh đột nhiên mà ngừng lại, lấy ra khăn giấy xoa xoa trên mặt hắn, đồ đồ miệng có chút không kiên nhẫn nói, "Lâm Phong, rốt cuộc còn có bao xa a, chúng ta đều đi rồi 3 cái giờ, cũng chưa đi đến, mệt đều mệt chết." Nghe thấy câu hoán giận nói, đi ở nàng bên cạnh mang mắt kính nam sinh ân cần mà nói, "Không xa, không xa, lập tức liền đến, ngươi ở nhẫn nhẫn, đến lúc đó liền có thể nghỉ ngơi, ngươi nếu là thật sự khó chịu, liền đỡ ta, cũng có thể hảo quá một chút." bên cạnh một cái sơ đuôi ngựa nữ sinh núm môi, hơi có chút không cho là đúng, nhưng vẫn là không nói gì thêm, tiếp tục về phía trước đi đến. Cái kia nữ sinh trộm mà hướng đội ngũ phía trước nhất nhìn lại, lại không có nhìn đến cái gì phản ứng, không khỏi chơi nổi lên tính tính tới, đều tại ngươi, 1 2 phải đi nhìn cái gì đã quan, hiện tại hảo, đi rồi lâu như vậy đừng nói là đã quan, liền nhân ảnh đều nhìn không tới, còn cảm thụ tôn giáo văn hóa, cảm thụ cái quỷ văn hóa, chọn cái gì không hảo 1 2 phải chọn như vậy cái phá địa phương. làm hại ta chân đều sưng lên. Bên cạnh nữ sinh cuối cùng là nhịn không được, xuất khẩu sặc một câu, như thế nào liền ngươi lời nói nhiều như vậy, lại không phải ai, ngươi tới, chính ngươi ngạnh muốn cùng nhau tới, quấy được ai, đều nói đến lúc đó muốn leo núi, còn xuyên cái này dày sang đan, ngươi cho rằng liền ngươi là tiểu công chúa, người khác liền nhất định phải nhân nhượng ngươi. An mặc dày sang đan, nữ sinh một khuôn mặt khí thanh hồng đan sen, liền phải tiến lên, bên cạnh mang theo mắt kính nam sinh chạy nhanh tiến lên nói hai câu, hảo hảo, đường sảo Lại không đi nói, đến mặt trời xuống núi chúng ta còn không nhất định có thể tới. Nữ sinh căm giận quay đầu đi, hừ một tiếng, túi đầu buồn không ra tiếng lên đường, trong đội ngũ trong lúc nhất thời an tĩnh xung dưới. Lại qua nửa canh giờ, còn không có thấy đạo quan bóng dáng, trong đội ngũ đều bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, trừ bỏ đi tuất đang trước mặt ăn mặc màu lam áo sơ mi nam sinh. Thấy hắn vẫn luôn không nói gì, tiếp tục đi phía trước đi, trong đội ngũ người cũng chậm rãi an tĩnh xung dưới. Rốt cuộc ở nửa giờ sau thấy được một tòa cổ xưa đạo quán. Một cái tiểu đạo sĩ đang ở đạo quán trước cửa quét chấm đất, hắn nhìn đến nhiều người như vậy tới đạo cũng không có giật mình, túi đầu được rồi một cái nói lễ, "Vô thượng tiên tôn, không biết chư vị cư sĩ tới ta đạo quán có việc gì sao?" Nay tiểu đạo sĩ nhìn bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng nghiêm trang hành lễ vẫn là làm người bật cười. Dẫn đầu cái kia nam sinh lại là không có nửa phần kinh ngạc, mà là nghiêm trang trở về một cái nói lễ, "Vị sư lễ này, gia cùng huyền tĩnh sư thúc có ước, còn thỉnh sư đệ thông truyền. Tiểu đạo sĩ nghe được lời này, nhưng thật ra nghiêm túc mà nhìn trước mắt nam tử vài lần, bưng xuống cây trổi, hướng về đạo quan đi đến. Đoàn người đứng ở ngoài cửa, có chút giật mình nhìn trước mắt một màn này, đều có chút do do dự dự, cuối cùng vẫn là cái kia trước hết oán giận nữ sinh hỏi ra tới, "Giang học trưởng, đây là có chuyện gì? Ngươi là cùng nơi này đạo sĩ có ước sao?" Vị kia giang học trưởng gật gật đầu, không có nhiều lời. Nhưng vị kia mang theo mắt kính nam sinh vẫn là thập phần ngượng ngùng giải thích nói, vốn dĩ chính là Giang học trưởng có việc muốn tới bên này, kết quả các ngươi nói vừa lúc đến bên này chơi một chút, có lại mang đến nhiều người như vậy. Hắn ấy nay hướng về phía Giang học trưởng cười cười, xin lỗi a học trưởng, cho ngươi thêm phiền toái. Vị kia Giang học trưởng chỉ là bình tĩnh nói hai chữ, không có việc gì. Không có biện pháp, vị này Giang học trưởng chính là trong trường học nổi danh nhân vật phong vân, nhan giá trị cao đến không bằng hữu, lấy thưởng lấy tay rút gân. Càng có tiểu đạo tin tức chạy ra ra thế cũng không tồi, bị Phong làm vườn trưởng Tam đại nam thần đứng đầu. Dẫn tới rất rất nhiều mỹ nữ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đáng tiếc không có một cái thành công bệ này, đóa cao lanh chi hoa, bị rất nhiều học tỷ học muội nhóm coi là bình sinh an an. Đang nghe nói hắn chuẩn bị này cuối tuần đi leo núi sau, liền có rất nhiều lòng mang tốt đẹp tâm tư các thiếu nữ tiến đến tự tiến cử. Cuối cùng trong lúc vội ý đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài mắt kính nam chỉ có thể thật cẩn thận dò hỏi hắn ý kiến. Được đến sau khi cho phép, vài người mới cùng nhau lại đây. Không nghĩ tới ở nửa đường thượng lại có mấy người gia nhập tiến vào. Mắt kính Nam Bốn dĩ chính là vì thỏa mãn hắn muội muội yêu cầu, mới có thể biết rõ học trưởng thích thanh tĩnh cũng vẫn là muốn cùng hắn đồng hành, nhưng mặt khác không thỉnh tự đến người liền không phải hắn muốn ý, hắn cũng chỉ có thể yên lặng mà tiêu hóa chính mình ấy nãy. Không lâu, vị kia tiểu đạo sĩ liền bước ra viện môn, đối với bọn họ nói: "Các vị cư sĩ, thỉnh." Mấy mấy người liền cùng nhau đi vào đạo quán nội. Này đạo quan nhìn thập phần cũ nát, nhưng nội bộ lại bảo tồn không tồi, cổ kính bay sức lộ ra thanh tĩnh hơi thở. Đoan người bị an bài ở trong thiên viện nghỉ ngơi, chỉ có giang tu mặc bị thỉnh tới rồi bên trong đi gặp quan chủ. Cổ xưa trong phòng chỉ có một tòa luôn luôn giường, đầu giường trên bàn bày một con xanh biếc bình hoa, mặt trên nghiêng nghiêng cắm một bó hoa dại, phía trước cửa sổ cái bàn mấy quyển đạo kinh tùy ý bày biện. Đây là một tòa đơn sơ nhà ở, cực kỳ xứng đôi tu đạo người thân phận, nhưng này không phải quan chủ phòng, cũng không phải hắn đệ tử phòng. Quan chủ là một vị gương mặt hiền từ lão nhân, một thân màu xám đạo bào có vẻ có chút trang trọng, hắn đứng thẳng ở phía trước cửa sổ, nhìn trên giường một con chơi di động trò chơi nhỏ hồ ly. Kia hồ ly phía sau có 9 điều xóa tung cái đuôi, theo trò chơi thông quan thanh nham hơi hơi đông đưa, có vẻ thập phần sung sướng. Giang Tu mặc tiến nhà ở liền thấy được trước mắt này phúc cảnh tượng, tức khắc cả kinh, nhưng hắn rốt cuộc là gặp qua việc đời người, thực mau liền thu liễm hảo biểu tình, nhìn về phía hắn sư thúc. Huyền Tính Lao Đạo có chút bất đắc dĩ hướng về Bạch Hồ dẫn tiến đến, "Thượng Tiên, đây là ta sư đệ, hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở hiện đại xã hội, đối với hiện đại xã hội sự cũng thập phần hiểu biết, ngài sau này có thể từ hắn phụng dưỡng, ngài xem được không sao?" Bạch Hồ ngẩng đầu lên nhìn về phía vừa mới tiến vào tiểu bối, "Dung Mạo Tuấn Tú, khí chất thánh lãnh, thỏa thỏa tiểu thịt tươi một quả." Nghe đến đó, Giang Tu mặc liền minh bạch đây là có chuyện gì. Đồ Trưởng Li gật gật đầu, dùng pháp lực trực tiếp hướng bọn họ truyền âm, "Có thể Nói, rung trong tay di động, ba lượng xuống đất đi xuống giường, đi tới Giang Tu mặc bên người, phía sau hơi hơi lay động chín cái đuôi cũng biến thành một con. Bạch hồ nhẹ nhàng mà nhảy, rơi xuống trong lòng ngực hắn, hơi hơi đánh buồn ngủ. Giang Tu mặc tối đầu nhìn lông tóc xoa tung Bạch hồ, khóe miệng hơi hơi run rẩy, ngươi xác định đây là hồ ly, mà không phải một con mèo. Chương 67 sủng vật kỳ sự. Lại nói tiếp, không biết là nơi đó ra sai lầm, trường ly lần này là chân thân xuyên qua. Ở thượng một cái thế giới, thời gian dài lâu, lần cảm nhàm chán, hắn ở chấm dứt nhân quả lúc sau, liền bắt đầu ở thiên ngoại thiên ngủ say. Ai biết ngủ ngủ liền mất đi ý thức, chẳng đến hắn sau khi tỉnh lại, cũng đã khôi phục nguyên hình, dương ở một chỗ thanh du núi rừng. Trường Ly tu vi cũng lần này xuyên qua trung rất là bị hao tổn, liền hình người đều duy trì không được. Hắn muốn dĩ cho rằng lần này lại đến một cái tu hành vị diện, nhưng một cảm giác trong không khí linh khí liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Tuy rằng nơi đây là cái thanh du núi rừng, Nhưng núi rừng ngoại lại là tạm sóng bất ham sư ngủ, hắn vừa nghe liền biết này khẳng định là hiện đại vị diện, lại theo trung quanh duy nhất có nhân khí địa phương đi đến, liền đến cái này đà quán. Đạo quán quan, quan chủ chính là cái này lão nhân, hắn nhìn đến đồ trưởng ly ánh mắt đầu tiên không phải hàng yêu trừ ma, mà là ngã đầu liền bái. Ở hiện đại xã hội còn có thể xuất hiện một cái cựu vị thiên hồ, này ý nghĩa cái gì? Hắn muốn dĩ cho rằng vị này đại tiên xuất thế là có cái gì quan trọng sự, nhưng nghe đến hắn yêu cầu sau, ân Sắc thật là cái quan trọng sự. Đồ trường Ly đã thật lâu không có hưởng thụ quá hiện đại sinh sống. Ở tiên giới nhảm chán mấy chục và năm, hắn nu cầu cấp bách một trò chơi tới bổ khuyết hắn trỗi chống tâm linh. Huyền tĩnh lao nhân biết hắn tưởng thể nghiệm nhân gian xã hội sinh hoạt sau, liền có chút khó xử. Hắn ở trong núi ẩn cư vài thập niên, vật tư đều là nói hiệp bắt tới, liền cái kia làm đồ trường Ly yêu thích không vương tay di động cũng là nói hiệp chuyên môn phái chế hắn, hắn đã cùng xã hội tách rời vài thập niên Lại nơi nào có thể biết cái gì hiện đại sinh hoạt. May mà mấy ngày hôm trước hắn sư đệ gọi điện thoại trở về thăm hỏi, hắn liền nhớ tới hắn vị kia nhiều năm không thấy sư đệ, nghe nói hắn từ nhỏ liền đi theo hắn sư phor ở trong xã hội lang bạt. Giang Tu mặc ở không có bất luận cái gì phản kháng đường sống dưới tình huống liền mang theo này chỉ hộ ly khai đạo quan, đạo quan trước một lớn một nhỏ hai cái đạo sĩ đều thập phần vui mừng khôn xiết. Huyền Tĩnh lão nhân hai mắt tỏa ánh sáng cung phụng đồ trưởng Ly Lưu lại phụ chú Tiểu đạo sĩ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn rốt cuộc nhàn rỗi ra tới Di động. Một lớn một nhỏ hai cái đạo sĩ cười đồng dạng đáng khinh. Đột nhiên, tiểu đạo sĩ phi tới rồi Di động thượng tồn xuống dưới mấy chương hành trụ, khóe miệng run rẩy đồng thời trộm mà ngắm liếc mắt một cái hắn sư phụ, sau đó trộm mà đem hắn gửi đi tới rồi trên mạng. Hắn phải hảo hảo mà bảo tồn này mấy chương hành trụ, sau này hắn sư phụ giáo huấn hắn thời điểm liền lấy ra tới cho hắn sư phó xem, không tin hắn không thỏa hiệp. Mà vội vàng cao hứng mà lão đạo sĩ còn lại là hồ nghi nhìn thoáng qua phía sau, như thế nào cảm giác gâm phong từng trận. Ở hồi trình trên đường, đoàn người ánh mắt liền vẫn luôn dính ở trang tu mặc trong lòng ngực hồ ly trên người. Đặc biệt là mấy nữ sinh, trong ánh mắt đều lạt đều lóe lượng lượng ngôi sao nhỏ, rất nhiều lần muốn tiến lên sờ hai thanh, đều bị trang tu mặc ngăn. Án mặc màu đỏ dày sang đan, nữ sinh đảo cũng bị hồ ly kinh diễm một phen, rốt cuộc này chỉ tiểu hồ ly thoạt nhìn chỉ có miêu nhi lớn nhỏ, trên người là xóa tung gia long. Nhìn qua liền thập phần đáng yêu. Nhưng nàng vẫn là đem lực chú ý gì mở ra, trực tiếp hỏi: "Giang học trưởng, ngươi lần này chính là chuyên môn đi tiếp này chỉ hồ lý sao?" Giang Tu mặc không có rời đi đặt ở Bạch Hồ trên người ánh mắt, gật gật đầu. Lại nhìn về phía mọi người, giải thích nói: "Hắn bị thương, không cẩn thận lưu lạc tới rồi trong núi, bị đạo quan người nhặt được, liền vừa lúc làm ta mang về dưỡng." Như vậy vừa nói đồng hành người liền đại khái minh bạch. Bọn họ đem lực chú ý chuyển dời đến đạo quan vì cái gì sẽ làm Giang Tu Mặc nhận nuôi? Giang Tu Mặc cùng đạo quan là cái gì quan hệ? Ờ nhìn đến Giang Tu Mặc không để ý đến bọn họ sau, liền bắt đầu không kiêng nể gì ở phía sau thảo luận. Nhìn không ra Giang học trưởng cư nhiên thích sủng vật. Một cái nam sinh nói. Hắn bên cạnh nữ sinh cũng trở về hắn một câu, "Ngươi không thích." Không nam sinh trong miệng không tự đang chuẩn bị nói ra, liền ở nữ sinh cười như không cười trong ánh mắt xoay cái cong, "Thích." Nữ sinh nhẹ nhàng mà hừ hai tiếng. Người xấu liền phải nhiều điểm tình yêu, cái gì đều không có còn truy cái gì bạn gái. Nam sinh, ta có tình yêu ngươi liền sẽ tiếp thu ta sao? Sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không có nhan giá trị. Đoàn người đánh xe trở về nội thành, Giang Tu mặc không có hồi trường học, mà là trực tiếp về tới trường học phụ cận phòng ở, lại tìm những người này xử lý đủ tư cách chăn nuôi trứng. Ở sở hữu sự tình lộn xong sau, hắn liền nhìn một con bạch hồ vẻ mặt trầm mê nhìn trước mắt màn hình máy tính. một đôi móng vuốt dùng không phù hợp khoa học quy luật tốc độ điểm đấm bàn phím, đem đối diện giết được người ngã ngửa đổ. Hắn nhìn này có chút huyền huyễn một màn, này quỷ dị nhân sinh a. Không chỉ có xuất hiện phong thủy loại này không khoa học độ vật, liền trong truyền thuyết thần thú đều ra tới. Cùng lúc đó, hắn trong lòng ngao ngẹn dục dịch, hắn là cái đứng đắn thích lông sủ a a a. Chính là hiện tại, hắn lại không cái kia lá gan dám lên tiến đến lóe một phát bạch hổ mao, một đôi thượng bạch hổ thành lên ánh mắt, hắn liền túm. Vì cái gì Loại này xem tới được ăn không đến thống khổ. Ở đồ trường Ly rốt cuộc tận hứng đánh xong một văn sau, hắn mới làm bộ dường như không có việc gì tiến lên dò hỏi, "Thượng tiên, ngài muốn trụ nào gian nhà ở?" "Tốt nhất là cùng ta cùng nhau trụ." Đồ trường Ly dùng thần niệm quét một chút nhà ở, nhìn về phía phòng ngủ bên cạnh phòng khách, hắn có chút thất vọng ai. Đây là liền nghe được một đạo thanh nhuyễn thanh âm truyền vào tới rồi hắn trong ngóc, "Sau này liền xứng ta vị trưởng Ly là được." Giang Tu mặc như cũng nghiêm trang đáp, "Là, thượng tiên, À à à, hắn đối ta nói chuyện, hào hào nghe. Đồ trường ly nhìn trước mắt tiểu bối giao động cảm xúc, ở trong lòng lạnh nhạc nghĩ, tiểu tử này, như thế nào cùng kia chỉ xuẩn điểu có điểm giống. Sáng sớm hôm sau, Giang Tu Mạc liền lấy lòng đủ loại kiểu giáng bữa sáng, chàn đầy bày một bàn. Đồ trường ly chậm dãi từ từ đi đến Giang Tu Mạc mới vừa lấy lòng, vừa lúc phù hợp hồ ly thân hứng cao trước bàn, tùy ý nhìn về phía trên bàn bữa sáng. Đối với loại nào hứng thú nhiều chút. Giang Tu Mặc liền sẽ đem nó phóng tới Đồ Trưởng Ly trước người, Đồ Trưởng Ly vừa lòng nghĩ, cái này tiểu đạo sĩ còn man thức thời sao? Nay cả ngày, Giang Tu Mặc đều ở cầm thực đơn nghiên cứu, Đồ Trưởng Ly còn lại là đắm chìm ở trò chơi bên trong không thể tự kiểm chế. Theo sau mấy ngày cũng như cũng là như thế này, Giang Tu Mặc là đại bốn học sinh, đang gặp phải thực tập, mà lấy hắn sở trường đặc biệt, chú định là sẽ không đi người thưởng cầu chức con đường, bởi vậy cũng có bó lớn nhàn rỗi thời gian dùng để nghiên cứu thực đơn. Hắn nấu ăn vẫn là thực không tồi, ít nhất so trường ly muốn hảo rất nhiều lần, trường ly xuyên qua mấy đời đều không lo ăn uống, học đại đa số tài nghệ cũng cùng trù nghệ không quan hệ, nếu vận dụng pháp thuật có thể miễn cưỡng làm ra một ít, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới mỹ vị. Nhân gian đồ ăn với hắn mà nói chỉ là tầm thường, cho dù là những cái đó đầu bếp tỉ mỉ hừ điều mỹ vị, nhưng người luôn là không ngừng theo đuổi tân sự vật, không phải sao. Trường 68 Sủng Vật Kỳ Sự Sáng sớm phong mang theo thanh lánh hương vị, không khí nhưng thật ra không tồi. Giang Tu mặc giáp ngoài bán đồ ăn thời điểm thấy một đám người chính vây ở một chỗ xem náo nhiệt, một cái lão Aji chỉ chỉ trỏ trỏ nói, "Này tiểu tử vận khí cũng quá bối, đi tới đi tới đều có thể bị đồ vật tạt đến." Bên cạnh đại gia cũng mở miệng nói, "Đứng vậy, không biết nhà ai người như vậy thiếu đạo đức, loạn hướng trên mặt đất trên mặt đất ném đồ vật, hiện tại người a, thật là." Ai? Hắn đẩy ra đám người hướng bên trong nhìn lại, liền nhìn đến một cái ngã trên mặt đất thanh niên. Trên trán tạp ra một cái độc lớn. Hắn cau mày tiến lên sờ hướng về phía kia thanh niên mạch đập, cảm giác một chút tình huống của hắn, ân, còn tính vững vàng, xem ra không ra cái gì khuyết điểm lớn. Giang Tu Mặc nhìn về phía đoàn người chung quanh, hỏi, các ngươi biết hắn là ai sao? Người chung quanh liên tục sau này lui, ở cái này nhân thân thượng cũng tìm không ra cái gì giấy chứng nhận, hắn xuyên keo kiệt, toàn thân trên dưới liền một cái di động đều không có. Giang Tu Mặc cũng không có nghe người bên cạnh đối hắn khuyên bảo. trực tiếp đem cái kia thanh niên đưa hướng bệnh viện, giao cũng đủ chữa bệnh phí lúc sau liền đi rồi. Làm bọn họ này hành, tổng hội cố ý vô tình xúc phạm một ít cấm kỵ, nhiều làm điểm chuyện tốt luôn là không sai. Tiêu Lâm vô ý thức mở mắt, nhìn trước mắt một mảnh thuần trắng có chút hoàng hốt, hắn đây là làm sao vậy? Còn không có chờ hắn thâm tưởng, cái hốt liền truyền đến một trận độ độ đau, trước mắt biến thành màu đen, tế diệu trước ký ức nảy lên trong lòng. Hắn ở tìm công tác trên đường trong lúc vô ý bị bầu trời rơi xuống đồ vật tác chung, hôn mê bất tỉnh. Xem hiện tại bộ dáng này là có người hảo tâm đem hắn đưa tới bệnh viện. Lúc này một cái hộ sĩ đi đến, "Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Đầu có cái gì dị thường?" Hắn ngơ ngác trả lời nói, "Không có gì, chỉ là có chút đau." Hộ sĩ ở y thì án thượng nhớ kỹ vài nét bút, nói, "Xem ra là không có gì đáng ngại, ngươi có cái gì yêu cầu đáng tiếc gần đầu giường linh, chúng ta sẽ thực mau tới đây." Ở hộ sĩ sắp ra cửa thời điểm, hắn mới bừng tỉnh hỏi, "Xin hỏi ngươi biết là ai đem ta đưa lại đây?" da còn thiếu nhiều ít tiền thuốc men. Hộ sĩ nghe được lời này tới điểm hứng thú, đưa ngươi tới chính là một cái souhaite ca, hẳn là cùng ngươi không có biết, hắn giao tiền thuốc men liền đi rồi, giao tiền hẳn là cũng đủ ngươi xuất viện, ngươi liền an tâm tiếp thu trị liệu hảo. Nói xong lại cảm thán một câu, quả nhiên, nhân giá trị cao nhân tâm mà chính là Thiệt Lương. Tiêu Lâm cũng như vậy cảm thấy, sau này gặp phải hảo hảo cảm tạ hắn hảo, hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Một chút cũng không suy xét hắn liền nhân ra diện mạo đều không rõ ràng lắm. Liên tính gặp được người cũng không nhận ra được. Đột nhiên, hắn cảm ứng được trong đầu có thứ gì, chỉnh thể bày biện ra một cái hình tròn bộ dáng, hắn ý thức chậm rãi đi qua đi, liền thấy được một cái cổ xưa la bàn. La bàn bốn phía tản ra thần bí quang mang, ở hắn tới la bàn cách đó không xa khi, hắn ý thức đột nhiên bị hút vào la bàn, toàn phúc tâm thần đều bị la bàn hấp dẫn, không biết đêm nay là đêm nào. Khoảnh khắc ngắn năm, cảm giác qua thật lâu, cũng bất quá là một cái chớp mắt. Tại ý thức rời khỏi la bàn lúc sau, Hắn chậm rãi hồi qua thần tới, liên ẩn ẩn thấy được bốn phía nổi lơ lửng khí. Bệnh viện là hôi bại, âm lãnh dòng khí vần quanh, hộ sĩ trên cổ ẩn ẩn tản ra kim quang, xem nàng kéo dài đến trong cổ mặt thơ hồng liền biết hắn là đeo chuyện gì vượn. Lấy hắn xem tiểu thuyết như vậy nhiều năm kinh nghiệm, nháy mắt liền minh bạch lại đây, hắn được đến bàn tay vàng. Thiên a, đây là trời cao đã biết ta có bao nhiêu xui xẻo tròn nên riêng giúp ta, từ hôm nay trở đi, ta liền cá mặn xoay người, đi hướng đỉnh Mà lúc này Giang Tu mặc này ở vui sướng chuẩn bị bữa tối, chút nào không biết bị hắn thuận tay cứu người đạt được như thế nào kỳ ngộ. Liên Tính đã biết cũng nhiều lắm là có chút cảm thán, cũng không mơ ước chi tâm. Một cái tản phá đạo thống mà thôi, đương kim xã hội linh khí loãng, liền chỉ quỷ đều thập phần hiếm lạ, đại đa số có truyền thừa đạo môn đệ tử đều rất khó tu luyện ra cái gì kết quả, chỉ có thể dựa vào huyền học lưu sinh, Tiêu Lâm kỳ ngộ nhiều nhất chính là trở thành một cái tán tu, hắn cũng chỉ sẽ thêm một cái đồng hành, ngại không cái gì Hắn hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là hầu hạ hảo cái này tiểu tổ tông, không chỉ có bởi vì hắn là thích lông sủ, còn có hắn có thể đạt được chỉ điểm mới là quan trọng nhất. Đồ Trưởng Ly cũng không ngại chỉ điểm chỉ điểm cái này tiểu bối, nếu luận đạo gia học nói, thế giới này tuyệt đối không có so với hắn hiểu được còn nhiều, huống hồ hắn cũng tu mấy đời thật, chỉ điểm một cái tiểu bối vẫn là không thành vấn đề. 3 tháng sau, một hội đồ cổ giao lưu hội ở Minh Châu thị triển khai, Giang Tu mặc đáp ứng lời mời, mang theo Đồ Trưởng Ly cùng nhau tham gia. Bình thường đồ cổ giao lưu hội tự nhiên sẽ không mời Giang Tu Mặc, nhưng đây là trong nghề nhân sĩ trường hai, dùng để tụ lại đồng đạo, giao lưu đạo pháp tâm đắc, tự nhiên liền sẽ kêu lên Giang Tu Mặc. Giang Tu Mặc ở trưng cầu đồ trường Ly ý kiến sau liền thu thập hành lý, tiến đến Minh Châu thị, ở khách sạn xuống giường sau, hắn liền mang theo đồ trường Ly ở Minh Châu thị đi dạo lên. Người qua đường nhìn hắn ôm một con tiểu hồ ly đều thập phần tò mò, liên tục đầu nhìn chăm chú tiến, đường phố biên một ít tiểu nữ hài áp lực đến nhất thiết trói tai, hảo soái. Hảo Minh, a a a, vì cái gì ta không phải kia chỉ hồ ly? Đô trưởng Ly không có phản ứng đáng người tầm mắt, nhưng Giang Tu mặc vẫn là đem hắn che đậy càng vì kín mít. Đi thôi đi tới, liên nhìn đến hai cái cảnh sát nhân dân vội vã ngăn cản hắn, vị tiên sinh này, Bạch Hồ là nhị cấp bảo hộ động vật, thỉnh đưa ra ngài hợp pháp chăm nuôi chứng minh. Giang Tu mặc lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt giấy chứng nhận, đám người xung quanh vây ở một chỗ xem náo nhiệt, có người còn cầm lấy di động tiến hành quay chụp. Đám người sau, một thanh niên cầm di động Ánh mắt Đắc Ý nhìn Giang Tu Mặc, vừa mới chính là hắn báo cảnh. Cảnh sát ở kiểm tra rồi hắn giấy chứng nhận sau lẫn nhau nhìn nhõm mắt, vẫn là dặn dò vài câu tiểu tâm liền rời đi. Giang Tu Mặc đang chuẩn bị đi thời điểm, đám người sau thanh niên đi lên tiến đến, "Nha, mau nhìn xem chúng ta Giang đại sư, cư nhiên cũng có như vậy thời thượng một ngày, còn học nhân ra dưỡng lên hồ ly, này liền bị cảnh sát tìm tới tới, xem đi, làm người vẫn là không thể quá đắc ý, vừa được ý liền không biết sẽ như thế nào xuôi sẻo." Hắn bay lên ngứ điệu mang theo khó nén đắc ý. Giang Tu mặc thật sâu mà nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, "Đứng vậy, làm người không thể quá đắc ý." Nói xong liền lướ qua thanh niên đi qua. Thanh niên còn không có tử cái kia ý vị thâm trưởng trong ánh mắt phục hồi tinh thần lại, bên tai liền xuyên vài tiếng thét chói tai. Một ít cô nương chấn kinh che lại mắt, nhìn về phía cái này địa phương, "Lưu Minh, có Lưu Minh a." Hắn có chút ngốc nhìn về phía xung quanh, "Lưu Minh, làm sao? Hắn như thế nào không nhìn thấy?" Một trận gió thổi tới, Hắn cảm giác có chút nhàn nhạt mát mẻ, tối lều xem, hắn quần liên quan tiểu. Quân quân không biết khi nào rất xuống dưới, chân bóng trên đùi lộ chân bóng tiểu. Để để, hắn sắc mặt xanh mét đem quần đè đi lên, đang chuẩn bị tìm một chỗ trốn một chốn thời điểm, đã bị kia hai cái còn chưa đi xa cảnh sát cấp bắt được tới rồi. Trước công chúng chơi lưu manh, đồng chí, ngươi là gan không nhỏ sao? Cảnh sát thúc thúc vẻ mặt chính khí nhìn hắn. Chương 69 sủng vật kỳ sự. Thanh niên đôi tay dẫn theo quần Đập tiếng bị hai cảnh sát đẩy đến cục cảnh sát, dọc theo đường đi hưởng thụ người qua đường vây xem, khi hắn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn sư phụ ở nhận được cục cảnh sát điện thoại thời điểm cũng là vẻ mặt mộc bức, dị ngọn ý, ta đồ đệ như thế nào sẽ ở trước công chúng chơi lưu manh. Ở đuổi tới cục cảnh sát nghe được sự tình sau khi trải qua, này dâu bạc lão nhân cười đến vẻ mặt đáng khinh, đồ đệ, ngươi rất có can đảm sao, liền sư phụ ngươi ta cũng không dám làm như vậy kiêu ngạo sự, tiểu tử ngươi ngu, không hổ là ta đồ đệ. Chu Minh phủ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nhìn sư phụ của mình, đều nói ta là bị Giang tu mặc kia tiểu tử ám toán. Ám toán? Ngươi sao không tin đâu? Lão nhân biểu tình nghiêm túc nói, hắn có thể ám toán ngươi chính là hắn bản lĩnh, ngươi bị hắn ám toán nửa điểm không phát ra tới, ngươi còn có mặt mũi ủy khuất. Nói, hắn đứng đắn biểu tình lại biến thành đáng khinh, nói thật, đồ đệ, ngươi này không cũng không mệt, còn không phải là lưu một hồi điều sao? Nam tử hắn đại trượng phu, có cái gì hảo thẹn thùng? Ngươi là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, ta còn không hiểu biết ngươi, còn không phải là điều nhỏ điểm, lại không phải cái gì đại sự, kiên cường điểm, tỉnh lại lên. Chu Minh phủ bị hắn không đàng hoàng sư phụ khí tam thi thần bảo khiêu, đi ngươi em mở chim nhỏ, lão tử điệu nơi nào nhỏ. Bên cạnh vẫn luôn ở chú ý này, đối kỳ ba thầy cho cảnh sát nhân dân nhẫn cười ra tiếng nói, đồng chí, chú ý ngươi lời nói việc làm, đồn công an không thể chơi lưu manh. Chu Minh phủ nhất thời không hoán lại đây, nói không lựa lợi mắng, đi ngươi em mở đồng chí. Kia cảnh sát sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói, nói thô tục, nhục mạ người khác, đối cảnh sát tiến hành nhân thân công kích, chi pháp phạm pháp. Hắn từng điều số lại đây, Chu Minh phụ chạy nhanh thay đổi cái lệnh nọt biểu tình, đồng chí, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Mà lúc này Giang Tu mặc chính mang theo đồ trưởng Ly Đi vào một nhà phong thủy cửa hàng, cửa hàng bày lớn lớn bé bé đồ vật, có nhìn qua cổ kính, có còn lại là ánh sáng lượng lệ, vừa thấy chính là hiện đại công nghiệp phẩm. Những này đó đồ vật đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là mặt trên đều lãng động lại này một tầng khí tràng, có khí tràng lam u, có quang minh chính đại, có ôn hòa ủ trung, có cường táo bạo động, có khí tràng phù với mặt ngoài, có lại là cùng đồ vật dung hợp vì nhất thể, chỉ có số ít có thể cùng chung quanh thiên địa hình thành tuần hoàn, sinh sôi không thôi. Cửa hàng chủ nhân ở nhìn đến người tới sau cũng hoàn toàn không tiến lên tiếp đón, mà là lao thần khắp nơi ngồi ở tại chỗ xem báo chí, tuy rằng tầm mắt ở hồ ly trên người dừng lại trong chốc lát, nhưng vẫn là không, có nhiều lời Giang Tu mặc tùy ý nhìn một lát, nơi này đổ vật đều là yết giá rõ ràng, giá cả khẳng định chính là thị trường, không có gì lậu như nhặt. Đô Trương Ly thần thức ở tiến vào cửa hàng môn kia một khắc liền ở trong tiệm đảo qua một vòng, "Ồ, nhưng thật ra có cái có ý tứ vật nhỏ." Hắn tầm mắt chuyển hướng về phía một bên góc, vẫn luôn chú ý hắn Giang Tu mặc trực tiếp hướng bên kia đi đến. Chỉ thấy nơi đó đặt một khối hình tròn ngọc hoàn, bình thường bạch ngọc, ngọc chất giống nhau, mặt trên hoa văn đã bị ma bình, nhưng loáng thoáng lưu lại chút dấu vết. Đảo như là một kiện không tồi văn vượn. Chỉ là đây là đối với đồ cổ mà nói, đối với pháp khí còn lại là hoàn toàn bất động. Này khối ngọc thượng ẩn ẩn di động âm lãnh hơi thở, làm người thập phần không thoải mái, hẳn là từ cái nào huyết mộ khởi ra tới. Đây là một kiện âm khí, người thường mang theo có hại vô ích, tuy rằng không biết đồ trưởng Ly vì cái gì xem mớn, nhưng hắn vẫn là đuôi hướng về phía kia khối ngọc rác. Chỉ là bên cạnh cũng có một người nhìn chúng này khối ngọc rác, cùng hắn cùng nhau vươn tay, Giang Tu mặc dừng một chút. lại đột nhiên mà nhanh hơn tốc độ, đem ngọc giác rảnh trước một bước lấy ở trong tay. Hắn quay đầu lại nhìn về phía người nọ, nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Người này, không phải ngày đó cái kia kẻ xui xẻo sao? Tiêu Lâm có chút tiếc nuối nhìn về phía kia khối ngọc giác, hắn trong đầu la bàn vẫn luôn ở chỉ dẫn hắn đi hướng này khối ngọc giác, đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước. Hắn nhìn về phía trước mắt lạnh nhạt nam tử, tuy rằng có chút kỳ quái hắn vì cái gì muốn mang theo một con hồ ly, nhưng làm này hành khó tránh khỏi có chút kỳ ba yêu thích. Người này ở chỗ này chỉ sợ cũng là hắn đồng hành, nhìn chúng thứ này cũng rất khó bị hắn đả động, nhưng hắn vẫn là nỗ lực nói, "Vị tiên sinh này, ngươi thực yêu cầu cái này ngọc giác?" Nếu Không đợi hắn nói xong, Giang Tu mặc liền dứt khoát nói, "Tần, ta thực yêu cầu." Không đi xem hắn kinh ngạc biểu tình, trực tiếp đi tới lão bản chỗ đó, lão bản đối với bọn họ hai cái giao thiệp không đệ bụng, trực tiếp báo cái giá 30 vạn. Cái này giá cả đối với một cái âm khí tới nói tự nhiên là quý. Nhưng làm một cái niên đại cổ xương ngọc rắc vẫn là đáng giá. Ai nói làm phong thủy này, một hàng liền không hiểu đồ cổ. Dưới bầu trời này thương nhân trung liền không có không hiểu chính mình thuộc hạ hàng hóa giá trị người. Không có chém giá hồi giới, trực tiếp cắt 30 vạn chạy lấy người. Một bên Tiêu Lâm biểu tình càng vì tiếc nuối, giống nhau pháp khí trong tiệm phần lớn là đồng hành ở kinh doanh, ở giao dịch thời điểm cũng thủ một ít quý cũ, đối với người khác nhìn chúng đồ vật hắn là không thể tùy ý ti hô, chỉ có thể cứ như vậy tính. Bên cạnh ngồi hắn một cái người mặc màu đen tây trang nữ tử có chút cẩn thận hỏi hắn: "Tiêu đại sư, có phải hay không nhất định phi cái kia ngọc rác không thể? Bằng không?" Tiêu Lâm đánh ghế nàng lời nói: "Không phải, kia khối ngọc rác chỉ là ta cá nhân muốn mua tới cát chứa, cùng ngươi lão bản sự không có gì liên hệ, các ngươi không cần tùy ý nhúng tay." Nói xong, liền trực tiếp đi hướng bên cạnh cửa hàng, lại trở lại khách sạn sau, Giang Tu mặc liền đem ngọc rác đưa tới đồ trưởng Ly trước người. Ngọc giác thượng du ly sương đen ở chạm vào đồ trường ly trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, này khối ngọc giác giống như tẩy sạch cho bụi, trở nên tinh ánh rực tấu, xúc tu sinh hương. Đồ trường ly móng đuốt ở ngọc giác thượng tùy ý một chút, tức khắc này khối ngọc giác giống như xé rách cái gì nguy trang, đạo đạo thần bí hoa văn hiện lên ở ngọc giác phía trên, phủ kín ngọc giác mỗi cái góc. Dương ở giang tu mặc trong mắt, này khối ngọc giác phía trên tức khắc hiện lên kim sắc quang mang, lưu động sóng gợn từ ngọc giác phía trên khuếch tán. nhưng bị chặt chẽ khóa ở phạm vi nơi, không được lúc nhích. Ngọc giác hoa văn giống như nào đó cổ xưa trận pháp, hiện ra âm dương tương hợp trận thế, một tẢ một hũ biểu hiện ra hoàn toàn tương phản dấu vết. Nếu là sờ lên là có thể phát hiện một khối ngọc giác phía trên hai bên trái phải là bất đồng độ ấm, một bên hàn như băng, một bên ôn như nước, ranh giới rõ ràng. Đồ trường ly một chảo trụ đi lên, ngọc giác liền theo kia lực đạo chấn động lên, một tẢ một hũ phân liệt thành hai cái nửa vòng tròn, giống như hai cái tàn khuyết ánh trăng. Đồ Trường Ly đem hai cái ngọc giác đưa đến Giang Tu mặc trước người, đồng tâm bội, nếu bị hai cái tâm ý tương thông người luyện hóa, là có thể đủ cảm giác đối phương vị trí cùng tình huống thân thể. Người về sau có đạo lữ liền có thể đưa cho nàng, cũng coi như là một loại thường thấy đính ước tín vật. Trưng 70 Sùng vật kỳ sự Giang Tu mặc có chút ngạc nhiên nhìn này hai cái ngọc bội, đem chúng nó dụng tâm thu lên, nói một câu, cảm tạ tiên bối. Lại có chút tò mò hỏi hướng về phía Trường Ly, tiên bối. Trước kia tu sĩ kết làm đạo lữ thời điểm đều phải sử dụng loại này pháp khí sao? Nay mấy tháng ở trung vẫn là làm giang tu Mạc Minh Bạch Trường Ly tính tình, cũng có thể đủ tự nhiên hỏi ra một ít vấn đề. Đỗ Trường Ly đạm nhiên trở lại, bước lên tu đạo một đường, liền muốn chịu đựng tu luyện chi khổ, nhưng cũng thường có tu sĩ cảm thấy khó có thể nhẫn nại, dễ bề đồng đạo người kết làm đạo lữ, nâng đỡ đi tới, cho nên phàm là thiệt tính kết làm đạo lữ người đều có cùng loại pháp khí, nhưng xuất phát từ nguyên nhân khác kết làm đạo lữ tu sĩ liền không nhất định Giang Tu mặc gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Phần lớn tu sĩ nói đều có điều bất đồng, có thể kết bạn mà đi lấy thuộc số ít, tầm thường tu sĩ sao có thể làm người tùy thời biết được chính mình vị trí cùng tình huống. Rốt cuộc cơ duyên khó được, kém nhất định là có thể bỏ lỡ, cho dù là bên người người cũng không thể toàn tin. Xuất phát từ to mò, hắn lại lắm miệng hỏi một câu, kia tiền bối từng có đạo lữ sao? Không có. Trương Ly tùy ý trở lại. Vì cái gì? Hắn hỏi tiếp một câu, lại bổ sung một câu. Đại Vũ Tử La, tiền bối như vậy ưu tú, liền không có nghĩ tới tìm cái đạo lữ sao? Trương Lý nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ, phiền toái. Tính làm trả lời. Giang Tu mặc tán thành gật gật đầu, xác thật, lấy vị tiền bối này tính tình sẽ nhẫn nại phiền toái tìm đạo lữ mới kỳ quái. Ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm lúc sau liền có ở Minh Châu thị đi dạo lên. Bọn họ trước tiên mấy ngày tới, chính là vì ở Minh Châu thị du ngoạn. Thẳng đến nửa tháng sau, giao lưu hội khai triển. Một người một hồ mới đến tới rồi giao lưu hội hiện trường. Lần này giao lưu hội mời đều là đồng đạo người, tổ chức giao lưu hội người sẽ chuẩn bị một ít pháp khí làm đại gia đánh giá, tham dự người cũng có thể lấy ra một ít pháp khí tham dự trong đó, lấy ra tới pháp khí có thể bán đi cũng có thể giữ lại. Đương nhiên, không lấy ra tới cũng không có quan hệ. Giang Tu mặc vốn là không chuẩn bị lấy ra pháp khí, thời buổi này đại đa số thần dị đã đánh tan, huyền học giới người phần lớn dựa vào xem phong thủy kiếm ít tiền, pháp khí khó được có thể lấy ra tới bán tự nhiên là đã tổn hại hoặc là tân khai quang, không có bao lớn tác dụng. Nhưng đổ trường ly có điểm hứng thú, Hàn Tủy Y kia một khối phỉ thúy rót vào linh lực. Phỉ thúy tức khắc thoát thai hoàn cốt, tẩy đi trầm trọng nhan sắc, hóa thành bích thủy nhan sắc, thanh tấu mạn diệu, làm người nhìn thấy quyện tục. Ở Giang Tu mặc phỉ thúy giao cho giao lưu hội nhân viên ghi, những cái đó công nhân nhìn kia ngọc thạch phía trên ẩn ẩn di động qua mang, đôi mắt tức khắc thẳng. Phùng phỉ thúy công nhân liền eo đều cong đi xuống. Sớm biết rằng những người này không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới như vậy không giống bình thường. Như vậy quý trọng đồ vật đều có thể tùy tiện lấy ra tới. Ân, nay khối phỉ thúy đặt ở nơi này xác thật quý trọng, mặc kệ là đặt ở châu đáo giới vẫn là phong thủy giới, đều thực quý trọng, nhưng như vậy phỉ thúy, đồ trường ly muốn nhiều ít là có thể có bao nhiêu? Hắn tuy rằng mất đi 10 chi 7 8 tu vi, còn bị thế giới pháp tắc sở quy định không thể hóa thành hình người, nhưng như cũng là có thể quét ngang thế giới này cao cấp vũ lực. Tham gia giao lưu hội người càng ngày càng nhiều, trừ bỏ người trong nghề, cũng còn có một ít mộ danh mà đến đại lão bản, bọn họ đều là này đó pháp khí chân chính khách hàng. Chỉ chốc lát, giao lưu hội liền chân chính bắt đầu rồi, nguyên bản bị che đậy hàng triển lãm đều hiển lộ ra tới, càng là khí tượng bất phàm hàng triển lãm đặt quay triển lãm liền càng thấy được. Bởi vì sớm có an bài duyên cớ, sau lại bỏ vào tới hàng triển lãm vị trí đều không thế nào hảo, nhưng cũng có một ít chất lượng phá lệ tốt đặt ở phía trước. Trong đó liền có trang tu mặc kia khối phỉ thú ngọc bài. Pha lên loại đế vương lục nguyên liệu làm một đám không hiểu đến châu đáo người đều mắt lộ ra kinh diễm, ánh mắt chậm chạp ở quầy triển lãm trung ngồi hồi. Mà một ít hiểu công việc người nhìn phỉ thú thượng điêu khắc tiên nhân mừng tỏ, xanh biết phỉ thú thượng mày mày tất hiện, này thượng tiên nhân phiêu phiêu dục tiên, mắt thấy liền phải phi thăng, người tới khiếp sợ miệng đều không khép được. Tốt như vậy pháp khí, đều sắp bay lên đến pháp bảo trình tự, cư nhiên cũng có người đem hắn lấy ra tới triển lãm. Đồ trưởng ly lại là không sao cả, nếu không phải hắn thu Liễm pháp lực, này khối phỉ thú bị nói là pháp bảo, sợ là sẽ trực tiếp bị điểm hóa, hóa thành một cái phỉ thú tiểu yêu. Chỉ là hắn cảm thấy không cần thiết thôi, không phải kiến quốc sau không thể thành tinh sao? Hắn vẫn là không cần phá hư cái này quy củ. Quay truyền lam thực mau đã bị trong 3 tầng ngoài 3 tầng người vây mãn, Giang Tu mặc đứng ở đám người ngoại, thấy được mấy cái quen thuộc bóng người. Cũng có người thấy hắn. Một thanh niên hùng hổ hướng về phía hắn đi tới. Giang Tu Mặc đứng ở tại chỗ không nhanh không chậm lấy ra di động. Người tới phác đầu cái mặt một đốn chửi bậy, "Giang Tu Mặc, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, cư nhiên xử loại này ám chiêu, mệt ngươi vẫn là danh môn chính phái đệ tử, thủ đoạn lại như vậy bị uội." Không đợi hắn mắng xong, Giang Tu Mặc liền đưa điện thoại di động đưa tới hắn trước mặt, mặt trên là một cái viết hoa thêm hồng thêm thô tiêu đề: "Khiếp sợ, một nam tử phố xá xâm luật khế chim, là nhân cách bại hoại, vẫn là đạo đức thiếu hụt." Phía dưới là một chương cao thanh hình ảnh Mặc trên là một cái nửa người dưới trần truồng nam tử, trọng điểm bộ vị đánh mô tả, nhưng chỉ cần quen thuộc người liền tuyệt đối sẽ không nhận sai, đúng là Chu Minh phủ. Ảnh chụp phía dưới còn có một chúng hoặc là khinh bỉ hoặc là hài hước vống hữu, khen ngợi hắn là người trung hào kiện, trần truồng quay lại không chút nào sợ hãi. Càng có một ít xã hội học ra, đối với hắn không đạo đức hành vi tiến hành nghiêm khắc phê phán, xương hắn là liên lụy văn minh phát triển cơ chuẩn. Đương nhiên, càng nhiều người tại hoài nghi hắn tinh thần trạng thái. Chu Minh phù một cổ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, trong ánh mắt che kín tơ máu, rất giống là thật sự bệnh tâm thần. Hắn gắt gao mà nắm chặt di động, một cái nhịn không được, liền tưởng đem hắn hướng ngầm tạm. Nhưng Giang Tu mặc nói nháy mắt khiến cho hắn thanh tỉnh lại đây, đây là quả quýt mới nhất khoản di động, chỉ cần 9999, tập liền phải lấy một buổi 10. Hắn nháy mắt liền giận thượng trong lòng, đi mẹ ngươi lấy một buổi 10. Cầm di động lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Không đợi hắn phó chưa thực tế, Liền nghe thấy Giang Tu mặc lạnh lạnh nói, "Cái này video còn không có bị truyền tiến huyền học trong đàn, ngươi nếu là thật sự luẩn quẩn trong lòng, ta liền đành phải làm các vị tiền bối tới xem xét xem xét người tư thế vách hùng." Hắn thân thể cứng đờ, hung tận trừng mắt nhìn Giang Tu mặc liếc mắt một cái, nỗi giận đùng đùng đi rồi. Lúc ấy có người qua đường vốn dĩ chuẩn bị quay chụp thanh niên ôm hổ ly ở trên đường cái đi video, nhưng sau lại Chu Minh phủ đột nhiên cắm tiến vào, còn ra chuyện đó, quay chụp video cũng chưa tới cái quan. liền đem Chu Minh phủ sự chụp đi vào. Sau lại muốn đặt đến trên mạng đi thời điểm mới phát hiện về hồ ly video một chút cũng chưa lưu lại, chỉ có thể tiếp nối đem Chu Minh phủ quải tới rồi trên mạng, có chút ít còn hơn không. Giang Tu mặc tự nhiên thấy được mới mẻ ra lò nhiệt nghe, vừa lúc lấy ra tới cho hắn nhìn xem, thuận tiện cảm tạ hắn huynh tình diễn xuất. Chương 71 sủng vật kỳ sự. Buổi sáng liền ở tham quan hàng triển lãm bên trong đi qua, Giang Tu mặc nhưng thật ra thấy được một ít không tồi pháp khí. Nhưng Đỗ Trường Ly vẫn luôn hứng thú thiếu thiếu. Sớm biết rằng liền không tới thấu cái này náo nhiệt, có này công phu, hắn còn không bằng hảo hảo đánh hai bàn trò chơi. Thấy hắn hứng thú thiếu thiếu, Giang Tu mặc liền mang theo hắn trở về khách sạn, điểm thượng một ít còn không có hưởng qua món ăn, Đỗ Trường Ly tức khắc liền tới rồi tinh thần, mị mị dùng qua một cơm. Chỉ dư những cái đó mơ ước ngọc bài người nơi nơi tìm kiếm ngọc bài chủ nhân, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Buổi chiều triển lãm bắt đầu. Giang Tu Mặc liền đứng ở Ngọc Bài quầy triển lãm bên cạnh, ở biết được hắn chính là Ngọc Bài chủ nhân thời điểm, một đám người tức khắc gọi lên, dò hỏi hắn Ngọc Bài hay không bán ra. Giang Tu Mặc đã sớm dò hỏi quá đô trưởng Ly Ý Tứ, đô trưởng Ly làm chính hắn quyết định, hắn liền quyết định không ra bán, một đám người tức khắc thất vọng rời đi. Cũng là, nếu chính bọn họ có như vậy cái bà bối, đưa cho bị người nhìn xem liền tính tốt, sao có thể tùy tiện bán đi. Nhưng còn có rất nhiều người không chịu từ bỏ, đem danh thiếp đưa cho Giang Tu Mặc. Dặn dò nếu là hắn ngày đó tưởng bán liền phải thông tri bọn họ. Đến nỗi cường thủ hào đoạt, không tồn tại. Loại này có tên có họ đồ vật liền tính bắt được cũng chỉ có thể trộm mà cất chứa, mà ngọc bài loại này yêu cầu tùy thân mang theo đồ vật quá dễ dàng bại lộ ra phạm tội sự thật. Đứng ở một bên Tiêu Lâm cũng có chút tên ngứa, hắn trong đầu la bàn ở nhìn đến ngọc bài trong nháy mắt kia liền nóng rực nóng lên, để lộ ra cực kỳ khát cầu tin tức, đáng tiếc liền tính là Giang Tu mặc tính toán bán hắn cũng mua không nổi. Hắn nhập hành không lâu, Còn không có tích góp hạ cỡ nào thâm hậu thân ra. Không lâu, giao lưu hội tổ chức giả cùng tham dự người liền xúm lại ở bên nhau, từng bước từng bước lợi bình này các vị mang đến pháp khí. Ở lợi bình nói một chuỗi Phật châu thời điểm, mọi người tùy ý lợi bình hai câu liền lự qua hắn, Tiêu Lâm lại là lòng có sở cảm, giống như Lơ đãng nhìn thoáng qua kia Phật châu, ánh mắt lại thời thời khắc khắc đều chú ý hắn. Mà Đồ Trường Ly cũng nhìn về phía kia Phật châu. Giang Tu mặc chú ý tới Đồ Trường Ly tơ mắt, chuẩn bị tiến lên. Nhưng bên Thai lại truyền đến đồ trưởng Ly Thanh Đạm thanh âm, bất quá là một cái tàn khuyết Phật môn truyền thừa, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc, ngươi nếu là muốn liền mua đi. Giang Tu mặc đứng ở tại chố tự hỏi một lát, vẫn là từ bỏ kia Phật Châu. Nói Phật bất đồng lộ, hắn đã đã vào đạo môn, liền không cần nhúng chàm khác truyền thừa, nếu là bị kia Phật Châu nội truyền thừa ảnh hưởng con đường, kia mới là muốn khóc cũng không kịp. Tiêu Lâm La bàn đạo không biết là nào một nhà đồ vật, vô luận là các môn phái đồ vật đều có hứng thú. Cái gọi là huyền học vốn chính là từ các môn phái học thuyết diễn biến mà đến, cái này La bàn đảo cũng thật là phù hợp. Tiêu Lâm làm bộ lơ đãng bộ dáng, tiến lên cùng Phật Châu chủ nhân bắt chuyện. Đó là một cái dã chiêu số xuất thân đồng hành, cũng không thế nào để ý kiêu kiện Phật Châu, thấy có người đối Phật Châu cảm thấy hứng thú, vội không ngừng liền đem Phật Châu dễ tay. Vốn dĩ liền không phải cái gì quý trọng đồ vật, có người muốn vậy không thể tốt hơn. Bắt được Phật Châu, Tiêu Lâm khó có thể che giấu kích động tâm tình. Rát gạo mà nắm chặt Phật Châu rời đi phòng Triển Lãm. Hắn khá thường nhưng thật ra là một ít người chú ý tới, nhưng cũng không quá đương hồi sự, nói không chừng chính là một cái tự cho là nhặt lậu người trẻ tuổi. Đoàn người phẩm phẩm liền đến giang tu mặc quẩy triển lãm trước, trong đó nhất đức cao vọng trọng khủng lão nhìn quẩy triển lãm mà bài, hơi hơi thở dài, đã lâu chưa thấy qua tốt như vậy đồ vật. Bên cạnh tu lão nói tiếp nói, hiện tại người có cái gì thứ tốt đều là trộm mà giấu lên, nơi nào chịu lấy ra tới triển lãm. vẫn là tiểu giang đại khí, cũng cho chúng ta thấy được tốt như vậy độ vận. Khổng lão hòa ái nhìn Giang Tu Mặc, đúng vậy, người trẻ tuổi đại khí là chuyện tốt, có thứ tốt liền phải thoải mái hào phóng lấy ra tới, cho nhau giao lưu giao lưu sao? Thế nào, tiểu Giang, ngươi cái này pháp khí có giao lưu ý đồ sao? Ngươi nếu là nguyện ý, ta liền lấy kia một bộ Thiên Cương Tử Ngọ gỗ đào 12 truy hồn kiếm cùng ngươi trao đổi, thế nào? Bên cạnh Lê lão suy một tiếng, thôi đi, Khổng lão đầu Liên ngươi kia 12 đem phá kiếm còn tưởng đổi này thối ngập bài, đừng mất mặt xấu hổ." Tiểu Giang liền tính đổi, kia cũng là cùng ta quốc lễ 6 khí đổi. Một bên cười ha hả thu lão cắm tiến vào, "Ta nơi nào cũng có một bộ tiểu ngũ hành lệnh kỳ, thế nào? Giang tiểu hữu muốn hay không suy xét một chút?" Người bên cạnh nhìn này ba cái lão nhân ngươi tới ta đi, đều không vui ở trong lòng ha hả, "Này mấy thứ đồ vật trước nay không gặp kia ba cái lão nhân lấy ra tới triển lãm quá, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác kiêu kiệt." Giang Tu mặc bình tĩnh nói: "Xin lỗi, cái này ngọc bài ta không tính toán bán đi, còn thỉnh các vị tiền bối bao dung." Khổng lão đầu lại là một tiếng thở dài, "Ai, nhớ trước đây ta cùng sư phụ ngươi tương giao thời điểm cũng bất quá 30 tuổi, trong nháy mắt liền đến tuổi này, sư phụ ngươi còn thu được ngứa như vậy cái hảo đệ tử, ta lại chỉ nhận lấy hạ mấy cái không biết cố gắng đổ vật, thật là già rồi già rồi." Bên cạnh mấy cái không biết cố gắng đổ vật cho nhau nhìn nhau vài lần, sai xử người thời điểm chính là hảo đồ nhi. Vô dụng chính là không biết cố gắng đổ vật, bọn họ sư phụ cái này đức hạnh. Lê lão cũng nói tiếp, ngày khác chúng ta lại cùng sư phụ ngươi giao lưu giao lưu, nói không chừng tiểu Giang ngươi liền tưởng thay đổi đâu, đến lúc đó phải nhớ đến cho ta biết cái này lão đông tây. Thu lão vây vây tay, được rồi được rồi, Đường Ngọc tiểu Giang làm quyết định, người trẻ tuổi phải có tự do tự hỏi không, Giang, chờ tiểu Giang nghĩ kỹ rồi rồi nói sau. Giang Tu mặc cứ như vậy nhìn mấy cái lão nhân kẻ sướng người họa, ở cuối cùng tới một câu. đa phòng trường đợi này đều tưởng không hảo. Mấy cái lão nhân bất đắc dĩ mà nhìn nhau vài lần, nhưng bọn hắn đều không phải cường thủ hào đoạt hạng người, nghe vậy chỉ có thể lắc đầu thở dài, tính tính, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mặc cư cầu, cũng là nải thối ngọc bài cùng ta vô duyên, cư cầu cũng, cầu không được. Nếu không xem bọn họ đáy mắt thần sắc, những lời này đảo cũng có thể nghe một chút. Người chung quanh không một cái tin tưởng này mấy cái lão nhân dễ dàng như vậy buông tay. Lần này giao lưu hội liền như vậy đi qua. Giang Tu Mặc cũng coi như là đại đại dương thứ danh, chẳng qua tìm tới rất nhiều người mơ ước, điện thoại suốt ngày vang cái không ngừng, làm người phiền không thắng phiền. Ngày này, lại là một chiếc điện thoại đánh tiến vào, Giang Tu Mặc vốn dĩ tính toán tùy tay tắt đi, nhưng nhìn đến điện báo người tên gọi vẫn là tiếp lên. Không chờ người tới nói chuyện, hắn liền giành trước nói nhất nhứt câu, "Phỉ Thúy Ngọc bày sự không bàn nữa, ngươi còn có mặt khác chuyện gì, nói đi." Đối diện nghẹn một chút, hoán khẩu khí nói, "Đồ lại a." Xem ra ngươi là không có dị sự, treo. Dứt khoát lưu loát treo điện thoại. Xem ra kia mấy cái lão nhân miệng thượng nói muốn từ bỏ, tâm linh vẫn là thực thành thật sao? Cơ nhiên đem hắn sư phụ đều cấp tìm ra tới. Hắn sư phụ mấy năm gần đây vẫn luôn ở cảng đảo bên kia lang thang, ngày thường liền nhân ảnh đều sợ không được, hiện tại lại chủ động gọi điện thoại lại đây, tưởng cũng biết có quỷ. Hắn như là cái loại này tôn sư trọng đạo người sao? Chương 72 sủng vật kỳ sự. Ngay mùa hè sắp đến. Trong không khí phiêu đãng sao động ước số, nguyên bản không vì Hàn thử quấy nhiễu giang tu mà cũng thập phần không kiên nhẫn. Càng ngày càng nhiều người mộ danh mà đến, cực đại trình độ quấy rầy hắn sinh hoạt. Hắn đang ở tự hỏi dẫn theo thượng tiên đến mặt khác địa phương lãng một lãng, tỉnh những người này cũng không có việc gì tới cửa tìm người. Phải biết rằng, lại một lần thượng tiên chính oa ở trên sofa chơi cứng nhắc thời điểm liền thiếu chút nữa bị người gặp được, còn hảo làm cái mê hồn thuật mới hoàn toàn ngông qua đi. Thượng Tiên nhàn nhã sinh hoạt như thế nào có thể bị này đó không biết cái gọi là da hỏa qué dây đâu. Thượng Tiên manh thái như thế nào có thể bị những cái đó đáng khinh người nhìn đến đâu. Cần thiết đi ra ngoài tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn để cương luận văn đã hoàn thành, liền chờ kia bằng tốt nghiệp, có rất nhiều nhàn rỗi thời gian có thể cùng Thượng Tiên đi ra ngoài lãng á lãng. Cũng coi như là hợp với tình hình, hắn cái này học phong thủy tu chính là kiến trúc thiết kế, ở cùng khách hàng phân tích phong thủy hiện tượng thời điểm cũng có thể đủ xả ra một ít khoa học giải thích. Thời tiết này, phương Bắc đã nhiệt lên, phía Nam hơi muộn một bước, Giang Tu mặc liền chuẩn bị đi Tây Nam bên kia dạo một vòng, đồ trường ly cũng hứng. Tây Nam a, hắn đi qua vài lần, tuy rằng là ở bất đồng thế giới, nhân sinh như thế nào có thể không có một hồi nói đi là đi lữ hành. Giang Tu mặc đã xác định muốn đi địa điểm sau liền dính cùng ngày buổi chiều vé máy bay, liền hành lý cũng chưa chuẩn bị, rõ rõ ràng giảng xuất phát, làm một đám chuẩn bị kiên trì bền bỉ mà phá được người của hắn trở tay không kịp. Một người một hồ liền như vậy rõ rõ ràng ràng tới rồi Tây Nam, đô trưởng ly sử cái thủ thuật che mắt, liền thuận lợi thượng phi cơ, dọc theo đường đi an an ổn ổn đã ngủ. Liên ở phi cơ sắp rớt xuống thời điểm, phi cơ đột nhiên chấn động lên, cabin phát thanh khí truyền đến tư tư điện lưu thanh, phảng phất có người nào đang nói chuyện, nhưng thực mau trở về vẻ bình tĩnh. Các hành khách ở đã trải qua ban đầu khủng hoảng lúc sau, không có nhìn đến ngoại ý muốn phát sinh, cũng liền bình tĩnh xuống dưới. Mà ở lúc này, cơ trưởng trong nhà Vẻ mặt mộng bức cơ trưởng nhìn kia mấy cái đạo tắc biến mất phương hướng, thật sâu mà cảm giác chính mình là một giấc mộng. Ở hắn chuẩn bị đem trên phi cơ phát sinh sự hội báo đi lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt biến thành màu đen, kia một đoạn ký ức dần dần mà trở nên mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn nghĩ không ra đã xảy ra chuyện gì, sau đó liền dường như không có việc gì tiến đến thay ca, trên phi cơ mặt khác công nhân cũng là như thế. Mà ở thượng vạn mét trời cao ở ngoài, mấy cái giữ tận bóng người lại ở nhanh chóng đi xuống lạ. Ở trời cao trung hô hấp khó khăn, cốt cách nội tạng bị dòng khí áp bách dần dần rách nát. Nhìn kia mênh mông vô bờ biển rừng, kia nhanh chóng tiếp cận mặt đất, vài người không khỏi lộ ra mê say biểu tình, thật đẹp a. Mà hết thảy này, không người biết hiểu, trời cao trung vệ tinh bắt giữ tới rồi này một hình ảnh, lại phảng phất bị virus xâm lấn không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Hết thảy phát sinh ở trong bóng tối, cũng chôn giấu ở trong bóng tối, giống như là ông trời đột nhiên vươn tay, đem kia một đoạn tồn tại hủy diệt. Đỗ Trường li hơi hơi mở mắt, hẹp dài đôi mắt lả là lảm lơ hết thảy hờ hững, hắn ở trạng tu mặc trong lòng lực giật giật, thay đổi một cái càng thoải mái tư thế tiếp tục ngủ say. Mỗi lần ở tiến vào thế giới mới thời điểm, hắn đều sẽ có một đoạn thời gian phi thường thích ngủ, nhưng ở tỉnh ngủ lúc sau hắn liền sẽ được đến một bộ phận tăng lên, chẳng sợ theo hắn tu vi càng ngày càng cường đại, điểm này trực tiếp tác dụng ở linh hồn thượng tăng lên như cũ thực khả quan. Đồng thời, hắn tâm tính cũng trở nên càng ngày càng lạnh nhạt. Lâu dài thời gian hủy diệt quá nhiều cố kỵ, như vậy cũng chưa chắc không tốt. Thuận lợi tới Ngọc Khê thị, hai người liền trực tiếp đi khách sạn. Chư Bỏ giấy chứng nhận ngoại, Giang Tu Mặc không có mang mặt khác đồ vật, hiển nhiên, so sánh với những cái đó trang bị, đồ trường ly chính là tốt nhất bảo đảm, mùa hè không có sả trùng quấy rầy, mùa đông không có rét lạnh quấy nhiễu, thiên thai rời xa, nhân hỏa không thấy. Chư Bỏ ở trên phi cơ kia sự kiện ngoại, còn có một ít động ai tâm tư người cũng từng muốn người đến Giang Tu Mặc trong nhà hành trọng. Nhưng những cái đó kẻ trộm không phải vô duyên vô cớ từ cửa sổ thượng ngã xuống đi, chính là không thể hiểu được đến cục cảnh sát đi tự thú, liền những cái đó phía sau màn người cũng giống như phạm vào thái tuế liên tục xui xẻo, Úp còn không mang nổi mình Úp. Nhưng còn không phải là phạm vào thái tuế sao? Đô Trương Ly có thể so thái tuế mạnh hơn nhiều. Một người một hồ đi trước thương trường mua hàng ngày quần áo, nhân viên hướng dẫn mua sắm tiểu thư nhìn nho nhỏ một đoàn hồ ly mắt đầy sao xẹt, nhưng vẫn là thủ chức nghiệp tiêu chuẩn, không có tiến lên quá dày. Đây là một nhà nhãn hiệu cửa hàng, tuy rằng sủng vật sẽ mang đến phiền toái, nhưng một ít tôn quý khách nhân tổng hội mang theo bọn họ ấy sủng, vì khách hàng phục vụ quan trọng nhất không phải sao. Một bên theo mụ mụ tới tiểu nữ hài cột cột cột chạy đến Giang Tu mặc trước mặt, "Oa oa đầu, tò mò nhìn trong lòng ngực hắn tiểu hồ ly, lộ ra một cái manh manh tươi cười, "Kaka, ta có thể sờ sờ hắn sao?" Giang Tu mặc vẻ mặt lênh khốc vô tình, "Không thể." Tiểu nữ hài ngây ra một lúc, bẹp bẹp miệng, thúc thúc thật chán ghét. Lưu luyến mỗi bước đi về tới nàng mụ mụ bên người. Hừ, thượng tiên là ngươi loại này, tiểu thí hải có thể sợ đến sao? Hắn cũng chưa như thế nào sợ qua. Cảm thụ được cái này, tiểu đạo sĩ càng ngày càng đắc ý tâm lý dao động, đồ trường liếc hắn vài lần, không lại để ý tới, này tiểu đạo sĩ hồi hạ còn hành, tạm thời không cần thay đổi người. Một đường về tới khách sạn, khách sạn vốn dĩ không cho phép khách nhân mang súng vật đi vào, nhưng giang tu mặc kia trường kim cương việp tạp vẫn là thực dụng tốt, dọc theo đường đi tỉnh vô số phiền toái. Rượu đủ cơm no lúc sau, Giang Tu mặc cùng đồ trường ly liền ngồi ở TV trước mùi ngon nhìn phong thần bảng. Nhớ trước đây, huyền tĩnh lao đạo sĩ ở nhìn thấy đồ trường ly đệ nhất khắc chính là quỳ xuống tới kêu tô nương nương.